chương 352, cầu người làm việc phải có thái độ, 2, chương 352, cầu người làm việc phải có thái độ, 2, bất quá, ngươi không nên đem hy vọng cũng ký thác vào tin tức của ta bên trên. Hoàng Bình Diệu kinh hãi. Hắn cho rằng Lâm Phong không muốn nói cho hắn biết, hiện trên đường như vậy loạn, xuất hiện từng chút một bất ngờ, chính là đại phiến bạo. Ba chạm gây gổ sự việc lại không phải chưa từng xảy ra. Loại chuyện này, chỉ cần có tình tự bên trên, đó chính là một cơn náo động. Ngươi nên đã hiểu. Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, ngài nói đúng. Tập đoàn Đại Phú hào mấy ngày nay bắt đầu chặn đường. Cũng không biết nhường bao nhiêu người đi làm một giờ, thì dân nộ khí rất lớn. Hoàng Bình Diệu không thể nào nhận vì tất cả mọi người đều là lý trí, chỉ cần có một chút xíu đột phát sự kiện thì sẽ tạo thành tổn thất không cách nào báo hồi. Ta sẽ căn dặn với B. Lâm Phong lúc này mới cúp điện thoại. Tiểu Phú Hào muốn ôm thượng vụ đô đại quý tộc cứu vớt đại Phú Hào, kia thuần túy là nằm mơ. Người ta đều đã đem hắn bưng lên bàn ăn. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này hiệp không tự biết. Muốn là đối phương thật sự bưng lấy Tiểu Phú Hào tác phong đáng sợ, vậy thì có việc vui nhìn. Lâm Phong rất chờ mong Tiểu Phú Hào hội có dạng gì biểu hiện. Cái gì Đại công không muốn gặp ta. Tiểu phú hào mảy may không có bị bung lên bàn ăn giận nộ, hắn hiện tại nộ khí rất lớn. Lý do gì? Đi theo tiểu phú hào bên người gọi trang bạch, đồng dạng là biểu ca của hắn, một trong. Đại công không tại, người làm trong nhà nói, đại công đi thăm bạn đi. Tiểu phú hào âm thanh lạnh lùng nói, lễ gặp mặt để lại cho hắn. Trang bạch vội vàng nói, tinh lựa đi ra gồm sứ sương, giá trị mười bà bản bảng. Đây là tất cả ở đô và xa hoa nhất thứ gì đó. Là thiếu gia ngải tình thiêu tế tuyển. Ngoài ra, ta còn cho quản gia chuẩn bị một vạn giờ un giờ trà đen. Áp lô sạ sần nói trà đen chính là hồng trà. Tiểu phú hào nghĩ muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến ở xa quân đồn chú hương giang căn cứ đại phú hào gắng gượng địa nhịn xuống. Biểu ca khổ cực. Chỉ phải cứu về phụ thân, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trang bạch đội vàng nói, thiếu gia nói quá lời, trong nhà may mắn mà có lao gia. Lao gia tốt, gia tộc của chúng ta mới tốt. Tiểu phú hào thở dài, biểu ca ngươi đi nghỉ trước đi, ngày mai chúng ta còn muốn thăm hỏi rất nhiều người đâu. Trang bạch thi lễ cáo lui. Tiểu phú hào cắn răng nắm tay, trên nắm tay gân xanh bung lên. Mấy ngày nay tiền không có thiếu hoa, ngược lại cũng thấy không ít người nhưng vấn đề là một hứa hẹn vậy không có đạt được, lại càng không cần phải nói đạt được đối phương trợ lực. Tiểu phú hào không thể tại hạ nhân trước mặt biểu hiện ra chính mình mềm yếu tới. Trang bạch mặc dù là biểu ca của hắn, nhưng ăn ngay nói thật cũng là phụ thuộc vào gia tộc mình người làm trong nhà. <cười> tiểu phú hào nặng nghề thở dài, suy nghĩ một lúc bấm hương giang điện thoại, nhĩ đệ trong nhà còn tốt chứ. Đại phú hào có hai đứa con trai, tiểu phú hào là lão đại, nhất định kế thừa đại phú hào địa vị. nhưng tiểu phú hào đệ đệ cũng không phải cái gì giá áo túi cơm. hắn rất có mạnh dạn đi đầu, chỉ là trở ngại gia tộc quỹ cũ cũng không thể kế thừa trong nhà đại uyên. Đại ca, không xong. Tiểu Tiểu Phú Hào giọng nói thật không tốt. Đừng nóng độ. Mỗi Lâm đại sự có tính khí, đây là phụ thân thường nói chuyện. Tiểu Phú Hào trong lòng cảm giác nặng nề, hắn muốn đến muốn theo đệ đệ chỗ nào được an bình ủy, ai có thể nghĩ tới lại đạt được một tin tức xấu. Từ từ nói, trời sập không xuống. Đại ca, tập đoàn chúng ta cổ phiếu một đợt ngã. Tiểu Tiểu Phú Hào cấp bách. Tiểu Phú Hào nhẹ nhàng thở ra, người của chúng ta vừa lên đường phố, tất cả hương giang thị trưởng chứng khoán cũng tại nã, tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Tiểu Tiểu Phú Hào đội bằng nói Không phải như vậy, tập đoàn chúng ta hủy viên quản trị tại làm không chúng ta cổ phiếu của mình." Tiểu Phú Hào vẫn như cũ bình tĩnh, "Không sao." Tiểu Tiểu Phú Hào sợ ngây người, "Đại ca, ngươi, ngươi hồ đồ rồi sao? Đây là giao động tập đoàn căn bản sự việc, sao không có việc gì?" Tiểu Phú Hào âm thanh lập tức nghiêm nghị lại, "Tập đoàn căn bản là phụ thân, chỉ cần phụ thân ra đây, vậy dĩ nhiên liền không sao tỉnh. Cổ phiếu ngã thì ngã đi, chỉ cần phụ thân vừa về đến, có thể ổn định quân tâm, lại ngã cổ phiếu cũng có thể tăng lại tới. Nếu phụ thân ra không được, đừng nói tập đoàn cổ phiếu, ngay cả cái nhà này tất cả giải tán." mọi thứ muốn bắt căn bản, phụ thân thì là căn bản. tiểu tiểu phú hào đống chốc trầm mặt, nhưng mà hắn lại không cam lòng nói, lại ca, nói thì nói như thế không có sai. thế nhưng, chúng ta bây giờ vô cùng bị động, đám này bị viên quản trị lại ướp gì tập đoàn chúng ta cổ phiếu không xuống ngã. tiểu phú hào thở thật dài một cái, cảm thấy đau đầu. nhà mình đệ đệ làm sao lại như thế không chú ý đâu? nếu như không có phụ thân sự việc, nếu như gặp phải dạng này khủng hoảng chứng khoán, đổi thành ta, ta cũng sẽ chèn ép chúng ta giá cổ phiếu. tiểu tiểu phú hảo trợn mắt há hốc mồm, đống chốc nói không ra lời. Đây là thu hồi cổ phiếu cơ hội ngàn năm có một. Ngươi nếu là có tâm, có thể đi điều tra thêm tập đoàn chúng ta cổ quyền biến động tình huống. Ta dám khẳng định, những tiêu động thủ viện hung ác cổ đông, cổ quyền gia tăng càng nhiều. Tiểu tiểu Phú Hào giận dữ, đám người kia vậy mà tại dạng này thời gian kéo chúng ta chân sau, không tha cho bọn hắn. Tiểu Phú Hào lắc đầu, bọn hắn làm lại như vậy sự tình tốt. Tiểu tiểu Phú Hào không có vượt qua còn đến, đại ca, ngươi hồ đồ rồi đi, bọn hắn tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Tiểu Phú Hào thở dài, bọn hắn làm như thế thật là sự tình tốt chúng ta bây giờ đã không có dư lực thu hồi cổ phiếu, những thứ này cổ đông ra mặt là sự tình tốt, ngươi không cần lo lắng bọn hắn sẽ đem cổ phiếu tất cả đều thu bể. thị trường chứng khoán bên trong không có kẻ ngốc, xác định vững chắc có người hội ra trận, đây là thích hợp được lợi. chúng ta đã không bỏ ra nổi tiền đến bảo vệ tập đoàn đại phú hảo. tiểu tiểu phú hảo nghe vậy khẽ giật mình, đại ca, ý của ngươi là đám này cổ đông hội bảo vệ tập đoàn đại phú hảo? tiểu phú hào hỏi, ngươi thu mua hàng loạt cổ phiếu, nếu như những thứ này cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, bị hao tổn là ai? tiểu tiểu phú hảo bừng tỉnh đại nộ, đại ca hay là ngươi thấy rõ ràng? Tiểu Phú Hảo khẽ lắc đầu. Thấy rõ ràng sao? Không. Lúc trước hắn cũng đồng dạng nhìn xem không rõ. Nếu không phải Thẩm Đại Ban đánh thức, tâm tính của hắn bây giờ khẳng định giống như Tiểu Phú Hảo. Thương rốt cục là gừng càng già càng cay. Loại chuyện này, Thẩm Đại Ban tại sự việc không có phát sinh lúc thì tiên đoán được, mà chính mình muốn tự mình trải nghiệm sau đó mới hiểu được. Là cái này kinh nghiệm tác dụng. Tiểu Phú Hảo việt phát giác Đại Phú Hảo tầm quan trọng. Nghĩ đến Đại Phú Hảo nếu ở đây, nhất định sẽ không giống huynh đệ mình giống nhau kinh hoàng thất tố. Ngươi một mực chiếu cố tốt trong nhà vụ đô sự việc ta tới nghìn bạn lần nhớ kỹ huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim tiểu tiểu phú hảo vui lòng phục tùng tiểu phú hảo cúp điện thoại lập tức gọi cho thẩm đại ban thẩm bá phụ đã trẻ thế như vậy quấy rầy ngài thẩm đại ban thở dài ta đã không trẻ không nỡ lòng ngủ có lời gì nói thẳng đi tiểu phú hảo cung tính nói bá phụ ta đã dựa theo ngài nhắc nhở định bơ vẩn quý thế nhưng nay đã ba ngày ta ngay cả một hứa hẹn cũng không có được thẩm đại ban hỏi ngược lại người đi vụ đô lúc mang theo năm mươi đô là thành công hiện tại còn thừa lại bao nhiêu Tiểu Phú Hào cười khổ nói: "Bá phụ, ta khẳng định không dám xài tiền vậy bạn, bây giờ còn có hơn 40 chi nữa. Trừ ra tặng lễ, ta căn bản không có tiêu bao nhiêu." Thẩm đại ban nặng nề thở dài: "Khó trách ngươi không có đạt được nửa điểm hứa hẹn." Tiểu Phú Hào khẽ giật mình: "Bá phụ, ngài đây là ý gì?" Thẩm đại ban tức giận nói: "Ngươi cho rằng ta vì sao để ngươi mang theo nhiều như vậy tiền giấy? Đó là để ngươi đạt thông quan tiết dụng. Ngươi đang vụ đô chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là không vận dụng tiền giấy năng lực, ngươi muốn để người giúp ngươi làm việc? Đừng có nằm động." Tiểu Phú Hào nghe được kinh hồn táng đảm, còn xin bá phụ dạy ta. Thẩm đại ban thản như nói, ngươi mang đi ra ngoài tiền giấy nếu là không có xài hết lời nói thì không nên quay lại. Nghe, ngươi lần này không phải đi cầu người, ngươi là đi cống lên. Tất nhiên muốn lên cống, cống phẩm tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nghĩ muốn cứu ngươi phụ thân, ngươi cho ta đem những này tiền giấy toàn bộ hoa sạch sẽ. Chương 353, quê nhà ơn cần, mục chương 353, quê nhà ơn cần, mục cống lên. Tiểu Phú hào quả thực không tiếp thụ được sự thật này. Nhớ nhà hắn tốt xấu là Hương Giang Tân tứ gia đứng đầu, ngay cả lão tứ gia cũng không kịp bọn hắn như thế. Tại Hương Giang muốn gió được gió muốn mưa được mưa thuộc về hạng nhất gia tộc. Kết quả đến thẩm đại ban trong miệng lại muốn cho vụ đầu các quý nhân cống lên. Không đến mức. Tiểu phú hào tình cảm chân thực cho rằng bọn họ gia tộc sẽ không lạng phép đến loại tình trạng này. Đại phú hào không gần như chỉ ở Hương Giang có tương đối rộng khắp lực ảnh hưởng, thậm chí còn tại trên thế giới đều là nổi danh nhân vật. Đoạn thời gian trước, A Mỹ có một cái đồng dạng làm bất động sản kim mao chạy đến Hương Giang đi cầu cứu, đại phú hào ngay cả gặp hắn cũng không thấy. Dù sao cũng là nổi danh thế giới, làm sao lại lạng phép đến cho người khác cống lên. Thẩm bà bá, chúng ta là đề xuất vụ đầu các quý nhân trợ giúp ta phụ thân thoát hiểm thế nào lại là cống lên đâu? Tiểu phú hào càng nghĩ vẫn là phải nói rõ với thẩm đại ban lập trường của mình. cống lên làm sao vậy? thẩm đại ban rất là buồn bực. ngươi vốn chính là đi cống lên, ngươi cho rằng là cái gì? Tiểu phú hào đương nhiên nói, ta là tìm kiếm hợp tác. ha ha ha ha! thẩm đại ban đột nhiên cười vang, cười đến lệ trên quẹ mắt như sắp trào ra. Tiểu phú hào mặc dù nhìn không thấy, có thể nghe được thẩm đại ban tiếng cười, lờ mờ có thể cảm giác được đối phương trạng thái. thẩm ba bá, lẽ nào ta nói được không đúng? Tiểu phú hào có chút bực. bất quá bây giờ có thể cứu nhà mình lao cha chỉ có thẩm đại ban tức giận về tức giận hắn hay là cưỡng chế nhìn lửa giận cùng thẩm đại ban giảng đạo lý thẩm đại ban xoa lau nước mắt lắc đầu bật cười ngươi giống như chưa từng có chính xác bạn thân định bị à tiểu phú hào có chút ngây thơ định bị cái gì định bị hắn là hương giang nổi danh nhất ông chủ nhỏ là không lo ăn xuyên phú nhị đại là hương giang nổi tiếng công tử lão nhỏ liền bị cha mình cưỡng bách tham gia hội đồng quản trị hội nghị hai ngày mắt thấy đã sớm nắm giữ làm ăn phương pháp tiểu phú hào không phải cái gì hoàn cố hắn so với bình thường đại gia tộc đời thứ hai nón mạnh hơn nhiều nhưng mà hắn hiểu rõ, thẩm đại ban không phải là đang nói cái này. thẩm bà bá, ý của ngài là? thẩm đại ban cười cười, lại chuyển hướng chủ đề. ngươi cảm thấy phụ thân ngươi là dạng gì nhân vật? tiểu phú hào trong lòng buồn bực, tại sao lại kéo tới hắn trên thân phụ thân? buồn bực quy nạc buồn bực, hắn không chút do dự nói, phụ thân ta là hương giang nhà giàu nhất, là có sức ảnh hưởng đại nhân vật. thẩm đại ban không cười, ta hỏi là cái này sao? tiểu phú hào tâm thần tập trung cao độ, ý của ngươi là? thẩm đại ban âm thanh rất là lạnh băng, phụ thân ngươi là sao làm giàu? tiểu phú hào thuận miệng nói, hắn là giới kinh doanh tỷ tài, ánh mắt nảy bén vẫn có thể bắt lấy có chút cơ hội. Với lại hắn dành nhất về sử dụng người khác không tưởng tượng nổi góc độ đến kiếm tiền. đủ rồi. Thẩm Đại Ban dứt khoát ngắt lời hắn. Ngươi nếu lại nói dây cả ra dây muốn không nói chính đề. Ngươi nhìn xem ta có thể hay không không hỏi ngươi. Tiểu Phú Hào vô cùng vui thân. Ta nói chính là sự thật a. Thẩm Đại Ban âm lanh nói là cái rắm. Ta hỏi ngươi cái gì làm ăn kiếm lợi nhiều nhất. Tiểu Phú Hào lập tức nói quan phủ cho phép lũng đoạn làm ăn kiếm lợi nhiều nhất. Thẩm Đại Ban thản nhiên nói không sai. Phụ thân ngươi làm chính là quan phủ cho phép lũng đoạn làm ăn. Càng muốn là khan hiếm tài nguyên hay là không có thể tái sinh. Hắn đưa ánh mắt nhắm ngay cảng, thực chất chính là tại lũ đoạn. Chỉ là những vật này cùng người thường trong tưởng tượng lũ đoạn không giống nhau, do đó tên không nổi danh. Vậy ta hỏi ngươi, cảng làm ăn là một tư nhân xí nghiệp gia có thể nhúng chầm sao? Tiểu phú hảo khẽ giật mình, không thể nào. Phụ thân ngươi theo dõi ra mà đại một cảng, ngươi đừng xem hắn tập kết lớn như vậy một đám người, Hương Giang nhưng phạm là xếp hạng hàng đầu phú hảo hắn cũng đi tìm. Ngươi cho rằng Hương Giang các phú hảo liên hệ tới có thể cầm xuống cái đó cảng sao? Tốt xấu ngươi cũng vậy chuyển thành, muốn hay không như thế chân thật không có quốc gia học thủ lòng, ai dám đem lớn như vậy cắm giao cho phụ thân ngươi bọn hắn kinh doanh? ngươi biết phụ thân ngươi tại sao muốn tìm kiếm An Dơ Dê Đại Công mà nói hạ sao? An Dơ Dê Đại Công không có gì thực quyền, nhưng hắn dù sao cũng là áng lộ sạ sần Đại Công, tại liên bang bên trong có lực ảnh hưởng nhất định. An Dơ Dê Đại Công ra mặt, trình độ nào đó chẳng khác nào áng lộ sạ sần Tấn thành. Bang không, tại thứ này đối lập thời khắc, gia ma đại hội để các ngươi chúng đầu sao? Tiểu phú hào không đồng ý, làm ăn nói chuyện làm ăn, đây đều là công sự, không có gì lê vong lắm nhưng mà thẩm đại ban cơm lời kế tiếp, nhường tiểu phú hảo phá phong, làm sự tình phải bắt được trọng điểm. ngươi dương dương sái sái nói nhiều như vậy, ép căn bản không hề nói đến ý tưởng bên trên. phụ thân ngươi vì sao lại thành công? nguyên nhân chính là một, hắn là môi giới, hắn là được đến chúng ta hạng lộ xạ sơn hệ công nhận môi giới. nếu như không phải như vậy, ta lúc đầu vì sao lại như vậy ủng hộ hắn? tiểu phú hảo đống chốc nói không ra lời. không sai, mặc kệ chính mình cỡ nào tô son chất phấn, xét đến cùng, nơi này là hương rằng, thuộc về hạng lộ sạ sơn chi hạ, nghĩ vui vẻ hơn địa làm ăn, tất nhiên phải được quỷ lao tán thành. Nguyên thủy Tư bản từ đâu tới đây? Tài chính từ đâu tới đây? Thật sự cho rằng là tiểu phú hào mỗ ra nguyên nhân, hay là nói kia nhuệ tợ là tiểu hoa thần thoại? Ý thực đều không phải là, xét đến cùng, cũng là bởi vì áng Lộ xạ sẵn ở sau lưng ủng hộ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, chúng ta những thứ này buồn bán hiểu rõ nhất đạo lý này. Được cái gì, tương ứng địa ngươi nên bỏ cuộc một thứ gì đó. Đây là đạo lý đơn giản nhất. Thẩm đại ban thản nhiên nói, phụ thân ngươi dâng lên đối ngang vùng trung thành, cho nên hắn đạt được cơ hội cùng ủng hộ. Ngươi nếu là nhìn không trúng điểm này, sớm làm quay về chuẩn bị phụ thân ngươi tang sự đi. Tiểu phú Hào mồ hôi cũng xuống. Thẩm ba bá ta sai rồi, thật sự hiểu rõ sai lầm rồi sao? Thẩm đại ban hỏi lúc vô cùng nghiêm túc. Hiểu rõ. Tiểu phú Hào đội vàng tỏ thái độ. Đại phú Hào là một nhà cát bản, nếu đại phú Hào xảy ra vấn đề, coi như thật là đáng sợ. Tập đoàn Đại phú Hào không gánh nổi không nói, cả gia tộc cũng sẽ tan thành mây khói. Bây giờ là đại biến cách thời đại, nhưng không có nhà của Trường Thịnh không suy tẩu. Nếu là thật như thế, tân tứ gia làm sao có thể che lại cũ bốn nhà đâu? Đương nhiên cũ mười nhà thế lực không cốt như vậy cách xa. Tân tứ gia danh tiếng đang thịnh dường như hấp dẫn mọi ánh mắt. Lão tứ gia nhìn lên tới xa đoạn, thực chất người ta là thị thẩm hoàn thành truyền hình. Mới lão tứ gia đều là làm quan phủ cho phép lũng đoạn làm ăn làm giàu. Lão tứ gia đã sớm hoàn thành nguyên thủy tài nguyên tích lũy, bọn hắn hiện tại đem trọng tâm đặt ở theo thương nhân đến quý nhân chuyển biến bên trên. Theo đơn nhất thương nhân, chuyển biến thành luật sư, quan tòa, nghị viên các loại. Có thể một cái người chẳng phải sặc sỡ lóa mắt, nhưng cả gia tộc dường như ở khắp mọi nơi. Kỳ thực là cái này thời cổ thế gia sáu lộ, chỉ có ngàn năm thế gia, không có ngàn năm vương triều. Vậy bọn hắn làm sao làm đâu? Mỗi lời người phái ra một đến hai người đi quan phủ làm quan ý nghĩa một chút. Chủ lực tuyệt đối sẽ không đi chạm đến chính trị. Vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền là cơ bản, môn sinh cố lại cầm giữ ở chỗ đó quan phủ nhân viên. Bọn hắn trên cơ bản không phải là chủ quan, nhưng khi địa quan phủ tiểu lại, đều là tại khống chế của bọn hắn dưới. Thế là, ngoại lai quan viên muốn an ổn mà đem chức quan làm tiếp, kia liền cần thật tốt cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, bằng không, bọn hắn cũng đừng hỏng làm cái này quan. Thế ra cơ bản xáo lộ mà thôi. So dương tân tứ ra luận tài nguyên đây lão tứ hơn rất nhiều, có thể luận chân chính quan hệ giữa người với người hay là lao tứ ra lợi hại. Người ta đã hoàn thành nhà giàu mới nổi đến quý tộc chuyển biến. Tiểu phú hào đối với cái này rõ ràng, gia tộc đại phú hào muốn tượng cũng muốn nhà một dạng, theo thương nhân chuyển biến thành quý tộc chân chính, kia thì cần thời gian. Đời thứ ba mới có thể nuôi dưỡng thành một vị quý tộc, không phải nói cười sự việc. Tất cả mấu chốt thì tại trên người đại phú hào. Dù là nỗ lực lại nhiều tiền tài, hắn cũng phải đem đại phú hào cho cứu ra. Ngoài ra, tiểu phú hào vậy đã hiểu thầm đại ban nói bông gió, bọn hắn nói dễ nghe điểm là mua giới, thực chất chính là nhị quỷ tử, là quỷ lão cậu rồi quy lão bỏ ra trung thành sau đó mới được kinh thiên tài nguyên. Lần này mang theo nhiều như vậy tiền giấy đi vào bồ đô, là thực sự cống lên. Dùng này 50 nút tiền tài tới mua bồ đô các đại quý tộc mở một mặt lưới. Dùng này 50 nút tiền tài đến đập ra các đại quý tộc tâm phòng. Chương 353, quê nhà ân cần 2, chương 353, quê nhà ân cần 2, phổ thông địa dạng một chút, cũng là dùng tiền mua mệnh. Thật đã hiểu, vậy liền đem tiền tiêu được không một chút nào lưu. Ta chỗ này không có vấn đề. Lâm Phong cười lấy đối với đầu bên kia điện thoại nói, báo ca Đại phú hào lại không biết ta trong bóng tối nhằm vào hắn, tiểu phú hào hiện đang bận biểu tại Vũ Đô dùng tiền hy vọng mua đại phú hào bệnh, ai lại sẽ nhằm vào ta. Đang cùng Lâm Phong trò chuyện là đại quyền báo, "Lâm Sinh, ngươi thật không cần chúng ta ra tay." Lâm Phong lắc đầu, "Các ngươi không tiện ra tay, loại chuyện này là đại phú hào cùng Quỷ lão tại dây dưa, không có quan hệ gì với các ngươi." Tốt nhất phương thức xử lý chính là xem bọn hắn chó cắn chó, chúng ta thì yên tĩnh nhìn xem lấy bọn hắn làm xiếc liền tốt. Lại nhìn hắn lên lầu cao, lại nhìn hắn yến tân khách, lại nhìn hắn lầu sập. Đại quyền báo yên lặng, căn cứ tình báo của chúng ta, Tiểu phú hào mang tiền tài thật sự không ít, khoảng chừng 3-40 ức đô la Hồng công. Lâm Phong cải chính, không, hắn mang theo 50 ức đô la Hồng công. Đại quyền báo đông chốc trầm mặc, hồi lâu mới sợ hai nói, một cái gia tộc lại có 50 ức đô la Hồng công. Lâm Phong không đồng ý, đại phú hào dù sao cũng là hương giang nhà giàu nhất, một cái nữa, gia tộc của hắn tài sản vượt xa con số này, nếu là đoán không sai, có chừng hơn 100 triệu đô la Mỹ. Mặc dù so ra kém Á tê Á nhà giàu nhất, cũng là tại trên thế giới xếp hàng đầu kẻ có tiền. Đại quyền báo tở dài, nói như vậy, hắn có nhiều như vậy tiền giấy vẫn đúng là không kỳ quái. Lâm Phong cười, đại phú hào tài sản đại bộ phận đều là tài sản cố định, nếu không phải vì gia ma đại hạng mục lớn, muốn hắn xuất ra 560 ức đô la cùng, bình thường vẫn đúng là không bỏ ra nổi tới. Đối với giàu người mà nói, đem tiền tài đặt ở ngân hàng, dùng dự trữ phương pháp tích lũy tài nguyên, là tối vô hiệu đầu tư. Làm không tốt liên thông chứng cũng chạy không thắng được. Đại quyền bang chuyên nghiệp không là cái này, nghe vậy ngây mẩn cả người, dự trữ đạt được lợi tức chạy không thắng thông chứng. Lâm Phong thuận miệng nói, khẳng định chạy không được a. Đánh cái đơn giản so sánh, ngươi hiện tại 1 tháng tiền lương bao nhiêu tiền? Đại quyền báo nhún nhún vai, thuôn 600 đi. 600 viên thuộc về tiền lương cao, cấp bậc của hắn ở chỗ này, bình thường mất tính, lúc này tiền lương cũng là khoảng 300. Ngày 300 viên nếu đặt ở 10 năm trước, hay là 20 năm trước, ngươi nhất định sẽ biến thành phú ông bên trong phú ông. 20 năm trước, năm khối tiền đủ một gia đình tiền ăn, nhưng mà hiện tại năm khối tiền có thể mua được cái gì? Đại quyền báo cười khổ nói, hiện tại năm khối tiền đủ ta một tuần lễ tiền ăn. Ta hiểu được. Vừa nghĩ như thế, nếu lời trước người thông qua cần cù chăm chỉ dự trữ, quả nhiên không thể biến giàu. Tiểu phú hào là đuổi kịp một thời điểm tốt, đại phú hào vì gia ma đại hạ hộ bố ý chủ tập tương đối lớn một khoản tiền. chẳng qua hạng mục không có đầu mối, đại phú Hào lại tiến bảo. kể từ đó, tiểu phú Hào thì có sung túc tiền tài đi vụ đôi hoạt động. những thứ này tiền tài vậy không riêng gì gia tộc đại phú Hào, còn có phía sau ủng hộ bọn hắn thẩm đại ban. thẩm đại ban đối với đại phú Hào từ trước đến giờ coi trọng. đại quyền báo buồn buồn nói, đơn thuần coi trọng sẽ ra nhiều như vậy tiền tài. lâm phong Đùa còn nói, thẩm đại ban không phải người bình thường, hắn nhưng là có thể tại phu nhân thật trời trước mặt chen mổm vào được đại thương nhân. một thân tại áng lộ sạ thần quan phủ có tương đương lực ảnh hưởng. ngài đừng quên. Thẩm đại ban là tuyệt đối không tầm thường. Trinh độ nào đó, hắn thậm chí đây đốc gia phụ bên trong các quan lao gia càng có thể đại biểu Ác lộ Sạ sân. Đại quyền báo khẽ giật mình. Ác lộ Sạ sân từ Victoria thời đại thì rượi vào đại thương nhân tiến hành tử dân. Thẩm đại ban thì kế thừa kiểu này truyền thống. Đại quyền báo mặt đen. Chỉ cần là lao gia nhân, nghe được loại chuyện này đều sẽ mặt đen. kia đại phú hào sẽ ra ngoài sao? Đại quyền báo vô cùng quan tâm. Ngươi muốn nhường hắn ra tới vẫn là không cho hắn ra đây? Lâm Phong hỏi ngược lại. Ta tự nhiên là không hi vọng hắn ra đây. Đại Quyền Báo mảy may không dầu diếm, Đại Phú Hào còn không phải thế sao? Chính chúng ta người, hắn năng lực quan bao lâu thì quan bao lâu đi. Lâm Phong rất vui mừng, xuyên qua 3 năm, cuối cùng là làm xảy ra chút việc. Tối hiểu, không để cho Đại Phú Hào tại gia tộc địa vị cao bao nhiêu. Không sai, gia hỏa này không phải chính chúng ta người, báo ca ngươi yên tâm, ta sẽ nhường hắn ra không được. Lâm Phong vừa lòng vào ý Lâm Sinh, ngươi có thể so sánh Đại Phú Hào nặng muốn thêm, tuyệt đối không nên xúc động, đừng đem chính mình cho góp đi vào. Đại Quyền Báo giật mình, ta là xúc động như vậy người sao? Lâm Phong có chút hơi bất mãn. Đại Quyền Báo trực tiếp tới cái ngầm thừa nhận, Này còn không xúc động sao? Thật coi quê nhà không biết nghe già sao rơi đài, Trung Thanh Xã là thế nào biến mất? Đã biết hắn, Lâm Phong là xung quanh giận dữ là hờn nhàn, lớn như vậy xa đoàn, trong vòng một đêm biến mất phải sạch sẽ. Còn có kia kinh khủng bác sĩ đội, hay là Lâm Phong ra mặt giúp đỡ đuổi cảnh sát Hương Giang giải quyết? Những chuyện khác một đồng lớn, Đại Quyền Báo cũng không muốn nói nhiều. Yên tâm đi, không cần ta ra tay, Hương Giang cùng vụ đồ cũng sẽ không nhường Đại Phú Hào ra tới. Lâm Phong cho Đại Quyền Báo một viên thuốc an thần, năm mươi còn không thể mua Đại Phú Hào bệnh. Đại Quyền Báo giật mình kinh ngạc, ác lộ sạ sần đám này quý tộc lao ra cũng quá tham lam đi. 50 mươi đô la Hồng Công đương nhiên có thể mua Đại Phú hào mệnh. Lâm Phong giải thích nói, nhưng mà vậy vẻn vẹn là đủ mua mệnh thôi, Đại Phú hào đừng nghĩ ra được. A, Đại Quyền Báo trong lúc nhét thời không có đã hiểu. Tây phương là tiền tài xã hội, nhất biết tô Son chắc phấn chính mình. Ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng bọn họ nói những lời kia. Cái gì khế ước trí thượng, cái gì xã hội pháp trị, đều là hống đặt người. Nếu là có cần, bọn hắn sẽ đem khế ước làm giấy luật, bọn hắn cũng sẽ tùy ý chế định rất nhiều pháp luật. Liên lấy Hương Giang mà nói, quỷ lao tại nhiều năm như vậy đến, đặc biệt vì Hương Giang người chế định pháp luật còn ít sao? Về phần tại sao Đại Phú Hào sẽ không ra tới? Ai bảo Tiểu Phú Hào mang theo 50 ức đô la Hồng Kông đi đâu? Ai bảo thẩm đại ban còn muốn hắn tất cả đều hoa sạch sẽ đâu? Có thể đây không phải là Đại Phú Hào mua mệnh tiền sao? Đại quyền báo bị Lâm Phong cho ra hai cái lý do cho nói trống rồi. Lâm Phong cười cười, báo ca, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là vụ đô quý tộc các lão gia, nếu Tiểu Phú Hào dùng 50 ức đô Hồng Kông mua Đại Phú Hào mệnh, ngươi hội đáp ứng sao?" Đại quyền báo vừa định cần hồi đáp, Đột nhiên một cái giật mình, ta có thể sẽ không đáp ứng. Lâm Phong khẽ môi bĩu lên, vì sao? Đây chính là 50 cái ước a. Đại quyền báo điên cuồng địa lắc đầu, không sai, chính là 50 cái ước, ta mới không dám đáp ứng. Ngươi nghĩ a, tiểu phú hào vì cứu đại phú hào đều có thể xuất ra 50 cái ước tới. Nếu là thật nhường đại phú hào đi ra, người ta nếu trở tay lấy thêm ra 50 cái ước đến báo thủ làm sao bây giờ? Đừng nói 50 ước, chính là xuất ra 2 ngàn vạn trả thủ, cũng không phải bình thường người có thể đủ chịu nổi. Lâm Phong liên tục gật đầu, không sai. Tiểu phú hào yêu cầu quá nhiều người hắn tiêu tiền cũng quá là nhiều, bày ra tài lực, nên cũng có thể đập chết người. dạng này người ai biết không lo lắng hắn trả thù. đại quyền báo buồn bực nói, tiểu này đạo lý, tiểu phú hào không hiểu có thể lý giải, nhưng mà thẩm đại ban không có lý do gì không hiểu sao. lâm phong núm nuối bay, báo ca, ngươi không tại lục rằng, căn bản không biết nơi này đối với tây phương mỹ hóa nghiêm trọng đến mức nào. nghiêm trọng đến mức nào đâu? bọn hắn cho rằng trong thành thị có khu ổ chuột là bình thường sự việc. nay tại gia tộc là không thể tưởng tượng, mà ở thế giới phương tây là chuyện rất bình thường. bọn hắn tuyên truyền thế giới phương tây tố chất cao đến quá đáng. Người người đều là thánh nhân tại thế bình thường tồn tại, tuyên truyền hơn nhiều, chính mình liền tin. Thẩm đại ban chính là như thế, toàn thế giới đều biết ảng lộ xạ sần hiện tại chẳng qua là a mị sau lưng tiểu đệ, nhưng mà ảng lộ xạ sần luôn luôn cho rằng bọn họ hay là cái đó mặt trời không lặn đại đế quốc. Hán chẳng qua là người trong cuộc không tự biết thôi. Đại quyền báo cẩn thận cân nhắc một phen, hình như không có khuyết điểm. Lâm sinh, chính ngươi có ít là được. Phía trên nhường ta cho ngươi biết, nếu là ngươi cần tài chính, tùy thời có thể đúng chỗ. Lâm phong tâm tình thật tốt, hiện tại còn không phải thế sao an thì lúc đến thời gian, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đại quyền báo lại nói, chúng ta là quý phu nhân nhóm chuẩn bị bảo tiêu cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó sẽ có một vị họ Dương đồng chí dẫn đội. Tiện thể, quê nhà nơi này có một việc cần sự giúp đỡ của ngài. Lâm Phong căn bản thì không hỏi sự tình gì, chỉ là nói, không thể đổ cho người khác. Đại quyền báo âm thầm cảm thán, Lâm Sinh giác ngộ chính là cao. Chương 354, thay thế cao tiến đổ đạn cao thủ, 1, chương 354, thay thế cao tiến đổ đạn cao thủ, 1, Phong ca, lòng ngũ điện thoại. Lâm Phong nhận lấy điện thoại liền nghe đối diện hỏi, Lâm Sinh, buổi tối hôm nay chính là nguyên bản đồ đạn thế kỷ đại chiến. Cao sinh hiện tại cũng không có khôi phục lại, không biết ngài tìm kia vị cao thủ có thể hay không theo kịp. Lâm Phong cười nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ lên tràng. Long Ngũ lập tức nhẹ nhàng thở ra, cần ta đi đón ngài sao? Lâm Phong cười lấy lắc đầu, không cần, chúng ta Hồng Hưng tại Hào Giang có phần đã, ta có người tiếp. Hồng Hưng nguyên bản tại Hào Giang là không có sảnh đường, tưởng tiên sinh tại lúc vận dụng xã đoàn tài chính vua xuống hai cái cược sảnh giấy phép, lượng côn thượng vị sau đó liền đem Hào Giang hai cái này cược sảnh thăng cấp, nhường Đại Phi ngồi đợi thứ nhất Hảo Giang sảnh đường, cũng đúng thế thật lượng côn công tích một trong mặc kệ ngành gì mở rộng đất đai biên giới công tích luôn luôn đệ nhất thật địa dàng Hào Giang cực sảnh sát thực cho Hồng Hưng mang đến tương đối lớn ích lợi vừa mới để điện thoại xuống không đến bao lâu Lý Phú lại đem điện thoại đưa tới Phong ca Đại Phi điện thoại Lâm Phong nhận lấy điện thoại cười nói Đại Phi Đại Phi rất là hưng phấn Phong ca ta phải người đi đón người đi Lâm Phong cười lấy từ chối nhã nhặn chúng ta đều là huynh đệ làm gì làm những tiêu chỉ có bề ngoài đến Hương Giang muốn qua hải ta cùng Tiểu Phú đi là được Đại Phi vội vàng nói vậy ta đi nên đón ngươi Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Chúng ta này liền lên đường. Vương Kiến Quốc đem hai người đưa đến trên bến cảng, Lâm Phong cùng Lý Phú lên thuyền, thẳng đến Hào Giang mà đi. Đại phi quả nhiên mang theo tiểu đệ tại Hào Giang chờ. Chẳng qua không giống với Hương Giang bên ấy, đại phi mặc vô cùng hào cứu, giày tây không nói, mang tiểu đệ càng là hơn không có nửa điểm lệ khí. Biết đến hắn là cược sải người phụ trách, không biết còn tưởng rằng nhà ai bạch lĩnh đấy. Đại phi giải thích nói, Hào Giang bên này cùng Hương Giang bất đồng, ta mặc cái này cũng có chịu, nhưng nếu là không mặc như vậy, đã không tốt ở chỗ này nói chuyện làm ăn. Lâm Phong lại rất hài lòng nhập ra tùy tục muốn xem trọng địa phương cộng đồng thói quen chúng ta là lăn lộn giang hồ muốn thích đứng quy tắc cũng không thể nhường quy tắc thích đứng chúng ta đại phi cười khổ nói phong ca ngài nói như vậy có thể liền có chút diệt tùy phong mình lâm phong nghiêm mặt nói chúng ta cắm dễ ở cộng đồng ngươi không muốn mưu toàn sửa đổi cộng đồng nếu thật là như vậy ra đây lẫn vào còn có thể được người xưng làn vĩ loa từ sao đại phi khẽ giật mình hào giang cùng hương giang bất động nơi này trước đó địa phương xã đoàn làm đến quá mức lại kinh động đến quê nhà quê nhà tại thế lực của nơi này có thể so sánh hương giang lớn hơn nếu đem trộn lẫn hương giang bộ kia cầm tới hào giang đến, vậy tương đương tự sát. đại phi liên tục gật đầu, phong ca ngài nói đúng cực kỳ. hào giang bên này chính là như thế. đại phi vừa tới lúc, một lòng muốn nhường hào giang đến một tuần một sắc, có thể đến nơi này không đến bao lâu, mới ngạc nhiên phát hiện, hào giang bản địa xã đoàn lại tiêu vong được không sai bì lắm. đừng nhìn hào giang cùng hương giang một thủy chi cách, nhưng nơi này phong tình rất khác nhau. đại phi lập tức thu lại muốn nhất thống hào giang tâm tư, đang hoang dã theo hào giang địa phương quy củ làm việc, hoàn hảo không có ra cái gì được dễ. lâm phong muốn tới hào giang. Đại phi chính suy nghĩ như thế nào mới có thể nhường Lâm Phong hiểu rõ hiện tại Hạo Giang là một fan tình huống thế nào. Tuyệt đối không ngờ rằng, đều không cần chính mình nói, Lâm Phong liền đã đem Hạo Giang tình huống mở được 7, 8 phần. Còn quên bảo chính mình muốn thu liễm tài năng. Thực sự là hảo huynh đệ a. Mọi người lên xe, Lâm Phong mới bỗng ra nói chuyện, Hạo Giang hiện tại đối với xã đoàn dạng buộc tương đối nghiêm khắc, xã đoàn có thể hoạt động, nhưng đối với xã hội nguy hại khá lớn hoạt động tuyệt đối sẽ không cho phép. Trong này có một sợi tơ hồng, nếu ai vượt qua tuyến, quan phủ thì đã cái ai. Trước kia, Hạo Giang quan phủ là không có có năng lực như thế. Hiện tại khác biệt Quê nhà có tương đương lực lượng ở chỗ này, Hào Giang phía sau có quê nhà ủng hộ, nếu ai cứng đầu muốn đụng đụng, đó là chính mình muốn chết." Đại phi trưởng thở dài một hơi, "Phong ca ngài nói quá đúng. Hào Giang thật sự cùng Hương Giang hoàn toàn không giống. Đừng nói chúng ta hừ hừ, chính là Hào Giang địa phương Hào Cường nhóm cũng không có trước đó, như vậy không kiêng nể gì cả. Tất cả mọi người là tại quan phủ chế định quy củ hạ làm việc, có một số việc chỉ có thể làm không thể nói, nếu nói ra, sợ là phải báo đại lao. Ta liền sợ Hương Giang bản bộ không hiểu điểm này, cho nên muốn tìm một cơ hội hảo hảo mà hồi báo một lần. Hiện tại xem ra ta đây là lo lắng bối. lâm phong cười ha ha, ngươi nhưng làm khôn ca nhìn xem nhỏ. có chuyện gì trực tiếp nói rõ chính là, khôn ca còn không phải thế sao loại đó không nói lý người. đại phi liên tục gật đầu, ta tự nhiên hiểu rõ là như thế, chỉ là biết thì biết, nếu vấn đề này không có rơi vào thực chỗ, vẫn đúng là không yên lòng. lâm phong cười nói, ngươi nếu như thế lo lắng, vậy ngươi hảo giang đường chủ làm được không hợp cách à? đại phi giật mình, mồ hôi cũng kém một chút đến, phong ca, ta ở đâu làm không đúng? hiện nay hồng hưng địa tọa quán là lửa khôn, lâm phong mặt ngoài chẳng qua là đồng la loan đường chủ. Nhưng chân chính Hồng hương các đại lão đều biết, Lâm Phong tại Hồng hương tuyệt đối là một bá ca giống nhau tồn tại. Nếu không phải Lượng Quân, người ta năng lực trộn lẫn xã đoàn, sớm liền trở thành hương giang một phương đại lão. Lượng Quân nếu mắng đại phi hai câu, hắn còn có thể bình thản, nhưng nếu là Lâm Phong mắng đại phi, vì Lâm Phong tại lượng khôn trong nội tâm địa vị, đại phi không phải chịu ảnh hưởng không thể. Ngoài ra, đại phi có thể ngồi vào hào sông vị trí đương chủ, ân chủ hay là Lâm Phong đấy. Vì vậy, Lâm Phong tại đại phi trong lòng địa vị, thậm chí đây lượng khôn còn cao hơn nhất tuyến ra đây lẫn vào cũng giảng trung nghĩa, khỏi phải quả ngươi có đúng hay không thật sự đang hành động bên trong làm được điểm này, nhưng trong miệng nhất định phải nhắc tới nó, bằng không ngươi thì lập không ở cái gì. Lựa côn khôn không nói trung nghĩa. Lựa côn là hồng hương long đầu, hắn không nói trung nghĩa, nhưng có thể cho 15 cái sảnh đường đem lại đầy đủ tiền giấy, kia không thể so với trung nghĩa còn hương. Đầu năm nay có thể dẫn mọi người kiếm tiền địa tọa quán chính là người cha tốt. Phong ca, ta không hiểu, xin ngươi chỉ giáo, tại sao khẩn trương như vậy? Lâm phong kinh ngạc nhìn một mực cung kính đại phi một chút, ngươi chỉ là thấy không rõ, lại không có làm gì sai. Không cần khẩn trương như vậy." Đại phi ngầm cười khổ. "Tại trước mặt vị gia này trước mặt, hắn nào dám? Ngươi còn nhớ mấy năm trước Hào Giang đi, mảnh bê con nuôi Trần Hạo Nam chính là Hào Giang người. Người kia xuất đạo trước đó, Hào Giang thật đúng là ngư long muốn đạp. Ta còn nhớ trước kia lúc đến nơi này, giữa ban ngày cũng có xã đoàn chặt chém. Lúc này mới bao lâu a, loại chuyện này sẽ không còn được gặp lại. Ngươi biết này là bởi vì cái gì sao?" Đại phi thốt ra, "Quê nhà." Lâm Phong cười lấy gật đầu, "Không sai, là cái này quê nhà lực lượng. Hào Giang hôm nay chính là hương Giang ngày mai." chúng ta không phải đã sớm làm chuẩn bị sao? Đại phi khẽ giật mình, tỉ mỉ tưởng tượng, vầng tỉnh đại ngộ. Phong ca, ngài nói rất đúng chúng ta xã đoàn Hồng Hưng cải tổ sự việc. Lâm Phong cười ha ha, phản ứng này không ngu lắm mà. xã hội tình thế có phải không đoạn phát triển? đợi đến Hương Giang trở về, trước kia tùy tiện chặt chém sự việc là tuyệt đối sẽ không được cho phép. cái này cùng hiện tại hào Giang là giống nhau. xã đoàn nghĩ muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải cải tổ. hoặc là bỏ cuộc làm nghề phi pháp đi chính hành, hoặc là liền phải bí mật hơn. dù thế nào, trước đó như thế hoạt động là tuyệt đối phải bị đả kích. Hiện tại Hào Giang dẫn trước Hương Giang một bước, ngươi phải thật tốt địa thích ứng. Chờ quay đầu tại tụ nghĩa đường trên đại hội, có thể đem vấn đề này cho mọi người giảm một chút, tính ngươi công đức. Đại phi lập tức yên tâm, không hổ là Phong ca. Thế là người trong xe không nói thêm lời lời nói, ngược lại trò chuyện dậy rồi phong hóa tuyết nguyệt. Hào Giang lớn cỡ bàn tay điểm chỗ, chỉ là thời gian nói chuyện, liền đặt tới chỗ cần đến. Mọi người đi tới nào đó cửa trước cửa phòng, trông thấy kia tượng nào đó sinh vật miệng lớn thứ gì đó, rất lạ dần mình. Nghe nói, kiến tạo này xong bắt lúc, mời đại phong thủy sư đến tiến hành thiết kế chỉ cần là người tài vận đều sẽ bị Song Bạc nuốt hết. Nay Song Bạc thành lập đến nay đã trở thành toàn thế giới nổi danh nhất, Song Bạc một trong, có thể nói là chân chính trụ châu đấu. Như là chúng ta hương giang, hàng năm vậy không biết bao nhiêu người qua hải đến chơi một chút. Lâm Phong khẽ gật đầu. Phong Thủy mà nói từ xưa thì tại gia tộc thịnh hành. Loại vật này hắn cho rằng chính là thời cổ kiến trúc sư nhóm tuyên trị kinh nghiệm. Tốt Phong Thủy đều sẽ làm người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Đối với Phong Thủy, Lâm Phong trước đó là hoàn toàn không tin. Hiện tại ngay cả xuyên qua đều đi ra, liền hệ thống cũng có. Chương 350 từ thay thế cao tiến đổ đạn cao thủ 2, chương 354, thay thế cao tiến đổ đạn cao thủ 2, đối với tiểu này thuật pháp hắn là bán tín bán nghi Khổng lão nhị nói hay lắm kính quỷ thần nhi biết chi lâm phong cũng là bình thường thái độ liên cung mỗi lần nhìn thấy tân liên thắng kim ra lúc một dạng hắn không tin nhưng vẫn như cũ kính trọng phàm là có thể truyền thừa xuống thứ gì đó trải qua trăm ngàn năm qua còn không có tiêu vong tổng hội có một chút xíu đồ vật ở lâm sinh một đạo ngạc nhiên âm thanh truyền tới lâm phong sững sờ theo tiếng kêu nhìn lại rõ ràng là người quen trùng nghĩa tín liên hảo đông a đông Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thông thả Trung nghĩa tín sự việc. Liên Hạo Đông mang theo một đám người xài bước địa đi tới. Gia hỏa này phách lối về phách lối, nhưng ở người trước mặt, Thủy Trung là giày tây, một bộ tinh anh nhân sĩ phái đoàn. Trung nghĩa tín cùng mặt khác xã đoàn không giống nhau. Thập đại xã đoàn Hương giang, trên cơ bản tất cả đều là lý loa tử, ngay cả những đường chủ kia cũng đều là áo sơ mi hoa, hình xăm, dây chuyền lớn bằng vàng loại hình thứ gì đó. Nhưng mà Trung nghĩa tín môn đồ nhóm tất cả đều là giày tây, có thể lóe mù một nhóm người lớn ánh mắt. Đối với dân cờ bạc mà nói, hôm nay là thịnh ngày lệ lớn đổ thần cùng đổ ma cuối cùng quyết đấu cũng không phải bình thường người có thể đủ nhìn thấy ta yêu thích thuật đánh bạc cái này ngươi cũng biết sau khi nói đến đây liên hạo đông trên mặt nhịn không được đỏ lên tự khoe là đổ đạn cao thủ hắn có thể thực tại trong tay lâm phong bị thể lớn nếu không phải tố tố thế hắn thanh toán xong khá là khổng lồ chi phí liên hạo đông có thể hiện tại cũng không mặt mũi thấy người dạng này thịnh sự ta nhất định sẽ tới tham gia náo nhiệt lâm phong hiểu rõ chỉ một mình ngươi tới sao long ca không đến liên hạo đông nhún nhuyễn vai đại lão được buổi tối tới ngươi biết hiện tại hương giang hình thức chính là chúng ta đại phát triển thời điểm tốt đại lao có thể sẽ không bỏ qua cuộc sống như vậy lâm phong gật đầu thế đạo biến loạn trật tự càng là hỗn loạn xã đoàn việt năng lực đại phát triển nếu trời yên biển lặng thái bình thịnh thế ai sẽ nghĩ đến ra đây trộn lẫn a người ta bách tính có tiền trực tiếp giao cho quan phụ không tốt sao làm gì muốn giao cho xã đoàn đâu chẳng qua trung nghĩa tín là buồn buồn liên hạo long bận tối mày tối mặt xem ra đó là đang bận bịu buồn buồn đấy a đông có nhiều thứ không muốn tại bản địa bán chúng ta còn muốn dựa vào bản địa đấy Lâm Phong nguyện chuyển nhắc nhở Liên Hạo Đông, đối phương vậy không để cho hắn thất vọng. Hiện tại Hương Giang loạn như vậy, tại Hương Giang xuất hàng năng lực kiếm được cái gì tiền giấy? Đốc gia phủ không dám đối với tập đoàn Đại Phú Hào người hạ thủ, bọn hắn có thể dám đối phó chúng ta? Đại Lao có thể sẽ không như thế nốc. Hắn đem hàng cũng tán đến Di Loan cùng Ổ Cả một tổ. Hả? Lâm Phong kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, Di Loan cùng Ổ Cả một tổ. Liên Hạo Đông nhìn một chút xung quanh mỉm cười nói, ta biết ngươi đối với buôn bộ sự việc vô cùng kháng cự, chúng ta vậy xem trọng. Di Loan khác nhau à? Chỗ nào là tiền tài đế quốc? Đây chúng ta hương rằng 20 năm trước còn muốn thái quá nhiều lắm. Về phần Okamoto, người ta xã đoàn là hợp pháp. Chẳng qua bên ấy đối với buôn bột lực đả kích cũng là cực lớn. Dù sao làm ăn không tốt lắm làm. Liên Hạo đông thở dài. Chứa. dùng sức địa chứa. Lâm Phong âm thầm kinh bị. Thật làm như hắn không biết Trung Nghĩa Tín gần đây nguồn cung cấp là từ đâu tới sao? Tá trị nhưng không có thiếu đoạt lại bạch phiến. Những thứ này tất cả đều là không muốn mua bán. Tiện thể nhắc lên, tá trị từ dân vụ đô mệnh lệnh làm đại phú hào bộ án sau đó vốn là muốn nhằm vào tá trị làm động tác cục an ninh cùng nhất ca tất cả đều hành quân lặng lẽ. tá trị địa vị nước lên về lên, lại có cùn lê nhảm ở sau lưng ủng hộ, hắn đã thành đốc gia phủ bên trong các loại tồn tại. đốc gia phủ trên dưới cũng có chung nhận thức, chỉ cần cùn lê nhảm còn đảm nhiệm cái này quân đồn trú thủ lĩnh, tá trị địa vị thì một nhật không thể lay động. đốc gia phủ bên trong các trưởng quan đối với tá trị có thể trèo lên gia tộc cùn lê nhảm là hâm mộ muôn phần. gia tộc cùn lê nhảm không so với bình thường gia tộc, bọn hắn là nắm giữ hải quân lực lượng đại gia tộc. nếu như nói tại áng lộ xạ sấn lục quân lực lượng là địa, hải quân chính là thiên. Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn có thể duy trì 200 năm, hải quân chính là hắn bảo đảm. Dù là hiện tại cô đơn, đơn tại ạng lộ xa xẩn, hải quân vẫn là vương giả. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Tất nhiên liên hạo đông vui lòng chứa, kia lâm phong cũng không để ý cùng hắn giết địch. Hai năm này hương giang đại biến, chúng ta làm việc muốn càng phát ra cẩn thận mới đúng. Lâm phong tiếng nói nhất truyền, đột nhiên thì vui vẻ, chẳng qua lo lắng loại chuyện như vậy, là các đại lão. Người ta đều là riêng phần mình đường chủ, không có loại đó bản thân áp lực. Chúng ta làm tốt đại lao chuyện phân phó là được rồi. Liên hạo đông nghĩ cũng phải. Hắn cố nhiên là trung nghĩa tín liên hạo long thân đệ đệ, nhưng Lâm Phong cũng là hồng hương lượng khôn khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hắn tình cảm thậm chí đây cái trước còn kiên cố hơn nhiều lắm, kia đã vượt ra khỏi huyết thống, là trên giang hồ công nhận tình đây kim kiên. Lâm Sinh, chúng ta không bằng cùng đi uống một chén, thật tốt thưởng thức tối hôm nay thì đấu làm sao? Lâm Phong còn không có đáp ứng chứ, lại có người gọi hắn, Lâm Sinh. Liên Hạo Đông giận dữ, hắn là thực sự muốn cùng Lâm Phong tạo mối quan hệ. Lâm Phong thuật đánh bạc là hắn gặp ba điều kỳ và nhất. Liên Hạo Đông còn muốn nhìn cùng Lâm Phong học cái một chiêu nửa thức, tốt như vậy tại sòng bạc đại sát tứ phương. Hắn chính đánh thật hay chú ý đâu, không ngờ rằng lại có người hỏng chuyện tốt của hắn. Liên Hạo Đông ngược lại muốn xem xem, rốt cục là ai? Xoay đầu lại xem xét, một bộ mặt đơ đi đến. Suối quậy a! Liên Hạo Đông nộ khí lập tức lắng lại. Người tới hắn biết nhau, rõ ràng là Long Ngũ. Liên Hạo Đông không sợ Long Ngũ, đừng nói Long Ngũ, thương rằng cái khác bất kỳ một cái nào xã đoàn hay là đồn cảnh sát, bọn hắn chung nghĩa tín cũng không mang theo sợ. Không sợ về không sợ, cũng không Đại Biểu nhìn Liên Hạo Đông vui lòng treo cho hắn. Long. Nam cá nhân võ lực cường đại không nói, gia tộc của hắn cũng tại giới cảnh sát có tương đối lực lượng nếu là có ngoại nhân có thể điều động đội phi hổ, gia hỏa này chính là một cái trong số đó. đương nhiên, còn có quan trọng nhất một nguyên nhân. Long vũ là hôm nay đánh cược người đề xuất thượng sơn thuê bảo tiêu. nếu là không có thượng sơn, đổ thần cung đổ ma thế kỷ đại chiến thì so không nổi tới. liên hạo đông thân làm dân cơ bạc, tự nhiên muốn cho chủ nhà từng chút một mặt mũi. ngại quá ngay cả sinh, nhà ta lão bản muốn mời lâm sinh cùng đi ăn tối, vài ngày trước đã đã hẹn. chỉ sợ hắn không thể đi ngươi hẹn. long vũ nghiêm mặt nói xong nói xin lỗi, nghe được liên hạo đông tay cũng cứng rắn may mắn tất cả mọi người là trộn lẫn hư giang liên hạo đông hiểu rõ gia hỏa này là ai bằng không hướng về phía long ngũ thuyết pháp này liên hạo đông cao thấp muốn cùng người kia thật tốt lý thuyết một phen đã như vậy vậy liền hôm nào đi liên hạo đông cười khan một tiếng lưu lại một câu phối hợp tiến bảo gia hỏa này thật không lễ phép long ngũ cao mày làm ra đánh giá lâm phong cười ha ha lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật là có một ít hài kịch hiệu quả long ngũ mặt không thay đổi nhìn hắn thượng sơn tiên sinh đã đợi chờ đã lâu lâm phong nhún nhuyễn bay mang ta đi đi. Long Vũ đem Lâm Phong một đoàn người dẫn tới sòng bạc cùng tên khách sạn. Tại đỉnh cấp trong phòng, Thượng Sơn trực tiếp tới 190 độ cuối lầu. Lâm Tăng, đa tạ ngài cứu trợ Cao Tiến Tiên Thiên Sinh. Nếu là không có ngài, Cao Tiên Sinh kết cục nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Muôn phần cảm tạ. Cao Tiến Tiên Thiên Sinh không thể lên tràng, ngài còn thay ta đưa tới một vị thuật đánh bạc cùng Cao Tiên Sinh tương xứng cao nhân, có thể tiếp tục đánh cược để cho ta có năng lực là gia phụ báo thủ. Lần nữa muôn phần cảm tạ. Lam Ươn tất tiếp nhận của ta cảm kích. Bên cạnh có người dâng lên một đĩa, phía trên kia nằm ngựa một tờ chi phiếu. Lâm Phong cười lấy lắc đầu. Thượng Sơn Thiên Sinh. Ta cùng với Long Ngũ là hảo huynh đệ, ta làm như vậy ngược lại không phải bởi vì ngươi, mà là vì hắn. Long Ngũ nghi mặt, khẽ gật đầu ra hiệu. Gia hỏa này thì là như thế cái diễn xuất, không hiểu người có thể bị tức chết. Thượng Sơn vẫn như cũ chín mươi độ cúi đầu, lời mặc dù nói như vậy, vẫn như cũ cảm kích bạt phần. Lâm Phong cười cười, Thượng Sơn tiên sinh, ngươi mời ta đến, không phải là vì nói loại lời này à? Thượng Sơn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, Lâm Sinh, buổi tối hôm nay chính là cùng đổ ma trận Kim Thành đánh cược, ngài an bài cho ta cao thủ ở đâu? Lâm Phong cười ha ha, ta liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Yên tâm đi, hắn đã đi tới nơi này. Thượng Sơn vừa mừng vừa sợ, không biết vị cao thủ này là. Lâm Phong nhún núi bay, xa tận chân trời, buổi tối hôm nay, ta sẽ xuất tràng. Chương 355, Lâm Sinh sao đi lên? Một, Chương 355, Lâm Sinh sao đi lên? Một, cái gì? Thượng Sơn cùng Long Ngũ cũng hoài nghi mình nghe lầm. Lâm Sinh, ngài nói cái gì? Tại sao cái biểu tình này? Lâm Phong kỳ lạ nhìn hai người, tìm một thuật đánh bạc cùng cao tiến tương cận, đúng là ta Long Ngũ bài bổ kệ mặt cũng cầm giữ không được, Lâm Sinh, đây không phải chuyện đùa. Thượng Sơn lần nữa 90 độ cúi đầu, Lâm Tăng, cảm ơn ngài giúp đỡ. Ngài không cần lo lắng ta, nếu quả như thật tìm không thấy, chính ta tự thân lên chẳng là được. Trần Kim Thành cũng không phải cái gì người tốt. Lâm Phong không nói nhìn hai người, ta Lâm Phong danh tiếng tại Hương Giang tạm được. Long Ngũ chân thành nói, trên giang hồ người nào không biết ngài danh tiếng là một chữ ngàn vàng. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ta Đại Lão đã từng nói, ra đây trộn lẫn, muốn coi trọng chữ tín, ta rất tán thành. Ra đây trộn lẫn, vì chính là một mặt mũi. Nói câu không khách khí, ta a phong mặt mũi có thể làm tiền giấy dùng. Ta cũng sẽ không làm nền chính mình chiêu bài sự việc." Thượng Sơn cùng Long Vũ nhìn nhau sửng sở, đều nghi ngờ không thôi. "Tốt như vậy, ngươi tùy tiện lấy một bộ bài bộ kia đi." Long Vũ liếc nhìn Thượng Sơn một cái, hắn vô cùng có quyết đoán, Lâm Tăng muốn ngươi bắt ngươi liền đi cầm đi. Thượng Sơn cũng là độ đẳng trung nhân, hắn thuật đánh bạc tự nhiên là không kịp nổi cao tiến cùng Trần Kim Thành, nhưng cũng tuyệt đối với không phải người bình thường có thể so với được. Lâm Tăng có thể nói ra dùng thuật đánh bạc quyết đấu, đây là một cực biện pháp tốt. Vừa vặn ta muốn cho hắn biết, cao thủ cờ bạc cùng một rưỡi vào vận khí đánh bạc người là không giống nhau. Thượng Sơn quyết định chú ý một hồi liền nhường lầm phong tốt tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thuật đánh bạc, cũng tốt nhường hắn biết khó mà lui. Cao Tiến bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cái này khiến Thượng Sơn rất là tiếc nuối. Hắn tự nghĩ kỹ thuật là không bằng Trần Kim Thành, điều này không khỏi làm cho hắn mời cao thủ thay ra sân. Không sai, ban đầu cùng Trần Kim Thành giao đứa thượng chiếu bạc không phải Cao Tiến, mà là Thượng Sơn. Chẳng qua Trần Kim Thành thuật đánh bạc thật là xuất thần nhập hóa, Thượng Sơn bất đắc dĩ mới tìm cao thủ thay thế mình. Nguyên bản tìm xong cao thủ xảy ra ngoài ý muốn, kỳ thực không phải bất ngờ, đó là Trần Cảnh Thành động tay chân đổ ma một thân am hiểu nhất dùng bảng môn tà đạo khiêu động tâm tư của người khác. Do bên ngoài sân uy hiếp được trong tràng, đây là hắn nhất quán manh què. Rất không may, lần này hắn lại thành công. Lâm Tăng như thế nghĩa khí, ta lại không thể vì chuyện của ta nhường Lâm Tăng đi cứu nguy đất nước. Thượng Sơn là một vô cùng chú ý xã hội đen. Sự việc nặng nhẹ được chia rất rõ ràng. Trong phòng thì đã có sẵn bài bổ kè. Lâm Phong tiện tay tiếp nhận không có khải phong bài bổ kè, nhẹ nhàng ngũ, cái hộp kia thì đã biến mất không thấy, chỉ để lại bài bổ kè trong tay. Thượng Sơn cùng Long Ngũ con mắt lập tức sáng lên, hai người liếc nhau đều có thể theo trong mắt đối phương phát hiện thần sắc nghi hoặc. Lâm Phong đây là đem bài bổ kẹt hộp ném đi nơi nào? Hai người lại không có thấy rõ hắn là làm sao làm? Hai người này một vị là đồ đàn cao thủ, một vị khác là cực đạo bảo tiêu. Hai người nhãn lực đều là nhất đẳng. Có thể hai người thật sự không có thấy rõ ràng hắn là làm sao làm được. Lâm Phong cười cười, ta muốn biểu hiện ra kỹ thuật. Thượng Sơn không dám sơ suất, lại làm một chín mươi độ cúi đầu. Lâm Tăng, ngài mời. Lâm Phong đợi đến hắn đứng thẳng, một tay cầm bài, một tay một vòng. Bài bổ kẹt tượng cây quạt, một địa cách ra. Thượng Sơn thấy vậy rất là hiểu rõ, này bài là dựa theo theo ADK, điểm màu sắc sắp xếp tốt. Không biết Lâm Sinh muốn biểu hiện ra dạng gì kỹ thuật. Lâm Phong cười cười, không muốn chớp mắt nha. Hắn đem bài bổ kệ nhanh chóng xếp lại, lại vung tay. Bài bổ kệ lại tách ra đến. Thượng Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại, làm sao có khả năng? Muốn là chương chương khác nhau 52 chương bài bổ kệ, đống chốc thì biến thành ạ sở bốc ở Bades. Không sai, 52 chương ạ sở bốc ở Bades. Không có một tấm có phải cùng cùng. Thượng Sơn người đều tê. Tiểu này đổi bài thủ pháp chỉ cần là bất luận một vị nào đủ đàn cao thủ đều có thể làm được. vấn đề là thượng sơn là mảy may cũng nhìn không ra lâm phong là làm sao làm được. nay đến cùng là cái gì dạng thủ pháp? thượng sơn mắt mở to, liền thấy lâm phong hai tay khi nắm ki bông, kia bài bổ kẻ tượng và xếp một hình dạng, theo tâm ý của hắn qua lại địa đồng đưa. khi nắm ki bông ở giữa, 52 chương bài bổ kẻ lại bắt đầu biến hóa. À, sờ sở ở ba d, bích đen hai, bích đen ba, mãi cho đến bích đen ca hai ta, cũng cũng có. cờ đỏ a, hai cờ, cờ đỏ ba, mãi cho đến cờ đỏ ca lại sau đó hoa mai rô đỏ. đợi đến lâm phong nắm tay hợp lại một vòng cách ra, kia nguyên bản 52 lá bài thần kỳ hồi đến rồi. lâm phong lại nhẹ nhàng gỗ. hảo gia hỏa, nguyên bản không biết bị hắn để chỗ nào đi bài em bộ kẹo, lại toàn bộ đều trở về. mời kiểm tra một chút đi. lâm phong theo tay nhẹ lấy, kia bài em bộ kẹ đã tới thượng sơn trong tay. thượng sơn ngây dại, long ngũ ngây dại, lý phú âm thầm nhíu môi, lúc này mới ở đâu ở đâu. phong ca trước đây cùng liên hạo đông đánh từ lúc, biểu diễn ra đổi bài thủ pháp, cũng không đây hiện tại cao minh nhiều. thượng sơn hít một hơi thật sâu, đột nhiên lại là một chín độ đại cúi đầu. Lâm Tang thần kĩ, tại hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Khẩn cầu Lâm Tang giúp ta báo thù. Lâm Phong cười cười, ta không phải đã nói rồi sao? Buổi tối hôm nay ta sẽ xuất chạng. Ta cùng Long Ngũ có thể là bạn tốt à? Long Ngũ khoe miệng hơi về lên, có vẻ như rất là vui vẻ. Thượng Sơn kèm chút cũng muốn khóc, tại hạ vô cùng cảm kích. Lâm Phong khoát khoát tay, không cần trịnh trọng như vậy, thành thật giảng, ta cũng vậy tính cực tư động, muốn kiến thức một phen. Ngươi không cần khách khí như thế. Thượng Sơn vẫn như cũ cảm tạ liên tục. Lâm Tang, hôm nay đánh cược cùng thường ngày không giống nhau. Nếu như là tầm thường đánh cược như vậy, tại đối diện sòng bạc phòng khách quý là được rồi, chỉ là hôm nay là một hồi ân văn cục, chúng ta hội tại trên công hải đi cửu, có thể biết có một ít nguy hiểm, Lâm Phong căn bản sẽ không để ý nguy hiểm hay không? Thì Trần Kim Thành, không phải Lâm Phong chê cười hắn, nếu Trần Kim Thành thật sự muốn ra ngoài chiều, thì bọn hắn đám kia nhi người chưa đủ một mình hắn đánh. Công hải thì công hải đi, bất quá, của ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian vô cùng cố định, cứ xong rồi, ta có thể muốn về nhà nghỉ ngơi. Thượng Sơn Ngạc Nhân nhìn về phía Lăng Vũ, đối với Lâm Phong làm việc và nghỉ ngơi, hắn thật đúng là không hiểu rõ. Lâm Sinh làm việc và nghỉ ngơi toàn bộ hương giang cũng nổi tiếng. Long Vũ giải thích nói, hắn được dạng sáng đi ngủ, ba ngày trước 12 giờ sẽ không rời giường. Thượng Sơn cười ha ha, kia thì không có vấn đề. Lâm Tăng, ta phải hảo hảo địa cảm ơn ngươi, không bằng chúng ta trước dùng cơm làm sao? Lâm Phong mỉm cười nói, ta có thể thích tam nhất. Hắn hướng mọi người nói, xuyên mang đều là cho người khác nhìn xem, chỉ có đồ ăn mới thật sự là đi vào chính mình bụng đồ vật bên trong. Ta đối với đồ ăn chưa bao giờ qua loa. Thượng Sơn mỉm cười nói, vậy thì càng tốt rồi, ta vì ngươi chuẩn bị quê nhà món ăn Sơn Đông hy vọng ngài năng lực thích. Lâm Phong rất là kinh ngạc. người ổ cạm mộ tổ ăn đến thanh đạm, ngươi thế mà năng lực quen thuộc món ăn sơn đông. Thượng Sơn lắc đầu, ổ cạm mộ tổ ăn đến thanh đạm, nói cho cùng vẫn là tuyên truyền nguyên nhân, có thể ăn được tốt, vì sao không ăn được một ít? đều là đại thương nhân tuyên truyền mà thôi. Lâm Phong có chút đồng ý, người ta tuyên truyền thật tốt, các ngươi vốn là ăn gạo, kết quả gắng gượng địa cho tuyên truyền thành ăn mì, hoàn thành truyền thống. ổ cạm mộ tổ địa lý điều kiện trước đây tự nhiên thích hợp lúa nước, mở cửa giờ bị mở ra ổ cạm mộ tổ thị trường điên cuồng tuyên truyền ăn mì chỗ tốt bọn hắn phát ra đặc điểm là ăn mì là cao quý sự việc, ăn gạo là nghèo khó người việc làm. thế là ngắn ngủi mấy năm, về cơ bản thay đổi một dân tộc thẩm thực quen thuộc. đây là đại tư bản lực lượng, để người không rét mà run. Lý Phú giật mình nói, thẩm thực quen thuộc cũng có thể bị tuyên truyền sửa đổi. Lâm Phong nhún nhúi bay, rất bình thường a, không riêng gì ổ Cam Mô tổ, ngay cả Nam Đồng Khung cũng giống vậy à? hắn đem sự việc nói chuyện, Lý Phú im lặng. ngược lại là Thượng Sơn nhìn đấu triệt, chúng ta thì sinh hoạt tại như vậy một cái thế giới bên trong, rất bình thường, bình thường cái dám. tại gia tộc đến xem này căn bản thì không bình thường. Lý Phú đột nhiên thì hiểu được Lâm Phong ngẫu nhiên đề cập lời nói, tuyệt đối không thể dùng hết nhà ánh mắt nhìn xem thế giới. Nếu như vậy, ngươi sẽ phát hiện trên thế giới những người khác cũng không bình thường. Lý Phú trước đó còn không hiểu, bây giờ suy nghĩ một chút, không rét mà run. Toàn bộ thế giới tượng một thôn, hắn quốc gia của hắn tất cả đều không bình thường, chỉ có quê nhà bình thường. Có thể đổi cái ý nghĩ đến xem, sao lại không phải quốc gia khác cũng bình thường mà quê nhà không bình thường đấy? Chỉ là muốn nhường quê nhà sửa đổi ý nghĩ là chuyện không thể nào. Như vậy, quê nhà đây là cùng thế giới là địch. Hán trầm mặc một phen. Đột nhiên thì bình thường trở lại, này hơn 100 năm đến, quê nhà không phải là không cùng toàn bộ thế giới là địch, lại như thế nào đâu. Nhưng, thì tính sao? Lý Phú nhìn Lâm phong bóng lưng cười. Cao Tiến thật sự không cách nào ra sân. Mang kính mắt Trần Kim Thành hỏi người bên cạnh. Trường 355, Lâm sinh sao đi lên? Hai, trường 355, Lâm sinh sao đi lên? Hai, thật sự. Trần Kim Thành đáng tin tiểu đệ Dương Trạch Lâm hồi đáp. Có dạng gì lão đại thì có dạng gì tiểu đệ. Trần Kim Thành danh sưng đổ ma, làm người rất là ma tính. Am hiểu nhất dùng bàn ngoại chiêu đánh cược với người khác. Năng lực không làm cho đối phương ra sân thì không làm cho đối phương ra sân. Có thể nói, vì thắng quả thực không từ thủ đoạn. Dương Trạch Lâm so với Trần Kim Thành còn không bằng. Tốt xấu Trần Kim Thành tiến hành đánh cược sau đó, có chơi có chịu. Dù sao các loại bàn ngoại chiêu xứ xong rồi, còn không thắng được lời nói, đó là thật không thắng được người ta. Trần Kim Thành nhận. Dương Trạch Lâm hoàn toàn khác biệt. Coi như thua, hắn cũng phải nghĩ hết biện pháp mà đem thua trận tiền đánh bạc cho cấp về. Cao tiến thuật đánh bạc không có bất kỳ vấn đề gì. Chúng ta nghĩ phải giải quyết hắn vô cùng phức Ngươi xác định hắn không thể lên chẳng sao? Trần Kim Thành cẩn thận đích xác nhận. Trần Sinh, ta đã xác nhận qua. Dương Trạch Lâm có chút đắc ý, căn cứ điều tra Long Ngũ mời Hương Giang nổi danh nhất, tâm khoa não chuyên gia đi cho Cao Tiến chữa bệnh. Bệnh viện tiên là bệnh viện xã đoàn của Hương Giang, chúng ta là không vào được. Chẳng qua sao? Cái đó tâm não chuyên gia lại không kiên kỵ hướng người ngoài lộ ra Cao Tiến thông tin. Ta hơi dùng chút thủ đoạn thì theo trong miệng của hắn bệnh lên ra đầy tất cả thông tin. Dương Trạch Lâm tương đối bất ý Cao Tiến có thể là cựu nhân của hắn tới. Trước đó hắn bị bậm làm thịt đại dê béo làm thịt được đang sảng khoái. Ai ngờ đến cao tiến không nên nhúng một tay, gắng gượng địa phá hủy chuyện tốt của mình. Cái này có thể nhẫn. Đoạn nhân tài lộ có như sát nhân vụ mẫu, tất nhiên không thể nhịn. Đáng tiếc cao tiến chỉ là tạm thời mất trí nhớ, cũng không có triệt để chết đi. Cái này khiến dương trạch lâm rất tiếc bối, không nên tin tưởng. Trần Kim Thành hút tẩu thuốc nhũ mảy trầm tư. Nếu là không biết hắn thân phận chân thật người, chợt tiếp xúc sẽ cho rằng Trần Kim Thành người này nho nhã ấm áp, là một vị khó được hiền lành trưởng giả. Nhưng mà người trên giang hồ vật chỉ có khởi thác tên, không có khởi thác tiên hiệu chúng ta có thể đối với cao tiến sử dụng bàn ngoại chiêu, khó đảm bảo đối phương không sử dụng bàn ngoại chiêu đến mê hoặc chúng ta. Dương Trạch Lâm lập tức cất bách, Trần Sinh, sẽ không. Cao tiến một chờ một mạnh tại bên trong bệnh viện xã đoàn chưa hề đi ra, người của ta đang ngó chừng đấy. chẳng qua kia bệnh viện là bệnh viện xã đoàn của Hầu Hưng, có chút đặc thù. Bang không, ta người thì vào đi làm hắn. Trần Kim Thành suy nghĩ một lúc hỏi, có thể hay không thông luật Giang Hồ bên trên quan hệ xử lý cao tiến. Dương Trạch Lâm cười khổ lắc đầu, Hầu Hưng hiện tại là Giang Hồ thập đại đứng đầu, cho dù là Trung Nghĩa tín thực lực cũng không sánh được bọn hắn nghe nói Long Ngũ cùng Đồng La Loan Lâm Phong quan hệ mất thiết, vậy là thông qua Lâm Phong quan hệ vào bệnh viện xa đoạn, mà Lâm Phong tại Hồng Hưng địa vị là tù. Nếu như là những người khác quan hệ, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng mà Lâm Phong, Dương Trạch Lâm không có tiếp tục nói hết. Trần Kim Thành cũng biết hắn ý tứ, địa vị đến Lâm Phong trình độ như vậy, vậy cũng không cần bình thường trình độ có thể làm. Nói cũng phải, có thể lên sơn cái đó chết thừa chúng không mời được cao tiến hội mời người nào đâu. Nhiếp bạn Long sao? Dương Trạch Lâm mỉm cười nói, ta coi hắn ai cũng mời không đến. Người trên giang hồ đều biết buổi tối hôm nay là ngày cùng Cao Tiến đánh cược. Cao thủ có thể đều cũng có thi khí. Bọn hắn là khinh thường làm người khác thế thân. Trần Kim Thành tưởng tượng cũng đúng. Nếu để cho hắn thay thế Cao Tiến xuất trận, đó là buồn nôn chính mình. Đội thành hắn là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Trần Sinh, dù sao buổi tối liền biết thay thế Cao Tiến tham gia đánh cược người là ai? Chúng ta yên lặng xem biến đổi là được. Trần Kim Thành thở dài, d... Cao Tiến danh sương nổi thần, ta thật muốn lĩnh giáo hắn thuật đánh bạc. Chỉ là hắn để cho ta quá thất vọng rồi, thậm chí ngay cả chiếu bạc cũng lên không được. Thật sự khiến người ta thất vọng trên thế giới này chỉ có một vị cao tiến, trừ ra cao tiến, buổi tối bất luận là ai thay thế hắn ra sân cũng không có ý nghĩa. Trần Kim Thành liền nói đáng tiếc. Dương Trạch Lâm trong lòng hóa thẩm, cao tiến không có lên tràng đó là ai vậy nguyên nhân a? còn không phải ngươi phải người xử lý hắn. nhưng nếu là đem hắn đổi thành Trần Kim Thành, đối phương đối với cao tiến việc làm Dương Trạch Lâm sẽ làm được càng quá đáng gấp mười. cao tiến không có có phúc khí cùng Trần Sinh đánh cược. tiếng nói nhất truyền, Dương Trạch Lâm đang tiếp nói, nguyên bản chúng ta phát triển cao nghĩa làm nội ứng, cao tiến không ra sân, cao nghĩa này một quân cờ thì không dùng được. Trần Kim Thành buồn bực nói đúng rồi, ngươi tất nhiên phát triển cao nghĩa, vì sao không thông qua hắn đạt được cao tiến thông tin? Dương Trạch Lâm lắc đầu, không phải ta không nghĩ, Long Ngũ biết được cao tiến sẽ ra chuyện sau đó, về đến cao tiến biệt thự, vừa vặn trông thấy cao nghĩa muốn đối cao tiến nữ nhân rèn nhị độc thủ. Trần Kim Thành lạnh hừ một tiếng, sự việc chưa thành lúc lại trầm mê ở nữ sắc, gia hỏa này chết được không ngoan ngoong? Dương Trạch Lâm lún núm bay, có sao nói vậy? Cao tiến bạn gái Jenny, thật sự chính là một vị đại mỹ nữ, mỹ nữ như vậy ai không động tâm? Trần Kim Thành không động tâm, hắn cũng hơn sáu tuổi lão đầu tử, có lòng cũng vô lực đi chỉ là loại lời này là Dương Trạch Lâm không nói được. chẳng mấy chốc sẽ đến xuất phát đi cược thuyền thời gian. Dương Trạch Lâm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đẩy cửa đi bảo, Trần Sinh, tối nay thay thế Cao Tiến đánh cược người hiện ra. Trần Kim Thành không đồng ý, chỉ cần không phải Cao Tiến, ai tới đều như thế. nhìn ngươi bộ dáng khiếp sợ, hẳn là đối phương là nhiếp và Long. Dương Trạch Lâm đội vàng lắc đầu, không phải, vị này là đổ đàn người mới. Trần Kim Thành cười, xem ra Thượng Sơn là có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi, nhường một vị người mới ra sân, còn không bằng nhường lên trên núi chẳng đấy. dù sao đều là cho ta tiễn tiền giấy còn không bằng làm trên núi đến tiền đấy. Dương Trạch Lâm mồ hôi đều đi ra. Trần Sinh, tham gia đánh cược là Lâm Phong. Trần Kim Thành đồng tử co rụt lại. Lâm Phong. Hồng Hưng đồng la loan Lâm Phong. Dương Trạch Lâm điên cuồng gật đầu. Trần Kim Thành mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Tất cả mọi người là làm nghề phi pháp. Lâm Phong ra tới làm cái gì? Trần Kim Thành cảm thấy đau đầu. Cổ Hoắc Tử cùng bọn hắn Thiên môn bắt tướng không giống nhau. Tuy nói đều là làm nghề phi pháp, nhưng Thiên môn bắt tướng nói trắng ra là đi kỹ thuật lưu. gặp được tiểu này trộn lẫn sát đoàn, trời sinh thì cảm thấy khó chịu. Cái này cùng trộn lẫn xã đoàn cùng thật sự trộn lẫn hắc quan hệ đồng dạng, thực sự là phiền phức. Trần Kim Thành hung hăng hút một hơi, thở dài nói, phiền phức a. Trần Kim Thành sẽ không sợ Lâm Phong, nếu ở trên chiếu bạc thi đấu, hắn đều khinh thường dùng bàn ngoại chiêu. Sợ là đánh cược chuyện sau đó. Đối với cao tiến đáng người, Trần Kim Thành bàn ngoại chiêu rất lợi hại. Có thể loại chuyện này phóng tại trên người Lâm Phong căn bản thì không dùng được. Trần Kim Thành không dám. Trần không dám. Hung hưng chỉ riêng Hương Giang đệ tử thì có năm bạn, nếu là hắn dám đối với Lâm Phong hạ thủ, dù là trốn về Tinh Thiên Sơn núi đều vô dụng người ta hồng hưng đệ tử trải rộng toàn cầu ở đâu là dễ dàng như vậy? Trần Kim Thành cảm thấy vô cùng đau đầu. Có thể cự được sao? Dương Trạch Lâm đầu vô cùng đau đớn. Cùng Trần Kim Thành một dạng, hắn cũng không muốn cùng Lâm Phong đối đầu. Thượng Sơn thật là cho chúng ta đưa ra một câu đố khó. Trần Kim Thành cảm thấy đau răng. Ra đây lăn lộn Giang Hồ muốn bảng hiệu sáng. Giang Hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Đối phó bình thường dân cơ bạc, bà ngoại chiêu tùy tiện dùng. Nhưng đối phó Lâm Phong, ngươi thử nhìn một chút. Sợ không phải ngay cả khách sạn cũng đi ra không được. Này con không là trọng yếu nhất. Nếu ở trên chiếu bạc nhường Lâm Phong thua quá khó nhìn, làm không tốt hắn được bị người đội giết. Đau đầu a. Lâm Phong mặc dù nói ra lăn lộn giang hồ vài chục năm, nhưng hắn hiện tại tuổi tác chẳng qua 20, nói là một câu thiếu niên đắc trí cũng không đủ. Lại là thiếu niên, tâm cao khí ngạo. Nếu là cảnh ngộ điểm ngăn trở, sợ rằng sẽ làm ra quá kích sự về tới. Hết lần này tới lần khác chúng ta không thể cự tuyệt. Trần Kim Thành mặt đều thành nước đắng, đột nhiên cũng cảm giác cho tới nay đặc biệt chờ mong trận này cuối cùng không có nửa điểm vài mái điểm. Tượng Lâm Phong nhân vật như vậy, đem mặt mặt thấy vậy lớn hơn trời ngươi nếu là không nhường hắn ra sân, hoặc là không tiếp thụ hắn đánh cược, tin hay không hắn có thể đem chúng ta truy sát hầu như không còn. thật phiền phức. thiên môn bát tướng gặp phải cổ hoa tử, thật là tú tài gặp quân binh có lý vậy nói không nên lời thành, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. phiền phức a. liên hạo đông tự nhiên vậy đến cược trên thuyền, hắn trái xem phải xem, không có tìm được lâm phong thân ảnh. thanh thật rằng, hắn còn muốn ở tại lâm phong bên người, nghe hắn cho mình giải thích một phen đổ thần đổ ma đánh cờ đấy. kỳ lạ, lẽ nào lâm sinh không có bước vào cược thuyền? vì hắn thuật đánh bạc, làm sao lại như vậy bỏ lỡ bậc này thỉnh hội? a. Lâm Sinh sao ngồi vào chiếu bạc? Giờ khắc này không riêng gì Liên Hạo Đông ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 356, Lâm Phong đối với Trần Kim Thành, mục 356, Lâm Phong đối với Trần Kim Thành, mục không riêng hay là Liên Hạo Đông trắng rồi, tất cả cửu trên thuyền khách nhân đều trắng rồi. Bọn hắn là hướng về phía đổ Thần cùng đổ Ma thế kỷ quyết đấu tới, có thể không có nghĩ tới Trần Kim Thành đã tới, nhưng Cao Tiến không thấy. Đi lên lại là Lâm Phong. Đồ đàn phán quan cho mọi người làm giải thích, các vị, Cao Tiến tiên sinh vì cơ thể ô miệng gì không cách nào tham gia lần này đối cuộc. Vì vậy đặc biệt mời Lâm Phong tiên sinh thay thế hắn tham gia. Trải qua chúng ta xác nhận, giấy bị quyền đúng là cao tiến tiên sinh ghi chép. Trải qua Trần Kim Thành tiên sinh xác nhận. Lần này đánh cược hai bên là Lâm Phong cùng Trần Kim Thành. Hiện tại, ta tới tuyên bố đánh cược quy tắc. Lần này đánh cược là si tố, quy tắc như sau, lần này đánh cược là 2 giờ. Đồ đàn phán quan còn đang ở lại nhải địa kể ra các loại quy tắc, nhưng quan chiến tất cả mọi người choán rồi, sôi nổi châu đầu ghét ai. Liên Hạo Đông tìm được rồi Lăng Vũ, đi nhanh lên quá khứ, ngươi lại nhường Lâm Sinh đi lên đánh mạng, đây không phải hại hắn sao? Ngươi chính là như thế làm huynh đệ. Long vũ kỳ lạ địa liếc nhìn liên hạo đông một cái, trong lòng đối với lâm phong đặc biệt bội phục, gia hỏa này lại cùng chung nghĩa tín người quan hệ tốt như vậy. Nhìn liên hạo đông dáng vẻ, kia là tình cảm chân thành địa quan tâm. Không phải nói lâm phong ghét nhất bị buồn một sao? Liên hạo đông đây là có chuyện gì? Hắn làm sao biết liên hạo đông đây là bị lâm phong kỹ thuật trò thu phục? Hắn càng làm sao biết lâm phong là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cùng liên hạo đông quan hệ tốt? Nói bừa cái gì? Tất cả hương giang ai không biết mình cùng bạch phiến không đội trời chung? Nếu ai nói hắn cùng buồn bội quan hệ tốt, hắn năng lực cùng người gấp, ngay cả sinh yên tâm. Lâm Sinh kỹ thuật cao đến cực kỳ. Long Ngũ suy nghĩ một lúc, vẫn là một phen giải thích. Ta đương nhiên hiểu rõ Lâm Sinh kỹ thuật tốt. Liên Hạo Đông không một chút nào muốn nghe giải thích, nhưng đây chính là đổ ma trần kim thành, liền xem như đổ thần ở đây, cũng không dám nói tất thắng. Ngươi lại nhường Lâm Sinh đẩy lên cái này trên chiếu bạc, đó là nhường hắn số mặt. đều nói ngươi Long Ngũ nghĩa bạc bất tiền, ta nhìn xem thuần túy là lựa đợi lấy tiếng. Long Ngũ rứt khoát ngậm miệng lại. Ngươi tại sao không nói chuyện? Liên Hạo Đông vẫn như cũ không buông chờ đến đánh cược sau đó, ta tất nhiên phải thế Lâm Sinh lấy lại danh dự. Long Ngũ bất đắc dĩ mở miệng. Chuyện này đối với cục là Lâm Sinh muốn lên, Cao Tiến xảy ra chút phiền phức, thế là ta muốn nhường Lâm Sinh cho ta để cử một vị cao thủ. Lâm Sinh đề cử chính mình, ngươi vậy hẳn phải biết miệng của hắn bịa làm sao. Lâm Sinh chính là miệng vàng lời ngọc, lời hắn nói, ngươi dám không tin sao? Liên Hạo Đông tạm ngừng, trên giang hồ ra đây lẫn bảo, cho dù là không tin mình, cũng sẽ không không tin Lâm Phong nói chuyện. Ba năm qua, sự tình các loại cũng đã chứng minh đối phương là nói ra như núi ra hỏa. Bất luận là cỡ nào thái quá sự việc, chỉ cần hắn nói, vậy liền hội sát suất lớn sẽ phát sinh quả thực cùng cổ thay mặt hoàng đế kim khẩu không kém cạnh nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi liên hạo đông hay là khó mà tiếp nhận đơn thuần chém người cho dù Lâm phong nói hắn có thể thắng được ta đại lao ta cũng tin tưởng long vũ nhìn hắn một cái ta cũng tin liên hạo đông tức đi lên hắn vừa nay chính là ví dụ còn không phải thế sao nhường long vũ tin liên hạo long danh sương hương giang thứ nhất Lâm phong cũng không kém đơn thuần chiến lực, hồng ngương bên trong chiến thần thái tử đều nói chính mình một đối một không phải là đối thủ của long phong long phong chức vụ mặc dù là thảo hải phụ trách đối ngoại liên hệ có thể thành thật rằng võ lực của hắn giá trị thực sự là cao đến quá đáng thậm chí có người cho rằng nếu là liên hạo long cùng lâm phong thật sự quyết chiến sợ là sát suất thất bại cao đến cực kỳ đây là thuật đánh bạc người tin tưởng hắn có thể thắng được trần kim thành liên hạo đông khinh thường long ngũ tranh luận chủ yếu là hắn đánh không lại này cái mặt đơ bang không hắn cao thấp được bảo vệ nhà mình đại lao thanh danh. ta tin long ngũ hoàn toàn như trước đây ngắn gọn bất quá đối phương là trung nghĩa tín đại lão hắn nhiều lời mấy chữ lâm sinh nói được ta liền tin liên hạo đông người đều chọn đoán hồi lâu sau đó. Hắn không cam lòng cha hỏi tất cả mọi người là đến xem đổ thần cùng đổ ma đối cục, đổi thành Lâm Sinh đi lên, định giá không cao à? Long Vũ kỳ lạ địa nhìn hắn một cái, nơi này là Hương Giang cùng hào Giang, Lâm Sinh thanh danh có thể so sánh cao tiến vang dội nhiều lắm, ngươi cảm giác đến bọn hắn không ngày họ đợi sao? A, liên hạo đông người đều tròn vắng, lại ra sân là Lâm Phong, không ngờ rằng Hồng Hưng Đồng La Loan đại lão lại cũng là đổ đàn trung nhân, này thật là nghị không ra. Đúng vậy a đúng vậy à, Lâm Phong chính là thiếu niên anh hạo, làm người nhất là trung nghĩa, hắn ra sân tám thành là cùng cao tiên có bảng hưu quan hệ a. Lâm Phong coi trọng nhất trung nghĩa. Không sai, Lâm Phong cùng lượng Khôn Tình nghĩa huynh đệ, mỗi lần nghe được đều bị người lộ vẻ xúc động. Không ngờ rằng hắn lại cũng cùng cao tiến vậy có thân mật như vậy quan hệ. Lâm Sinh đây là nghĩa bạc Vân Tiên nha. Không sai, nghĩa bạc Vân Tiên. Liên Hạo Đông bị người trung quanh xì xào bàn tán cho làm trò mặc. "Hảo gia hỏa, các ngươi không phải để thưởng thức đổ thần cùng đổ ma đối cùng sao? Sao đột nhiên đối với Lâm Phong cùng Trần Kim Thành đánh cược cảm thấy hứng thú như vậy?" "Khoa chứ a." Liên Hạo Đông không thể không thừa nhận Long Ngô nói đúng. Lâm Phong đã biến thành hương giang hảo giang chuyên kỳ, cho dù không phải lăn lộn giang hồ, Vậy khắp nơi đều hội nghe được truyền thuyết của hắn. Khán giả đặc biệt chờ mong Lâm Phong có thể ở trên chiếu bạc dương phát hiện mình tuyệt kỹ. Tuy nói Lâm Phong đối thủ là Trần Kim Thành, là Độ đàn thượng tiếng tâm lừng lây đổ ma. Nhưng Lỡ Như đâu? Lỡ Như Lâm Phong là độ đàn bên trên Hắc Ma đâu? Thưởng thức đỉnh nhọn quyết đấu tất nhiên khiến người ta phân khích. Có thể nói thật ra, cùng độ thân độ ma quyết đấu so ra, bọn hắn càng muốn thưởng thức độ đàn Hắc Ma quyết đấu. Liên Hạo Đông bản thân liền là một dân cơ bạn, lập tức đã hiểu người xem ý nghĩ. Nói thật chứ, hắn vậy muốn nhìn một chút Lâm Phong có phải hay không có thể cùng Trần Kim Thành đánh đồng với lại Lâm Phong trẻ tuổi A năm nay mới 20 tuổi, chỉ nếu là có thể cùng Trần Kim Thành giữ lẫn nhau một quãng thời gian, chỉ cần không bị Trần Kim Thành nghiền ép như vậy, tương lai thì bất khả hạn luận mà. Nghĩ đến đây, Liên Hạo Đông cả người đều trở nên hung phấn. Vừa đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cô ánh mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Ngũ mặt không thay đổi nhìn hắn. Cam. Liên Hạo Đông nhịn không được bỏ mặt, ngượng ngùng về tới trên chỗ ngồi. Chính mình chạy tới chất vấn Long Ngũ một phen, tuyệt đối không ngờ rằng lại bị người dăm ba câu cho thuyết phục. Thật là mất mặt. Liên Hạo Đông chỉ cảm thấy da mặt phát sốt. Long mũ lại không nhìn hắn, đem chú ý tất cả đều chú ý ở trên chữa bạc. Long, Tang, ngươi nói Lâm Tang sẽ thắng sao? Thượng Sơn lại khẩn trương lên. Long mũ trầm mặc một hồi, nói khẽ: Lâm Phong lời nói ra, chưa từng có nuốt lời qua. Bất luận là cỡ nào thái quá lời nói, theo trong miệng của hắn nói ra, ta cũng sẽ tin tưởng là thực sự. Mà sự thực vậy đã chứng minh phán đoán của ta. Thượng Sơn khe khẽ thở dài. Hắn có chút hối hận. Cho dù là Lâm Phong thể hiện rồi tài năng như thần kỹ thuật, nhưng đến đây không có đang đánh cược đàn thượng thật đang trải qua qua. Thanh thật giảng, không hối hận đều là giả. Còn không bằng chính mình lên đấy. Chính hắn bên trên, khẳng định không phải là đối thủ của Trần Kim Thành, nhưng làm hy vọng ký thác vào chưa từng có thực chiến qua Lâm Phong trên người, thật sự vô cùng ngưỡng to bằng đầu người. Hiện tại, nói cái gì cũng đã chậm, đánh cược đã bắt đầu. Lâm Sinh, không ngờ rằng lại là hai người chúng ta đối cùng. Trần Kim Thành vẫn như cũ ngậm lấy điếu thuốc đấu, giọng nói rất là vui tính, ta đối với cao tiến đối cục thế nhưng mong đợi thật lâu, không ngờ rằng lại là bộ dáng như vậy, thật tiếc rối. Mọi người vậy rất tiếc rối. Đồ thần cùng đồ ma đối cục cá trên thế giới này, tiếc rối là giọng chính chúng ta có thể nhớ sự việc, thường thường không phải những kia chuyện vui sướng, hết lần này tới lần khác đều là tên mối. Lâm Phong vô cùng không đồng ý, cũng tỉ như sau 2 giờ, ngươi thất bại nhìn rời khỏi đồng dạng. Nay đồng dạng là một tên mối. Trần Kim Thành yên lặng, Lâm Sinh hẳn là còn muốn thắng qua ta. Lâm Phong kỳ lạ nhìn hắn, lên chiếu bạc, vì chính là giành thắng lợi. Nếu là không có lòng tin, trực tiếp nhận thua không được sao? Cần gì phải ở trước công chúng mất mặt đâu? Thật buồn vào a. Trần Kim Thành cảm thấy đau răng. Hắn thị không muốn cùng cổ hoặc tử lãnh cửu, thắng cũng sẽ không quá sảng khoái, phiền bãi sự tình một độc lớn. Thiên môn bắt tướng đó là nghệ thuật quyết đấu, có thể đối với thượng cổ hoặc tử thực sự là tú tài gặp bơi mình làm sự tình vậy sợ đầu sợ đôi. Song bạc không phụ tử, tất nhiên Lâm Sinh lên sòng bạc, ta cũng sẽ không nói cái gì. Trần Kim Thành bất đắc dĩ, còn phải đặt xuống câu tiếp theo lời hung ác. Lâm Phong núm nu bay, đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Thế là hai bên trợ lý sôi nổi bắt đầu kiểm tra vật phẩm tới. Lý Phú cầm một cặp kính, cẩn thận kiểm tra bài bổ kè. Trong tay hắn cặp mắt kiếng này còn không phải thế sao thứ đơn giản, danh sưng a mỹ đời thứ năm kỹ thuật, có thể nhìn thấy vật phẩm thượng bị làm ký hiệu đồ vật chỉ là xem xét, hắn thì kinh ngạc, này cái quỷ gì vậy, vật phẩm thượng lại bị đánh dấu ký hiệu, nhưng mà hắn nhớ tới lâm phong trước đó nói với hắn lời nói, nếu kiểm tra ra đạo cụ bên trên ký hiệu đừng rêu rao, cứ như vậy tiếp tục liền tốt. làm lúc lý phú buồn bực nói, không phải nói thế kỷ đánh cược sao, cái này có thể cho phép gian lận. lâm phong cười, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? việc quan hệ mười mấy ước đô la hồng công hạng mục lớn, lại có mấy người có thể chịu được tiểu này hấp dẫn? lại nói, ngươi cho rằng đánh bạc là cái gì? mười cược chín lừa gạt mà thôi. lý phú đống chốc hiểu. Kiểm tra hoàn tất sau đó, Lý Phú về đến Lâm Phong bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, quả nhiên, tất cả vật phẩm đều bị người động tay động chân. Bất quá, như vậy là bình thường. Đối phương thế nhưng đồ ma, nếu là không dùng điểm bàn ngoại chiêu, vậy liền không bình thường. Trần Kim Thành tự nhiên cũng đã nhận được dương trạch lâm tín hiệu, cười tủm tỉm nói, chương 356, Lâm Phong đối với Trần Kim Thành 2, chương 356, Lâm Phong đối với Trần Kim Thành 2, Lâm Sinh, cực về cực, chúng ta trước kia thế nhưng không có bất kỳ cái gì ân oán. Lâm Phong lú núi bay, người cũng vậy lăn lộn răng hổ người nào không biết ta Lâm Phong tại Hương Giang tất cả đều là bằng hữu, không có bất kỳ cái gì địch nhân. Trần Kim Thành đoán thầm không thôi, ngươi đúng là khắp nơi đều có bằng hữu. Đó là bởi vì làm địch nhân của ngươi đều chết hết. Trần Kim Thành cũng không muốn cùng Lâm Phong đã từng địch nhân đồng dạng. Đây chính là hắn không muốn tham gia cùng Lâm Phong đánh cược với nhân. Cùng Lâm Phong đánh cược, Thái bị thua thiệt. Đối phương là đủ đàn người mới, không, quả thực nói là bạch đinh một, thắng là đương nhiên. Thua việc vui thì lớn. Cho dù có thể thắng, cũng phải chú ý phương lược phương pháp. Nếu là nghiền ép thủ thắng, chỉ sợ hạ cực thuyền sau đó, muốn đi bán trứng bịch muối phiền phước. thực sự là đại phiền vãi. Thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cược. Chia bài bắt đầu chia bài. Lâm Phong làm một tấm mười rô, Trần Kim Thành làm một tấm mười chuẩn. Chia bài tiếp tục phát át chủ bài. Trần Kim Thành nhìn một chút át chủ bài, là hoa mai. Tuy đây là một tấm cực tốt bài, lui có thể làm hai đúng, và có thể làm thùng phá sảnh. Mười rô lên tiếng. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Si tố. Lý Phu thật sự nghe lời, đem trong dương tiền giấy hướng trên mặt bàn ghé đảo. Toàn bộ toa. Toàn trường xôn xao. Khán giả trợn mắt há hốc mồm thì chưa từng gặp qua chơi như vậy. Liên Hạo Đông trên mặt cũng lộ ra mồ hôi, Lâm Phong như thế cũng sao? Trần Kim Thành đồng tử co rụt lại, Lâm Sinh ngươi giống như không có nhìn xem át chủ bài a. Lâm Phong kinh ngạc nói, cần nhìn xem át chủ bài sao? Trần Kim Thành hỏi ngược lại, không cần sao? Lâm Phong dựng thẳng một đầu ngón tay, ngạo nghễ lắc đầu, không cần. Hai người một đối một tỷ thí, liền cùng luận võ một dạng, chú ý là khí thế. Khí thế của ta rất đủ, tự nhiên có thể xỉ tố. Ngươi, cùng hay là không cùng? Trần Kim Thành không cam lòng sa xa, xa nhìn toàn qua Lâm Phong bại. Đối phương Minh bại là một tấm pizza át chủ bài căn bản không có nhìn qua, chính mình dù là có thể nhìn thấy ký hiệu, nhưng đối phương ép căn bản không hề nhìn xem át chủ bài, kia còn thế nào cưỡng? thực sự là lăng đầu thanh. Trần Kim Thành tức điên lên, hắn sợ nhất chính là loại người này, chuyện không có nắm chắc, hắn là không làm, đây chính là mấy ước tiền đã cưỡng. Lâm Sinh cười đến cuối cùng mới cười đến tốt nhất. Trần Kim Thành rứt khoát đem bài khéo đảo, không cùng, hắn còn thật không tin đối phương dám tay cầm chơi như vậy, thật muốn chơi như vậy, chỉ cần một cái sai lầm, muốn sa đọa vực sâu. Lâm Phong nhún nhúi vai, tiếp tục đi rất nhanh mở ra vòng thứ hai. Lâm Phong là một tấm hoa mai. ba, Trần Kim Thành là một tấm ách bích ca bích đen ca, nói chuyện. Trần Kim Thành nhìn một chút át chủ bài, át chủ bài lại là một tấm ách bích gì, hắn rất hài lòng. năm mươi vạn. cách. Lâm Phong lại vỗ tay phát ra tiếng. Trần Kim Thành đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không ổn. sẽ không phải trả lại đi. xì tố. lại thật sự đến rồi. ngươi một tấm hoa mai. ba cũng dám xì tố. rốt cuộc có biết chơi hay không a. Trần Kim Thành bị cho tức. xì tố là đơn giản nhất, cách chơi, khí thế của ta vượt trên ngươi. Ngươi liền phải hợp bài. Lâm Phong ngược lại là rất bình thản, đội vắng đi, có theo hay không. Trần Kim Thành nhìn một chút trong tay mình bài, Big Den K cùng Big Den Z A. Đây là cỡ nào Mỹ rượu bài. Có thể dạng này bài muốn xỉ tố sao. Nhỏ không nhẫn loạn đại nưu. Ta nhẫn. Không cùng. Trần Kim Thành hận hận hợp bài. Cái này nhẫn, thì nhịn tập nhị phó bài. Mỗi khi át chủ bài phát ra, bất kể có phải hay không là Lâm Phong nói chuyện, hắn cuối cùng đều là muốn xỉ tố. Trần Kim Thành bất đắc dĩ A, chỉ có thể không cùng. Cứ như vậy thậm chí ngay cả nhìn thập tứ cục, tất cả đều là lâm phong tiểu thắng. khán giả cũng chết lặng. bọn hắn chờ mong lâm phong có thể lấy yếu thắng mạnh, đang đánh cược đàn bên trên viết mới thần thoại. thế nhưng tiểu này, thật sự không có bất kỳ cái gì hàm lượng kỹ thuật ta hiện tại mặc dù là lâm phong trên khí thế nghiền ép trần kim thành, chẳng qua là trần kim thành cẩn thận mà thôi. tục ngữ có câu vừa không thể lâu nu không thể giữ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lâm phong tiểu này lô mang hình, chỉ cần trần kim thành có một bộ bài tốt, lâm phong rồi sẽ rơi vào vực sâu không đáy. liên hạo đông đột nhiên liền tỉnh táo lại. a võ, có hay không có mua bên ngoài? Long ngũ nhún nhuyễn vai, ta không quan tâm loại chuyện này. Thượng sơn cười, ngay cả tang muốn mua bên ngoài, dự định mua người nào thắng. Liên hạo đông không chút nghĩ ngợi nói, lâm sinh. Thượng sơn khẽ giật mình, mua lâm sinh thắng. Liên hạo đông cười đến rất đắc ý, á phong là một cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Đừng người không biết đạo hắn thuận đánh bạc, chỉ có ta biết hắn thuật đánh bạc cao bao nhiêu. Thượng sơn khẽ giật mình, ngươi cùng lâm tang đánh được qua, vậy thì thật không phải một tốt hồi ức. Liên hạo đông thở dài, không sai, ta xác thực cùng hắn vượt qua, hắn thuận đánh bạc xuất thần nhập hóa, đặc biệt đối nhân tâm không chế tuyệt đối với không phải chúng ta có thể làm được. Đối với lòng người không chế là một mặt, có thể càng quan trọng chính là kỹ thuật của hắn thật chứ xuất thần nhập hóa. Thượng Sơn liên tục gật đầu. Hắn nghĩ tới Lâm Phong cho lúc trước hắn biểu diễn kỹ thuật, đó là hắn thấy thế nào cũng nhìn xem không ra bất kỳ sơ hở. Xem ra ngươi cũng biết Lâm Sinh kỹ thuật. Nhưng mà ngươi đang trận này cược trong cục nhìn thấy Lâm Sinh kỹ thuật sao? Thượng Sơn khẽ giật mình. Đột nhiên run sợ một hồi, ngươi là nói Lâm Tăng là tại làm cụ. Liên Hạo Đông liên tục gật đầu, không sai. Ta tin tưởng Lâm Sinh tại che giấu một thứ gì đó ta không biết hắn thiết kế cái gì cục, có thể ta biết, hắn tuyệt đối tại tính toán Trần Kim Thành Lão Hồ ly kia. Thượng Sơn Tiên Sinh, bên ngoài ở đâu mua? Thượng Sơn theo chỉ tay, nơi này là cự tuyển, tự nhiên có thể ở phía sau mua. Liên Hạo Đông cười hì hì rồi lại cười, đi nhanh lên quá khứ. đến mới phát hiện, Hảo Giang hỏa, đây là toàn cầu lật dễ ảm đánh cược, mặt hướng toàn cầu sòng bạc thu dọn. thật mẹ nó biết làm ăn à, ta mua bên ngoài. Trần Kim Thành thắng, một bồi một chút hai. Lâm Phong thắng, một bồi mười. Liên Hạo Đông đại hỉ, một ngàn bạn, mua Lâm Phong thắng. cự tuyển thái độ phục vụ không thể nói rất nhanh liền cho hắn làm xong. đúng lúc này, đại phi lắc lắc ung dung địa đến rồi. a, a đông ngươi cũng tới mua bên ngoài. liên hạo đông giơ tay lên bên trong ngân phiếu định mức mua lâm sinh một ngàn vạn. đại phi cười nói, phong ca bảo đảm mang bọn ta bay. nhưng mà vì liên hạo đông tập trung, lâm phong tỷ lệ đặt cược giảm xuống, bây giờ lại là một bội tám. đại phi rất là sảng khoái, hai ngàn vạn, mua lâm phong thắng. liên hạo đông lấy làm kinh hãi, ca bội, ngươi đừng vận dụng sành đường tiền a. đại phi hì hì cười nói, không phải sành đường tiền giấy, vậy ta dám sử dụng sao? đây là chính ta trước đó phong ca mang bọn ta tham gia một tiểu hạng mục kiếm lời một chút trở về a cái gì hạng mục năng lực kiếm nhiều như vậy liên hạo đông về đến trên chỗ ngồi trăm mối vẫn không có cách giải ngẩng đầu nhìn lên cứ như vậy thời gian ngắn ngủi lại lại qua ba bộ bài trần kim thành còn không có ứng chiến thượng sơn có chút lo lắng không có trần kim thành tại tránh rừng sinh mũi nhọn liên hạo đông càng phát ra có lòng tin vậy hắn thì nhất định phải thua không biết vì sao hắn cảm thấy trần kim thành nhất định phải thua lâm phong nhìn bình chân như vậy trần kim thành nhắc nhở ngươi không nên cảm thấy một bộ không nên thì vạn sự không lo Chúng ta đánh cược thế nhưng có thời gian hạn chế. Hiện tại đã qua một giờ. Ngoài ra, ngươi này đến rốt đã thua 500 vạn. Nếu còn cố ứng, dù là đã đến giờ, ngươi vậy lại bởi vì đây rốt thua quá nhiều thua này đánh cược. Chương 357, phong ca nghĩa bạc vô thiên. 1. Chương 357, phong ca nghĩa bạc vô thiên. 1. Quyền sợ trẻ trung, thuật đánh bạc cũng là như thế. Lâm Phong cười mỉm nhìn Trần Kim Thành. Trên chiếu bạc không phụ tử, huống chi hai người chúng ta vậy chưa quen thuộc, ta cũng không cần nói cái gì kính giả yêu trẻ. Ngươi lần nữa tránh né phong mang của ta. Newton nghĩ phải bắt được một bộ bài tốt trở mình. Có thể một giờ trôi qua, ngoại trừ ngươi ném 500 vạn đại rót, nửa phó bài cũng bắt không được trong tay. Dỗng Lâm Phong rõ ràng truyền đến mọi người trong lốt hai. Minh bài là ca, át chủ bài là ca, ngươi không muốn, ngươi nhớ nếu át chủ bài là a tốt bao nhiêu. Minh bài là quy, át chủ bài là a, ngươi không muốn, ngươi nhớ nếu minh bài là ca tốt bao nhiêu. Ngươi bệnh viện đang chờ mong tiếp theo phó, bệnh viện nghĩ tiếp theo phó càng tốt hơn. Đáng tiếc là, si tố là 5 tấm bài, chỉ xuất 2 tấm, ngươi làm sao dám phán đoán còn lại 3 tấm bài là cái gì đây? Tối nay Ngươi tất vua, mọi người xôn sao. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đánh cược hai bên một vị là đổ ma Trần Kim Thành, một vị khác là Hồng Hương Đại Lão Lâm Phong. Ai cũng không cho rằng đây là một hồi lực lượng ngang nhau đọ sức. Rốt cuộc, bị Lâm Phong thay thế Cao Tiến, mới là bọn hắn chờ mong hai bên. Đổ thần đổ ma quyết đấu mới là bọn hắn muốn xem đến. Lâm Phong chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi. Chỉ là Lâm Phong tại Hương Giang Hảo Giang Lưỡng địa danh tiếng thực vang dội, nhìn xem không thành đổ thần cùng đổ ma thế kỷ đại chiến, nhìn xem Hồng Hương Đại Lão cùng đổ ma quyết đấu cũng được nha. Dù sao cũng không phải mình ra sân, còn không bằng ủng hộ một tương đối quen thuộc người vì tốt. Đồ thần tên tuổi văn rồi, có thể tất cả ảnh đều là bóng lưng, ngay cả chính diện chiếu đều không có. Cho dù cao tiến đi vào bên cạnh ngươi, ngươi cũng không có khả năng biết hắn. Cái gì? Cao tiến biểu diễn lúc đèn tờ lát lấp lánh. Kính nhờ, phóng viên phim ảnh là phải bị lấy đi. Thiên môn bắt tướng cũng không phải cái gì tiểu lưu manh, đương nhiên người biết hắn càng ít càng tốt. Cổ hoặc tử mới cần danh khí, còn không phải cái gì nhỏ danh khí mà là đại danh đám thanh. So sánh dưới, Lâm Phong thì thân thiết nhiều lắm. Một cái nữa So sánh Trần Kim Thành, Lâm Phong là thực sự đổ đàn bạch đinh, thế yếu người. Tuy tiện tìm 100 người lạ, hỏi hai người này tỷ số thắng người đó cao. 100 người sẽ nói là đổ mà Trần Kim Thành. Đồng tình kẻ yếu là tiện lương tiên tính của con người. Ai có thể nghĩ tới, hai người này đánh cược lại phát triển đến loại tình trạng này. Mắt nhìn thấy, Lâm Phong lại muốn thắng. Thế sự chi ly kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lâm Tăng đây là đang lấy thế đệ người. Thượng Sơn khệ miệng lộ ra mỉm cười. Ta vốn cho là Lâm Sinh sẽ dùng kỹ thuật cùng Trần Kim Thành đọ sức một phen, lại không ngờ được lại dùng loại biện pháp này. Đây là nhất lực hàng thập hội. Thượng Sơn tán thưởng không thôi. Lâm Phong cách làm này, gắng lượng địa san bằng hắn cùng Trần Kim Thành ở giữa thuật đánh bạc trên lệnh, đọ sức chính là vận khí còn có dục khí. Ai có bát mệnh dục khí, ai có đầy đủ vận khí ai thắng. Căn bản thì không suy xét này thuật đánh bạc loại hình mánh quẻ. Trần Kim Thành là đồ đàn nổi danh cáo giả, vì chiến thắng, có thể không từ thủ đoạn. Dù là hắn thuật đánh bạc tại trên thế giới vậy xếp hàng đầu, dù là chỉ bằng vào chân chính kỹ thuật, bọn hắn cũng là thứ nhất. Nhưng hắn không dám. Trần Kim Thành tính cách thì đã chú định hắn không phải năng lực sắt quyết tâm đến liều mạng cái chủng loại kia người. Lâm Phong lại dùng đơn giản như vậy thu bạo phương pháp buộc Trần Kim thành bỏ cuộc ưu thế của mình. Lợi hại a? Là cái này Lâm Sinh phong cách. Liên Hạo Đông cười ha hả cho Thượng Sơn làm bổ sung. Thượng Sơn kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Tăng phong cách là dạng gì? Hoặc là bất động, hoặc là nhất kích tất sát. Liên Hạo Đông chỉ muốn nhớ tới Lâm Phong làm ra sự việc thì khoe mắt co giật. Dù là hắn là trung nghĩa đến, đối mặt Lâm Phong thủ đoạn cũng là kinh hãi. Hắn đương nhiên không sợ Lâm Phong. Có thể thành thật giảng, đối mặt Lâm Phong thủ đoạn lại có ai dám không thèm để ý? Liên Hạo Long có thể sẽ không để ý, hắn liên Hạo Đông nhưng không có đến loại trình độ đó. Nhớ ra Lâm Phong tại đầu rừng yến cùng ngày làm cục, liên Hạo Đông ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Thì như thế đi từng bước một vào rừng phong chuẩn bị tốt cục diện này bên trong mà không biết, quả thực khổ cực tới cực điểm. "Yên tâm đi, Trần Kim Thành tất thua không thể nghi ngờ." Liên Hạo Đông nói đến Trần Kim Thành trên mặt đổ mồ hôi. Nghiêm chỉnh si tốt, nhưng thật ra là tính toán trò chơi. Một bộ bài lý mặt có 54 lá bài, ra thùng phá sảnh sát suất kỳ thực rất nhỏ nghiêm chỉnh dân cờ bạc sẽ đi tính toán trong đó sát xuất vì cái này sát xuất lựa chọn muốn bài hoặc là khí bài không đứng đắn dân cờ bạc rồi sẽ bị bậm nhưng bất luận loại kia đều không có tượng lâm phong như vậy mãng nơi nào có người tay cầm xì tố thế này sao lại là cái gì ân oán cục? đây rõ ràng là hồ đồ mà vừa mới bắt đầu lâm phong ra sân lúc trần kim thành rất là thả lỏng hắn nhức đầu là như thế nào mới có thể không tại đánh cược bên trong nghiền ép đối phương chiến thắng dù sao đối phương là chân chính hồng hưng đại lao nếu sự việc xảy ra sai sót sẽ chết người đấy đánh cược đi qua một giờ Trần Kim Thành đã đem ý nghĩ này ném tới Dạ và Quốc. Nói bừa cái gì? Nếu là không dùng chút thủ đoạn thắng đối phương, chết người chính là mình. Trần Kim Thành nhìn mỉm cười Lâm Phong, ám đạo không tốt. Trung kế, tiên trước mắt giờ phút này nơi nào có nửa phần ngạo mạn? Người ta tư văn hữu lễ, so với chính mình càng giống một người làm công tác văn hóa. hết lần này tới lần khác đối phương vở vào sân lúc bày ra một bộ giang hồ đại lao hôn bất lận dáng vẻ, tay cầm si tố, tưởng chút một thôn phệ chính mình đáy rót. Đáy rót xác thực không đáng chú ý đơn giản là ba vạn hoặc là năm vạn nhưng này tiếp cận 20 phó bài số giới đáy rốt biến mất không còn một mảnh không nói chính hắn cũng bị lâm phong khiến cho tâm thần đại loạn ai muốn lại nói lâm phong sẽ không cưỡng trần kim thành có thể đem hắn ném trong biển trò cá ăn cao thủ a đùa bỡn lòng người cao thủ trần kim thành chấn định lại lâm sinh không hổ là hồng hương đại lão thủ đoạn này quả nhiên là khiến người ta khó mà phòng bị ta thừa nhận ta bên trong tâm lý của ngươi mai phục chỉ là ngươi đã quên một chút lâm phong nhiều hứng thú hỏi cái nào một điểm trần kim thành rút cái tẩu nhờ vào đó để cho mình càng thêm tâm bình khí hòa âm thầm tiến hành tâm lý kiến thiết thậm chí ra hiệu ngầm. Trên chiếu bạc, trung bình là thuật đánh bạc cường giả thắng. Lâm Phong cười ha ha, vậy cũng không nhất định. Vẫn khí thế nhưng cực kỳ trọng yếu, bằng không, ngươi thuật đánh bạc mạnh hơn, cho ngươi một cái tạm sắp bài, ngươi vậy không thắng nổi. Trần Kim Thành thầm nghĩ, đối phó ngươi dạng này, nếu thật là cho ta một bộ không chính hiệu, ta có thể bị bẫm chơi chết ngươi. Vẫn là câu nói kia, cười đến cuối cùng cười đến tốt nhất. Lâm Phong nhún nhún vai, cũng đúng, hành bạch lý dạ bạn tự thập. Phất phất tay, đối với chưa bại phân phó nói, tiếp tục đi. Thế là quyết đấu tiếp tục. Mọi người vốn cho là Trần Kim Thành đã thua mất nhiều như vậy hắn nên theo. thế nhưng nhường mọi người thất vọng là, trần kim thành lại không cùng, vẫn như cũ tượng trước đó giống nhau khí bài. mọi người xì xào bàn tán, cũng không hiểu rõ trần kim thành từ đâu tới sức lực. lại tiến hành nửa giờ, trần kim thành thua trận đấy rút đều nhanh bảy trăm vạn. khán giả đặc biệt bất đắc dĩ, chúng ta là đến quan sát thế kỷ quyết đấu. dù là lâm phong không phải cao tiến, nhưng hắn hồng hưng đại lao thân phận cũng là rất có lực quy hiểm. hai bên đánh cược, trần kim thành nên hiện ra vô cùng cao minh thuật đánh bạc ca. kết quả, thì này, không thể đi, thời gian không đủ đi. Sau đó đánh cược tiếp tục, lại qua một khắc đồng hồ, Trần Kim Thành hay là không cùng. Lâm Phong đột nhiên nói với Trần Kim Thành, chuyện này đối với quyết, ta thắng chứ? Toàn chương ngạc nhiên. Trần Kim Thành không đồng ý, thời gian còn có 15 phút, có cược chưa hẳn thua. Lâm Phong nhún nhún vai, ta trước đây nghĩ phải thật sớm đánh cược với ngươi xong, sớm kết thúc. Không ngờ rằng ngươi lại phòng thủ mà không chiến, thật mất hứng. Tốt xấu ngươi cũng vậy đổ đàn tiền bối, ta nghĩ nhìn cho ngươi một cái thể diện. Đã ngươi không muốn sĩ diện, vậy ta thì không cho ngươi thể diện. Trần Kim Thành khẽ giật mình đột nhiên có một loại dự cảm không ổn, ngươi muốn nói điều gì? Lâm Phong hướng chỗ tựa lương thượng khẽ nghiêng, Trêu tức nhìn hắn, thời gian còn lại chưa tới một khắc, dù là ngươi muốn cược, ta cũng sẽ không cho ngươi cược. Trần Kim Thành sắc mặt đại biến, Lâm Sinh, ngươi nghĩa là gì? Lâm Phong cười nói, ta nghĩ phương pháp của ngươi rất tốt, cho nên ấy, chiến thuật của ngươi ta học xong. Trần Kim Thành mơ hồ có chút bất an. đúng lúc này, chia bài lại bắt đầu mới một bán. Trần Kim Thành Minh bài là mười cơ, Lâm Phong Minh bài là bích đen hai đây hai đại. Trần Kim Thành nói ra, ba vạn. Vốn cho rằng lâm phong hội giống như trước giống nhau xì si tố tuyệt đối không ngờ rằng lâm phong đem bài hợp lại lắc đầu không cùng toàn trường mắt trợn tròn trần kim thành người đều tròn vắng người sao không theo người sao không tiếp tục ngửa bài rồi lá bài tẩy của ngươi rõ ràng là a trần kim thành trợn cảm thấy nói lỡ lâm phong tò mò nhìn đối phương ngươi lại có thể tính ra địa bàn của ta là cái gì lâm phong tiện tay xốc lên bài quả nhiên át chủ bài là a soroc ở ba des không hổ là đổ mã a lâm phong rất tán thưởng ngay cả lá bài tẩy của ta đều có thể thấy rõ ràng thật lợi hại Mọi người xôn xao. Lý Phú tiến lên một bước, Phong ca. Lâm Phong nhìn hắn một cái, ngạc nhiên cái gì? Người ta là đồ ma, tính toán đến lá bài tẩy của ta có cái gì kỳ quái sao? Tất cả mọi người tròn váng. Ở đâu có người có thể tại bắt đầu cho dù đến đối phương địa bàn? chương 357, Phong ca nghĩa Bạc Vân Thiên. 2. chương 357, Phong ca nghĩa Bạc Vân Thiên. 2. Trừ phi hắn là mắt nhìn xuyên tường. Nhưng loại chuyện này nghĩ liền không khả năng. Tất nhiên không phải mắt nhìn xuyên tường, kia cũng chỉ có một, bị bợm. Không tốt. Thượng Sơn sắc mặt đại biến, Trần Kim Thành lại có thể nhìn thấy Lâm tang át chủ bài, này đánh cược muốn hỏng việc. Liên Hạo Đông không đồng ý, có thể xem rốt cục bài thì sao? Đem át chủ bài đổi không được sao? Thượng Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, ngay cả tang nói đùa. đang đánh cược đàn phán quan trước mặt, đổi át chủ bài đó là bị bậm, bị bọn hắn bắt được, chẳng những muốn chặt rơi một tay, này đánh cược còn muốn bị phán thua. Liên Hạo Đông cười lạnh nói, người ta ngay cả bài đều không có nhìn xem, liền đem át chủ bài đổi đi, ngươi dựa vào cái gì phán người ta thua? Thượng Sơn khẽ giật mình, cái này làm sao có khả năng? Ngay cả đồ thần chỉ sợ cũng không dễ dàng làm được điểm này a. liên hạo đông buồn bực nói, độ thần làm không được, không thể nào. độ thần làm sao có khả năng làm không được. lâm phong đều có thể tùy tiện làm được. liên hạo đông chỉ phải hồi tưởng lên trước đây tại trên long đầu yến đánh cược thì đặc biệt bất diễm. loại đó đánh cược không người đã trải qua căn bản thì sẽ không tin tưởng chính mình cảnh ngộ. không đúng. độ thần khẳng định vậy có thể làm đến. ngay cả cách không đổi bài cũng làm không được, còn tính là gì độ thần. lâm phong cũng mặc kệ người xem liệu gì, hắn chỉ là lạnh nhạt nói, ta không cùng, ngươi lại như thế nào. Ngươi để cho ta ngồi chơi 1 giờ 45 phút, ta đã không có cùng ngươi đánh cờ hứng thú. Ra đây trộn lẫn chú ý là sĩ diện, ta muốn cho ngươi một cái thể diện, ngươi không muốn. Như vậy, ngươi thì đừng nghĩ đến có sĩ diện. Tiếp xuống mỗi một cái tiểu cục, ta cũng cứ cùng. Một bộ bài cần 5 phút đồng hồ, 15 phút chẳng qua là 3 bộ bài thời gian. Còn có 3 bộ bài mà thôi. Trần Kim thành sắc mặt đại biến. Toàn trường xôn xao, phán quan nhỏ cũng là nhìn nhau sửng sợ. Hôm nay đánh cờ thật sự để người mở rộng tầm mắt. Kỹ lực, Chân Kim thành cách làm không có lỗi gì lầm. Chẳng qua là tránh người mũi nhọn mà thôi. Cho dù nhường phán quan nhóm tự mình kết cục, đối mặt Lâm Phong tay cầm sì tố cục diện này, bọn hắn cũng phải tránh né mũi nhọn. Trần Kim Thành mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Lâm Sinh, ngươi đi lên không phải là vì thắng qua ta sao? Như vậy cho dù thắng, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu a. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, ta nhận ủy thác của ngươi hết lòng vì việc người khác. Đánh cược, ta lên. Ngươi, ta thắng. Người bên ngoài có thể nói ta cái gì? Thượng Sơn là chú ý người, lúc này rời ghế mà lên. Đối với Lâm Phong Phương hướng chính là một chín độ cúi đầu, cảm tạ Lâm Tăng ra tay. Vốn là đổ thần cao tiến ra sân, hiện tại cao tiến không có cách nào ra sân, đổi thành Lâm Phong. Muốn nói Thượng Sơn có lực lượng đó là giả. Hiện tại Lâm Phong Hoàn Mỹ đã đạt thành vị thác yêu cầu, thắng qua Trần Kim Thành. Thượng Sơn cũng không quan tâm Lâm Phong sao thắng. Ở trên chiếu bạc, thắng thì thắng, thua thì thua. Lâm Phong tiểu này thắng pháp, ngược lại là làm trên sơn đặc biệt thông quái. Ngươi không phải tự xưng là thuật đánh bạc cao nhân một bậc sao? Vậy ngươi đến a. Ngay cả nhường 1 giờ 3 khắc đồng hồ, vọng tưởng cho rằng Lâm Phong hội làm đánh nhau vì thể diện. Kết quả, người ta không chơi. Từ đầu tới cuối Trần Kim Thành đều bị Lâm Phong cho nắm trong tay. Thượng Sơn đối với Lâm Phong đội phục sát đất, vừa lên đến thì xì tố, lớn tiếng dọa người, ép tới Trần Kim Thành đội không được tay. Nếu là hai người thật sự bắt đầu đánh cược, một bộ bài quyết định cao thấp, ai thắng ai thua thật sự khó mà nói. Hết lần này tới lần khác Trần Kim Thành nhịn xuống, rốt cuộc đổ ma tuổi tác rất lớn, người già trí tuệ con người chính là tránh đối thủ mũi nhọn, kết quả là chúng rồi mà tính toán. Bốn nghĩ tại cuối cùng ba cục một quyết số mái, kết quả người ta không chơi. Trần Kim Thành có chịu muốn thổ huyết? Ta xì tố. Lâm Phong đem bài hợp lại. Không cùng. Trần Kim Thành cao giọng nói: Ta xỉa si tố, Lâm Sinh, ngươi sẽ không ngay cả một ván cũng không cùng ta à? Lâm Phong nhìn thẳng nốc giống nhau nhìn hắn, từ đầu tới cuối chính là ta thắng ngươi. Thắng một đêm, đương nhiên muốn để ngươi ba tiểu cục, bằng không người khác còn tưởng rằng ta không tính giả yêu trẻ đâu. Không cùng. Đồ đàn phán quan cao giọng nói, lần này đánh cược hai bên là Lâm Phong cùng Trần Kim Thành, tính toán điểm số, Lâm Phong thắng. Mọi người xôn xao, đặc biệt bất mãn. Này cái gì à? Chúng ta làm hai giờ, các ngươi thì cho chúng ta nhìn xem cái này. Dạ a. Tuy nói Lâm Phong thắng Trần Kim Thành. Tha mà tối đen giúp cùng, cũng không thoải mái a, không dễ chịu chút nào. Lâm Phong niết miệng, hắn chỉ là đến giúp đỡ, lại không phải mình muốn cùng Trần Kim Thành cướp, có đơn giản cách không cần, không nên chơi lo lắng, hắn lại không đốc. Trần Kim Thành mặt mũi tràn đầy không cảm tâm, "Lâm Sinh, tốt xấu ngươi lên chiếu bạc, nếu không lại đến một cái. Đồ ma khi nào ăn thiệt thòi lớn như thế? Tự cho là tính toán người, kết quả xương sở sinh sinh địa bị người mưu hại. Từ đầu tới cuối đều không có dương hiện kỹ thuật của mình." "Đáng ngạc a." Lâm Phong thản nhiên nói, "Ta giữa trận lúc sau đã cho ngươi lưu lại đầy đủ sĩ diện, là ngươi không muốn sĩ diện." kia cũng trách không được ta đúng không? người lựa chọn của mình không nên hối hận. Trần Kim Thành chẹn họ gần chết. nếu đổi riêng lẻ vài người bị người ta như thế tình kế, không tầm thường lần sau lại đến qua chính là có thể Lâm Phong không phải ngàn người trong môn, người ta là cổ hoặc tử đại lão. lần này ra chiến không được là đám bằng hữu bận bịo tôi, muốn lại cùng hắn đánh cược, không biết bao giờ. suy nghĩ một lúc, hay là không cam tâm. Lâm Sinh, lần này ta tuyệt đối không trốn tránh. Trần Kim Thành nóng bỏng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, kia có thể bất quá, được thêm rót. cả sảnh đường xôn xao, còn có vòng thứ hai. Thượng Sơn ngay cả đội vàng quên đủ, Lâm Dang, Trần Kim Thành là đồ ma, dành nhất về dùng bàn ngoại chiêu. Chúng ta thắng thì thắng, làm gì lại đến đâu? Lâm Phong cười ha hả nói, người ta trông mong địa cho ta đưa tiền, ta nếu là không thu, này không phải người ngu sao? Đại Lao đã từng nói, ra đây trộn lẫn vì chính là tiền giấy. Hắn không để ý tới Thượng Sơn, ngược lại nói với Trần Kim Thành, muốn cùng ta cược rất đơn giản. Ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền đánh bạc, thấp hơn 5 cái ước đô la Mỹ thì không cần phải. Lên bàn. Cả sảnh đường yên tĩnh. 500 triệu, hay là đô la Mỹ? Liên Hạo Đông tay cũng trắng bệnh. Tất cả giang hồ đều biết Lâm Phong là Hồng Hưng đại thủy hầu, đều biết hắn có tiền, có thể không nghĩ tới hắn thế mà có tiền như vậy. 500 triệu đô la Mỹ thoải mái mà phóng ở trên chiếu bạc. Đây là muốn điên A. Trần Kim Thành mừng như điên không thôi, nói như vậy người tiếp nhận. Lâm Phong hỏi ngược lại, người có 500 triệu đô la Mỹ? Nếu như không có 500 triệu, không muốn lãng phí thời gian của ta, ta không tham dự đánh cược nhỏ cũng. Hắn hứng hờ giải thích, lần này cần không phải lòng ngũ ân tình, ta mới sẽ không tham dự cái tiểu trạng gì đấy. Kên. Liên Hạo Đông hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cực rất thán có thể để ngươi cho lắc đặt, còn không tham gia đánh cược nhỏ cùng. Kia hai người chúng ta trưởng đánh cược ngươi vì sao tham gia? Vậy cũng đúng đánh cược nhỏ cùng. Trần Kim Thành cười khàn nói, Lâm Sinh nói đùa. Lâm Phong lắc đầu, ta gương mặt này có thể làm tiền giấy dùng, ta từ trước đến giờ không nói đùa. Ngươi nếu là không có 500 triệu đô la Mỹ, vậy chúng ta vậy không cần nói. Đỡ phải lãng phí thời gian của ta. Ta còn muốn hồi đi ngủ đâu. Trần Kim Thành nộ khí dâng lên, cao giọng nói, 500 triệu đô la Mỹ mà thôi, ta có. Hắn đột nhiên lấy ra một quyển hối phiếu ngân hàng, 500 triệu đô la Mỹ ở đây. Đồ đàn phán quan liên hệ người kiểm chứng một phen, ngay lập tức gật đầu, là thật. Mọi người số sao, Trần Kim Thành còn thật sự có 500 triệu đô la Mỹ ai Trần Kim Thành đắc y dương dương tự đắc, Lâm Sinh, cái này cái kia đến với ngươi. Của ta 500 triệu để ở chỗ này, ngươi đâu? Nếu như ngươi không bỏ ra nổi 500 triệu, vậy coi như muốn làm trò hề cho thiên hạ. Thượng Sơn vội vàng nói, Lâm Tang, ta nguyện ý vì ngài thanh toán 500 triệu đô la Mỹ. Lâm Phong giúp hắn thắng đối cục, hoàn thành lòng hắn nguyện, hắn đương nhiên phải thật tốt địa cảm tạ Lâm Phong. Trần Kim Thành nhìn về phía Thượng Sơn ánh mắt đặc biệt húc hác, trước đây chém chết giá hỏa này liền tốt. Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn, 500 triệu đô la Mỹ ngươi thế mà dùng bộ phiếu. Hắn lấy ra một quyển sổ chi phiếu, bạch xoàn xoạt địa mở một tờ chi phiếu, chẳng qua 500 triệu mà thôi, một tờ chi phiếu sự việc thôi. Trần Kim thành trợn họ gần chết. Đồ đàn phán quan xác nhận hai người tài chính cung sai, cao giọng nói, đánh cược bắt đầu. Chương 358, si tố là một loại đại trí tuệ, một chương 358, si tố là một loại đại trí tuệ, một cái gì? Còn có đánh cược. Nguyên bản ngồi chơi 2 giờ nhìn cái tịch mịch khán giả lập tức hưng phấn lên. Thành thật giảng Bọn hắn đối với tối nay đánh cược nhưng thật ra là không hài lòng lắm. Đồ đàn cao thủ đối quyết, không được nhìn xem hoa mắt thuật đánh mà sao. Kết quả này cũng tốt, Lâm Phong theo lúc bắt đầu vẫn xì tố. Sắp đến một khắc cuối cùng giờ, hắn lại không ngửa bài rồi. Khán giả tin tưởng, Trần Kim Thành nhất định là tích lũy nhìn lửa giận, muốn tại cuối cùng một ván định thắng thua. Có thể ai có thể nghĩ tới, còn có một khắc đồng hồ, Lâm Phong lại không ngửa bài rồi. Hai người nhân vật điên nào, xin xin địa thắng. Hắc Mã nổi dậy, cái này vốn là vừa ra thoải mái kịch. Nhưng loại này Hắc Mã cứ làm. Khán giả sững sốt không biết thoải mái điểm ở đâu quả thực nẹn mà chết. muốn cho rằng buổi tối hôm nay cứ như vậy đi qua, ai nghĩ đến lại còn có đánh cược. hai bên tổng cộng một tỷ đô la Mỹ đánh cược, nhường mỗi một cái người xem con mắt cũng xanh mơn mởn. đây mới là thế kỷ đánh cược, đây mới là cái bấy động trời. khán giả sôi trào. thượng sơn có thể cảm nhận được bên cạnh người xem kích động, hắn đều có chút nhiệt huyết sôi trào. nhưng mà đáy lòng ở giữa, hắn còn có một số sầu lo. lâm tăng không nên tiếp tục cùng trần kim thành đánh cược. vừa nãy lâm tăng thắng thì thắng ở xét lượng, còn không phải thế sao kỹ thuật? nếu là luận kỹ thuật, trần kim thành danh xương đổ ma, tại trên thế giới xếp hạng trước mười, không, danh sách năm vị trí đầu, thượng sơn thái sổ lo, hán nhân đan hồ đều có chút hề bại, ngươi còn không có thấy rõ sao? trần kim thành trùng kế, thượng sơn ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy liên hạo đông mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta lúc đầu thua không hoàn à, từ đầu tới cuối đều bị lâm sinh nắm bót, không an. thượng sơn không hiểu nhìn liên hạo đông, ngay cả tàng, ngươi đây là ý gì? liên hạo đông nhìn xem lấy trong tay chi phiếu hắt hắt cười không ngừng, đây là vừa nãy mua lâm phong bên ngoài thắng tiền, một bội mười tỷ lệ đã được trực tiếp nhường giá trị con người của hắn đi tới nửa cái ức. Tiền này đến quá nhanh, đây buôn bột đều nhanh. Thượng Sơn, ngươi còn không có thấy rõ sao? Lâm Sinh trước đó 2 giờ, vì chính là dưới mắt đánh bạc a. A. Thượng Sơn đầu óc cũng đứng máy, ngươi nói cái gì? Liên Hạo Đông rất là bình tĩnh, ánh lên khuôn mặt lại có mấy phần trí tuệ và mang, ngươi vẫn chưa rõ sao? Lâm Sinh làm tất cả đều là đang chọn động Trần Kim Thành lựa giận. Từ đầu tới cuối, Trần Kim Thành đều không có tránh được Lâm Sinh tính toán. Lâm Sinh biết mình chỉ tối sau đó, Trần Kim Thành tuyệt đối sẽ tránh né mũi nhọn, đợi đến Lâm Sinh lời biếng cuối cùng một ván định thắng thua. Trần Kim Thành trong kịch bản mặt, chính là như thế. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Sinh lại không theo lẽ thường ra bài. Đến cuối cùng ba cục, hắn lại dùng Trần Kim Thành sức lượng. Không theo. Trần Kim Thành danh sưng đồ ma, không có vô địch thuật đánh bạc, kết quả lại bị sức lực của mình cho hao tổn chết rồi. Đổi thay ngươi, ngươi có thể chịu. Thượng Sơn trầm tư một lúc, mở miệng nói, ta không thể nhịn. Rõ ràng thuật đánh bạc của ta so với đối phương cao, lại không có nửa điểm phát huy. Ta nhất định phải cùng hắn lại đánh cược một lần. Liên Hạo Đông cười hắc nói, không tệ a, nhất định phải lại đánh cược một lần bằng không, từ nay về sau, hắn sẽ mỗi ngày đều hối hận được ngủ không được. Thượng Sơn liên tục gật đầu, không sai. Liên Hạo Đông cười cười, nếu không phải ý nghĩ thế này, như thế nào lại tạo thành lớn như vậy một đánh đồ đâu? Một tỷ đô la Mỹ, đem tất cả trung nghĩa tín bán đều không đáng nhiều như vậy. Đổi thành ai không được điên cuồng. Thượng Sơn cười khổ không thôi. Đừng nói bán đứng trung nghĩa tín, liền xem như đem hắn tăng thêm, cũng làm không được nhiều như vậy tiền giấy. Trần Kim Thành là đổ đàn nổi danh cáo giả, đổi thành bình thường, ngươi nói hắn sẽ tham gia tiểu này có khả năng đổi rơi bốn ban đầu đánh được sao? Cái gì? Thượng Sơn ngạc nhiên nhìn Liên Hạo Đông, "Ý của ngươi là, đây là lâm tang thiết kế?" Liên Hạo Đông nhếch môi, "Đây không phải là rất hiển nhiên sao?" Trần Kim Thành còn danh xưng đổ ma đâu, ngay cả đơn giản như vậy thiết lập ván cược cũng thấy không rõ. Thượng Sơn bỗng chốc trầm mặc, khịt vào một hơi thật dài nói, "Ta cũng không có thấy rõ." Liên Hạo Đông nhàn nhạt phủi Thượng Sơn một chút, trong mắt đều là khi bí. Nhà của trung nghĩa tín băng nhóm cũng vô cùng trực tiếp, kinh bị ngươi từ trước đến giờ cũng không mang theo che giấu. Ngay cả tang nói được cũng đúng, nhưng tất cả những thứ này có một cái tiền đề. Thượng Sơn cũng không quan tâm Liên Hạo Đông ánh mắt, hắn lâu dài tại hương giang chỗ lẫn có thể thái hiểu rõ trung nghĩa tín là một bằng cái vá gì quả thực là đồ thần kinh a đó chính là lâm tang thuật đánh bạc hội trên trần kim thành kém gọi nhất cũng bất quá là cùng hắn lực lượng ngang nhau bang không kết quả cuối cùng tất nhiên là trần kim thành sử dụng thuật đánh bạc nghiền ép lâm tang đại sảnh này bên trong ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút bọn hắn cũng sẽ cho rằng lâm tang thuật đánh bạc không kịp nổi trần kim thành thượng sơn rất là chắc chắn lâm phong sát thực rất lợi hại nhưng hắn không nên tiếp tục cùng trần kim thành đánh cược thiên môn bát tướng kỹ thuật là cần muốn từ nhỏ thì khắc khổ tu luyện ngoài ra còn cần thiên phú cực cao bang không đừng nghĩ đến thắng qua bọn hắn. Đây là người ta ăn cơm ra hỏa, Trần Kim Thành coi đây là sinh cả đời, kỹ thuật nhưng cho tới bây giờ không phải đùa giỡn. Lâm Phong đâu? Nhiều lắm là thì là yêu thích mà thôi. Ngươi dùng ưa thích của mình khiêu chiến người khác dựa vào mà sống chức nghiệp, đây không phải là tìm thay bả sao? 500 triệu đô la Mỹ a. Hy vọng Lâm Tăng đừng quá mức thương cân động có đi. Thượng Sơn mảy may không có nhìn thấu tất cả mưa dỡ, hắn hiện tại trong lòng như có lửa đốt. Ta tin tưởng Lâm Sinh có thể thắng. Thượng Sơn ngạc nhiên nhìn về phía người nói chuyện, rõ ràng là chính mình cận vệ Long Ngũ. Ta vậy tin tưởng phong cả có thể thắng. Thượng sơn người đều choáng váng, còn có người sẽ cho rằng lâm phong có thể thắng. Quay đầu nhìn lại, đột nhiên là hào giang gần đây nổi dậy đại lao đại phi. Các ngươi dựa vào cái gì a? Thượng sơn trong mối vẫn không có cách giải. Ai thua ai thắng đây không phải liếc qua thấy ngay sao? Liên hạo đông cùng đại phi nhìn nhau cười một tiếng, có phần có một loại cùng trung trí hướng cảm giác. Thượng sơn tiên sinh, ngươi là không biết lâm sinh trên giang hồ danh dự. Hắn nói có thể thắng, vậy nhất định có thể thắng. Miễu bang lời ngọc tuyệt không có giả dối. Thượng sơn người đều choáng váng. Hắn thật sự không nghĩ tới vậy mà sẽ có người đối với Lâm Phong tín nhiệm như vậy, nhưng hắn chưa từng có hiển lộ qua thuật đánh bạc. Dù là Lâm Phong ở trước mặt hắn biểu diễn một cái, Thượng Sơn vẫn như cũ còn kiên trì ý kiến của mình. Đại phi ha ha cười nói, "Vậy ngươi có thể sai lầm rồi. Phong ca kỹ thuật rất cao, có 2 3 tầng lầu cao như vậy, chỉ là hắn không coi đây là sinh, chưa bao giờ hiển lộ ra." Liên Hạo Đông buồn bực nói, "Vậy tại sao tại đầu rồng yến hội lúc, còn cùng ta đánh cược?" Liên Hạo Đông chỉ là thuận miệng nói, ép căn bản không hề trông cậy vào đại phi có thể biết được chân tướng. Ngay lúc đó trưởng đánh cược nhưng làm chính mình lựa thẳng rồi. Ai ngờ đến đại phi vẫn thật là hiểu rõ, trường đánh của ca. Ngươi phải trở về hỏi ngươi đại đạo. Liên Hạo Đông con mắt cũng trợn tròn, ngươi biết trấn tướng. Đại phi thở dài, khẳng định a. Làm lúc là Khôn ca long đầu yến hội, ngươi tự mình một người bá chiếm một cái bản, làm cho tất cả mọi người cũng trôi qua không bình yên. Các ngươi trung nghĩa tín tác phong, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt tỏi. Liên Hạo Đông không đồng ý, đây chính là chúng ta phong cách, chúng ta chính là như vậy làm việc. Đường nói cái này, ta làm đến quá phận, Lâm Sinh Giang ngăn lại ta, ngay rất bình thường. Sao có thể cùng ta đại ca dính liễu quan hệ? Đại phi nhún nhún vai, xin chào cực là có tiếng, ngươi đại lão nhìn xem ngươi đang khôn ca long đầu yến sẽ lên đều như thế đánh bạc, chỉ sợ ngươi một thằng điên cuồng cửa xuống dưới. Thế là thì kính nhờ khôn ca, mời phong ca cho ngươi một giáo huấn nho nhỏ. Liên Hạo Đông mặt mũi trắng bệch. Hợp lý nguyên lai like là như vậy. Trước đó Liên Hạo Long nói với hắn lên qua vấn đề này, Liên Hạo Đông bản thân còn không tin. Hiện tại thông qua đại phi làm chứng, bỗng chốc thì đã chứng minh vấn đề này là thật hay giả. Liên Hạo Đông thở dài một tiếng, trong lòng cũng nói không nên lợi tư bị gì. Đại phi nói xong cũng không nói hắn hiện đang phụ trách sảnh bạc thảo giang, trong mỗi ngày mặt vào mắt toàn bộ là cược cẩu. thấy nhiều người, hắn vậy liền không lại khuyên người bỏ bài bạc. chẳng qua, thảo giang đường trong miệng hồng Hưng đệ tử, nếu ai dám đánh bạc, đại phi nhất định phải đem bọn hắn hảo hảo mà đánh một trận. cược cẩu có thể không có nửa điểm tương lai. dạng này người, hồng hưng không thu. trung nghĩa tín người hắn vậy kính nhi biết chi? này mẹ nó cũng là một đám tên điên a. thượng sơn buồn bực nhìn hai người, ngay cả tang, người trước kia cũng lầm tang đánh qua. liên hạo đông thẳng lắc đầu, không phải cho ta trên mặt thiết bảng ta nơi nào có tư cách cùng lâm sinh đánh cược, đó chẳng qua là cho ta một giáo huấn nho nhỏ thôi. Biết được chân tướng sau đó, hắn nào dám sẽ cùng lâm phong đánh đồng. Hồi tưởng lại ban đầu ở long đầu yến sẽ lên sự việc, thật sự tương đối sợ sệt. Từ đầu tới cuối hoàn toàn lâm vào lâm phong trong cục không thể tự thoát ra được, ngay cả chút điểm sức phản kháng đều không có. Thực tế nhường hắn đâm tâm là, lâm phong đang đánh cược cục sau khi chấm dứt hiển lộ thuật đánh bạc. Muốn cái gì bài liền đến bài gì, kia hoàn toàn không phải bình thường thuật bịa có thể so sánh. Thuật bịa nói cho cùng cùng ma thuật không sai biệt lắm, đều là gạt người cho siết. Có thể Lâm Phong ngay lúc đó hành động, đó là gạt người sao?" Liên Hạo Đông tự hỏi lòng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng được không ra đáp án. Trần Kim Thành có thể tính đã được như nguyện lại lần nữa đánh được, nhìn đối diện Lâm Phong, dương dương tự đắc địa hút một hơi thuốc, Lâm Sinh, ngươi còn muốn xỉ tố sao?" Lâm Phong nún nuôi bay, chương 358, "Xỉ tố là một loại đại trí tuệ, hai, chương 358, "Xỉ tố là một loại đại trí tuệ, hai, xỉ tố là một loại đại trí tuệ, không phải người bình thường năng lực nắm giữ." "Ngươi không hiểu." Trần Kim Thành thiếu chút nữa có trò tất chết ta nếm qua mới đây ngươi nếm qua mễ còn nhiều, ngươi lại nói ta không hiểu, ta cái gì không hiểu? chỉ là nghĩ đến đối phương là hồng hương đại lao, trần kim Thành khẽ cắn môi quả thực là nhịn xuống, vậy chúng ta thì dùng thuật đánh bạc nói chuyện. hắn đem thuật đánh bạc hai chữ cắn được cực nặng. lâm phong nhún nhún vai, vậy thì tới đi, Phất phất tay, chia bài, mời chia bài. toàn trường đều an tĩnh lại. lâm phong minh bài một tấm ách bích ba, trần kim Thành minh bài là bích đen ca chia bài lại phân biệt phát một lá bài tẩy. bích đen đại, mời lên tiếng. trần kim thỉnh ha ha cười nói, ta xỉu, mọi người xôn xao. Lâm Phong buồn cười nhìn hắn, ta nói, Sỉ sì Tố là một loại đại trí tuệ, ngươi không nắm chắc được. Dù là Lâm Phong không có nhìn xem trên bàn địa bàn, hắn cũng biết hai bên át chủ bài là cái gì. Hắn nhìn xem đạt được mình, Trần Kim Thành át chủ bài một tấm bích đà, mà lá bài tẩy của mình là một tấm a cơ. Lâm Phong tin tưởng, Trần Kim Thành tất nhiên biết mình át chủ bài. Rốt cuộc, tất cả dụng cụ đánh bạc đều bị hắn làm đến ký hiệu. Đừng hỏi Lâm Phong làm sao mà biết được, tình báo của hắn hệ thống có thể làm nhà kho dùng, có một cái tìm kiếm công năng, chỉ cần là hai trong phạm vi mười thứ thứ gì đó, đều ở hắn khống chế. Nhẹ nhàng vừa quét qua hai bên áp chủ bài thì rõ ràng lâm phong nhìn thoáng qua chia bài thủ hạ bài lập tức cười đoan ra bài a này chia bài cũng là không yên ổn bất quá vừa vặn ta cùng mọi người châu đầu ghé hai sì sao bàn tán vốn cho rằng trận này đánh cược lại phải hao tổn mấy giờ tuyệt đối không ngờ rằng lại là một ván quyết định thắng thua quá kích thích đi kích thích ở phía sau chia bài theo thứ tự phát ra bài lâm phong minh bài tất cả đều là bích đen 2, 3, 4, 5. năm trần kim thành minh bài vậy tất cả đều là bích đen k a u i chắc chắn đoan ra bài Tất cả mọi người mắt tròn váng, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương lên, mấu chốt thì nhìn xem át chủ bài. Trần Kim Thành cười ha hả nói, Lâm Sinh, số ngươi cũng may, bất quá, vận khí của ta càng tốt hơn một chút. Lá bài tẩy của ta là A sở hop ở Badess. Hắn lật ra át chủ bài, rõ ràng là A sở hop ở Badess. Đa tạ. Trần Kim Thành cười đến rất đắc ý người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy lên tốt, cũng dám tiếp tục cùng chính mình đánh cược. Đây không phải chắc chắn địa cho mình đưa tiền sao? Như vậy, chính mình thì thu nhận. Chỉ là loại lời này có thể không dám nói ra. Đối phương là hồng hưng trẻ tuổi nhất, đại lão, khó đảm bảo mình kích thích đối phương, muốn là đối phương không muốn để cho chính mình đi, chạy đến chỗ nào đều vô dụng. A Thượng Sơn thiếu chút nữa có sủi lơ trên mặt đất, quả nhiên thua. 500 triệu đô la Mỹ a. Ta thật xin lỗi Lâm Cang. Khán giả phát ra cùng nhau tiếng thở dài. Hai người đều là làm được tung phá sảnh. Có thể nói ai cầm tới A sờ hốc ở bà đẻ Ai thì chiến thắng. Hiện tại A sờ hốc ở bà đẻ tại trong tay Trần Kim Hành, Lâm Phong lại không lật bản năng lực. Vốn là muốn nhìn thấy Lâm Phong hấp giúp cùng, kết quả lại thua trận. Đồ ma hay là đồ ma? Liên Hạo Đông cùng Đại Phi liếc nhau, cùng nhau buồn bực nói, không thể nào a. Lâm Sinh làm sao lại như vậy vừa. Thượng Sơn tuyệt vọng nói, át chủ bài đã mở, này còn có giả. Liên Hạo Đông chân thành nói, đánh cược còn chưa kết thúc, Lâm Sinh sẽ không thua. Nhà của Trung Nghĩa Tín băng nhón quả nhiên có bệnh. Người ta Trần Kim Thành át chủ bài là ạ sở ở Ba Des. Lâm Phong bài có mở hay không cũng không sao cả. Cứ như vậy, hắn lại còn cho rằng Lâm Phong có thể thắng. Quả thực bệnh cũng không nhẹ. Trần Kim Thành cười ha hà nói, phán quan, có thể tuyên bố đánh cược thắng bại a. Đồ đàn phán quan vừa muốn tuyên bố đánh cược kết quả, Lâm Phong cười. Lá bài tẩy của ta còn chưa mở đấy. 500 triệu đô la Mỹ, vẫn phải nhìn nhìn Át chủ bài a. Trần Kim Thành đốn đốn bay, ngươi tùy ý. Đồ đàn phán quan gật đầu, tự nhiên có thể mở lá bài tẩy. Lâm Phong lại nói, này vấn bài, ta từ đầu tới cuối không có nhìn qua Át chủ bài, thậm chí ngay cả bài đều không có chạm qua, cho nên đấy, ta cũng không muốn phá hư quý củ. Không bằng như vậy, phán quan ngươi giúp ta mở làm sao? Trần Tiên Sinh sẽ không phản đối a? Trần Kim Thành đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn cảm thấy buồn cười. Hơn 2 giờ qua cứ, Lâm Phong thậm chí ngay cả Át chủ bài đều không có nhìn qua quả thực không thể tưởng tượng nổi. sắp đến cuối cùng, lại còn vẫn là không động bà bài, còn muốn nhường phán quan giúp hắn mở. Trên đời này tại sao có thể có dạng này dân cờ bạc? A, đối phương không phải dân cờ bạc là cổ hoặc tử a, kia không có sự tỉnh. Trần Kim Thành mảy may không lo lắng phán quan biết lái ra bài gì đến, ván này mình cũng không có bị bậm. Hắn là trước kia ăn bài, công phu cũng đang đánh cược cục bên ngoài, lại có cái gì tốt nói. Đồ đàn phán quan cũng là bất đắc dĩ. Chủ trì đánh cược nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy như thế giờ hơi. Hơn hai giờ từ đầu tới cuối đều không có nhìn xem át chủ bài này còn chưa tính tất đua đánh cược ngươi lại muốn nhìn xem át chủ bài, không cam tâm có thể lý giải. vấn đề là tại sao muốn chính mình mở ra. suy nghĩ một lúc thân phận của đối phương, hồng hương đại lão không thể trêu vào a. dù sao cũng không có bất ngờ, mở liền mở ra, liền bán hồng hương đại lão một bộ mặt tốt. thiên môn cũng là người trong giang hồ, có thể về sau được mời người ta giúp đỡ đấy. không quan hệ đau khẩu chuyện nhỏ mà thôi. đồ đàn phán quan hứng hở điện mở bài, vừa muốn tuyên bố trần kim thành chiến thắng, đột nhiên hắn mắt tròn vàng. khán giả hô to, ở Lâm át chủ bài là át chủ bài một bộ bài bổ kệ bên trong làm sao có khả năng có hai tấm ạ sở ở bà đế? nguyên bản cô quắc ngồi dưới đất thượng sơn đột nhiên đứng lên, vừa mừng vừa sợ, đây là tình huống thế nào? liên hạo đông hung hăng huy quyền, ta đã sớm nói, lâm sinh thật thắng. nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay trần kim thành kính mắt kém chút cũng rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong miệng vút ra, làm sao có khả năng là ạ sở ở bà đế? lá bài tẩy của hắn rõ ràng là ạ cơ. ngươi bị bẫm. trần kim thành là đúng đổ đan phán quân nói, không là hướng về phía lâm phong đi. đổ đan phán quân mặt đỏ lên, giơ lên hai tay. Ta vì này đánh cược cố ý mặc vào ngăn tay, ngươi đến nói cho ta biết, ta sao bị bậm. Ta đem bài để ở nơi đâu?" Trần Kim thành mẹ lời. "Ba ba ba." Lâm Phong ở bên cạnh bộ tay, vận khí của ta từ trước đến giờ thật là tốt, ta tin tưởng vận khí của mình. Có thể là một bộ bài lý mặt tại sao có thể có hai tấm hạ sở ở bà Bades? "Phán quan, ngươi phải hào hào địa kiểm tra một chút hai bên bài." Đồ đàn phán quan chợt cảm thấy có lý, hai bên đánh cược tổng liên quan đến một tỷ đô la Mỹ. Can hệ trọng đại, sắt thực phải tra bài. Nếu là không kiểm tra cái điều rõ, chiêu bài của hắn thì chết chắc rồi. Trần Kim Thành cao giọng nói: Đúng, kiểm tra bài. Lâm Phong vỗ tay nói: Trước kiểm tra bài của ta, ta buổi tối hôm nay từ đầu tới cuối liền không có chạm qua bài. Đồ đàn phán quan lúc này là xem Lâm Phong bài, màu sắc, màu sắc cũng đối được. Thế là hắn đi kiểm tra Trần Kim Thành bài. Một tấm không có vấn đề, hai tấm không có vấn đề, ba tấm không có vấn đề, tờ thứ tư vẫn không có vấn đề. Trần Kim Thành nộ khí đặc biệt lớn. Nếu như bởi vì là công tác của các ngươi nhân viên xảy ra vấn đề sản sinh sai lầm, ta không tha cho các ngươi. Đây chính là năm triệu đô la Mỹ a, đổi thành ai ai biết cam tâm? đồ đàn phán quan trên mặt vậy đổ mồ hôi nếu thật là như vậy hắn mẽ mặt ném đến toàn thế giới thứ năm chương là trần kim thành át chủ bài cũng là ạ sờ ở bà đế bài lật một cái quay tới đồ đàn phán quan thật sâu liếc nhìn trần kim thành một cái lại ngay trước chúng ta phán quan mặt bị bợm ta tuyên bố đánh cược bên thắng lâm phong mọi người xôn xao một mảnh trần kim thành càng là hơn ngốc trệ cái này làm sao có khả năng đánh cược dùng bài mặt sau là màu vàng kim càng có kèm theo bất quy tắc hoa văn nhưng mà trần kim thành át chủ bài rõ ràng là màu xanh dương lâm phong thở dài mười cực chín lừa gạt quả nhiên Trọng đại như vậy trường hợp, ngươi lại dám bị bợm, ngươi nhất định phải chết. Trần Kim thành cả người cũng chó rồi, cao giọng nói, ta không có bị bợm. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy, lá bài tẩy của hắn không đúng, hắn xác thực bị bợm. Chương 359, oan uổng ngươi người tối hiểu rõ ngươi oan uổng, 1, chương 359, oan uổng ngươi người tối hiểu rõ ngươi oan uổng, 1, thắng. Phong ca thắng. Liên Hạo Đông cùng đại phi cao giọng hô to, dùng sức cơ năm đấm. Thượng Sơn cả người cũng sốc lại, đầy mắt không dám tin. Sự việc tại sao có thể như vậy phát triển? Không phải Trần Kim Thành đạt được một cái mới đến A thùng phá sảnh, tháng sau, sao bỗng chốc thì đảo ngược? Thật chẳng lẽ là Trần Kim Thành bị bẫm? Ừ, nhất định là như vậy. Trần Kim Thành lao thất phu này lại bị bẫm, thật là đáng chết. Kỳ thực, đánh bạc sao? Mười cược chín lừa dối, cái gọi là đổi bài đổi bài, tất cả đều là bị bẫm. Chính Thượng Sơn đánh cược với người khác lúc cũng là như thế, nhưng đó là đối với ngàn người trong môn. Lâm Phong không phải ngàn người trong môn, hắn là Hồng Hương Đại Lão, căn bản không tại một cái trên đường đua nếu Trần Kim Thành bị bậm thắng Lâm Phong kia không có chuyện gì để nói chỉ có thể nói hắn kỹ thuật cao minh đáng tiếc Trần Kim Thành thua đáng tiếc Trần Kim Thành bị bắt tại trận Trần Kim Thành người kia thật là cáo giả hắn trước giờ mở át chủ bài đổi bài chắc chắn Lâm Tăng sẽ không mở át chủ bài cho dù mở xem rốt cục bài là à sơ hóc ở Ba Des cũng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được đáng tiếc ta Lâm Tăng không phải ngàn người trong môn hắn không nhận tiên môn quy củ ràng buộc lại nhớ ra mời phán quan giúp đỡ hắn mở bài thật là lợi hại một chiêu này đánh rắn đánh vào bảy tức bên trên. Phán quan mở ra át chủ bài, Trần Kim Thành thì hoàn toàn không có lời gì để nói. Lợi hại a? Thượng Sơn đặc biệt tán thưởng. Ngươi thật sự cho rằng Lâm Sinh át chủ bài là a sở ở bà đế? Liên Hạo Đông nhìn Thượng Sơn khôi phục sức sống, lại tại chỉ điểm Giang Sơn, nhịn không được nói một câu. Thượng Sơn kinh ngạc mà nhìn xem đối phương, ý của ngươi là? Liên Hạo Đông cười lạnh nói, ta không biết Lâm Sinh át chủ bài là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải a sở ở bà đế. Chẳng qua vậy sao cũng được, mặc kệ át chủ bài là cái gì, Lâm Sinh muốn nó là cái gì, nó chính là cái gì. Thượng Sơn người đều tròn váng ngươi là nói, lâm tăng đổi bài. liên hạo đông nhún nhúi bay, nếu không đâu, trần kim thành át chủ bài là ạ sờ Học ở ba des, điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. nhưng một bộ bài lý mặt nhưng không có hai tấm ạ sờ Học ở ba des, hiện tại đột nhiên nhiều hơn một tấm, ngươi nói này bài là ai làm tay chân? cái này còn phải nói sao? thượng sơn kinh hãi, thật là lâm tăng đổi bài. nhưng hắn từ đầu tới cuối đều không có chạm qua bài a. liên hạo đông ha ha cười lạnh, tiểu ủ ca mô tô chính là kém kiến thức. trước đây lâm phong nhượng chính mình lúc kia xuất thần nhập hóa thuật lấy mạng, nhường liên hạo đông có một loại hảo giác cái gì đổ thần đổ ma cũng không bằng lâm phong thuật đánh bạc lợi hại quả nhiên là muốn cái gì bài thì biến bài gì vị dị được dường như là đang đóng phim đông dạng nơi nào có nhiều như vậy van ra bài chính người đi lúc lắc kia đều khó có khả năng một trăm phó bài lý mặt có một bộ đó chính là ngươi vận khí tốt kết quả tại ván này bài lý mặt lại rút ra hai cái thùng phá sảnh hay là cùng một cái màu sắc tự nhiên bảy bài, bài một vạn phó cũng chưa chắc có như thế một bộ Tôi nói nhảm là vừa vạn đều là a a chủ bài không có chuyện ẩn giấu mới có quý đâu liên hạo đông thẳng lắc đầu hắn là tuyệt đối không tin thượng sơn đã giật mình. Lâm Sinh là một vị siêu cấp cao thủ. Long Vũ Đông nhiên nói, Lâm Phong từ trước đến giờ chưa bao giờ nói láo, hắn nói có thể tìm thấy cùng cao tiến đánh đồng cao thủ, vậy liền nhất định năng lực. Thay thế cao tiến ra sân người là ai? Tự nhiên là Lâm Phong. Đáp án đã công bố. Long Vũ, Liên Hạo Đông, Đại Phi ba người không hề cảm thấy Lâm Phong hội thuật đánh bạc làm sao, bọn hắn không phải thiên môn người, tự nhiên không biết Lâm Phong kỹ thuật có nhiều ưu tú. Bọn hắn cũng không thấy được kiểu này ưu tú đại biểu cho cái gì. Vì vậy tự nhiên không biết thượng sơn trong lòng rung động. Trần Kim thành suất chút nữa thì điên rồi. Tống Kiêm, đánh cược phán quan, ngươi cũng dám bị bợm hại ta. Tống Kiêm giận dữ, đẩy tím mắt, trên mặt nho nhã lộ ra một tia hàn mang. Ta Tống Kiêm tung hoành đổ đàn mấy chục năm, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng nói ta đoạn được không đúng. Trần Kim Thành hiện tại đã mất đi lý trí, cả giận nói, Lâm Phong áp chủ bài rõ ràng là ác cơ, nhưng ngươi đem hắn đổi thành ạ sở ở bạ đề. Lâm Phong toàn bộ hành trình không có chạm qua bài, không phải ngươi biến là ai biến? Lẽ nào kia bài chính mình biết bay sao? Toàn trường xôn xao. Trần Kim Thành lại hiểu rõ Lâm Phong áp chủ bài, đây cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Tống kiêm âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Phong áp chủ bài làm sao ngươi biết? Trần Kim Thành tự biết nói lỡ, ngươi không cần nói, những thứ này có tác dụng hay không, ngươi thì nói cho ta biết vì sao lá bài tẩy của hắn đổi. Lâm Phong bật cười nói, ngươi nói rất đúng vật phẩm bên trên ký hiệu sao? Trần Kim Thành thoáng chốc nhẹ nào, làm sao ngươi biết? Lâm Phong cười ha hả nói, mười cực chín lừa gạt, đạo lý kia ta từ nhỏ đã hiểu rõ. Ngươi mắt kiếm kia là a mỹ 3 năm trước đây sản phẩm, thuộc về đời thứ ba. Ta chỗ này là a mỹ mới nhất sản phẩm, thuộc về đời thứ năm, ừm. Giá trị 10 vạn đô la Mỹ. Lâm Phong tiện tay đem kính sắt trồng cho hái được ra đây, này, chính là cái này. Trước đây cho rằng lớn như vậy đối cục, nên rất sạch sẽ mới là. Hảo gia hỏa, mỗi một bức trên đều có ký hiệu. Do đó, ta tuyệt đối không nợ với ngươi cái gì cho má kỹ thuật, chúng ta liền đến cược vật khí. Sự thật chứng minh, ta thắng. Tống Kiêm quyết định thật nhanh, lần này đối cục, Lâm Phong thắng. Lý Phú lưu loát mà tiến lên đem tiền đánh bạc thu vào trong túi, Dương Trạch Lâm tiến lên muốn ngăn cản, cái trước trừng mắt, hắn thì ngoan ngoãn địa dựa vào sau. Không thể chơi bạo. Trần Kim Thành cả người cũng bị chọc tức. Tống Kiêm, ngươi bị bợm bao ta. Tống Kiêm cao giọng nói, lần này đánh cược, toàn cầu tiếp sóng, có nhiều như vậy ca mè ra chầm chầm vào, ta sẽ bị bợm bao ngươi. Có thể không nên quên, ta mặc chính là ngang đây. Sao dấu bài? Trần Kim Thành người đều choáng váng. Lý Phú thảm nhiên nói, giang cùng chúng ta phong ca đánh cược lúc còn giang ngàn. Trần Kim Thành, ngươi chờ xem. Trần Kim Thành người đều choáng váng. Cao giọng nói, Lâm Sinh, ta hoan ruồng a. Ta thật sự không có bị bợm. Lâm Phong đương nhiên hiểu rõ Trần Kim Thành không có bị bậm, thế nhưng hắn bị bậm ai Trần Kim Thành át chủ bài đúng là ạ sở óc ở bà đết. Nhưng ngại quá, đem ngươi ạ sở óc ở bà đết lấy tới, cho ngươi đổi thành đứng trong bài bộ kẹ mặt ạ sở óc ở bà đết lại có cái gì khó? Hệ thống không gian bên trong có thể có không ít dụng cụ đánh bạc. Nay hơn 2 giờ, Lâm Phong góp nhặt đủ nhiều dụng cụ đánh bạc. Lâm Phong thở dài, cao như vậy cấp đối với trong cục lại có người bị bậm. Này đồ đần, không đến cũng được. Trần Kim Thành kinh hãi, cao giọng nói, Lâm Sinh, ta thật sự không có bị bậm, ta đây đậu ngã cung văn. Tống Kiêm cũng là kinh hãi. Đội bọn nói: "Lâm Sinh, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời." Trần Kim Thành vừa sợ vừa giận, "Họ Tống, ngươi muốn làm gì?" Tống Kiêm cao giọng nói, Trần Kim Thành đang đánh cược trong cục bị bẫm, dựa theo quy củ chặt tay. Lập tức chấp hành. Trần Kim Thành mặt mũi trắng bệ, "Tống Kiêm, ngươi hồ ta. Tống Kiêm ánh mắt lạnh lùng, thầm thêu không may. Nay Trần Kim Thành tốt xấu danh xưng đổ ma, chính là tiên, Phật, thần, ma cấm kỵ bên trong nhân vật, kết quả là này. Rõ ràng người ta Lâm Phong là tới khách mời, chỉ bằng vào vận khí thắng ngươi, ngươi thế mà như thế không đánh cược nổi. Buồng công cấm kỵ của ngươi danh hạo. Tống Kiêm nhìn Lâm Phong ám đạo đáng tiếc, vị này từ đầu tới cuối đều không có hiện ra cái gì thuật đánh bạc, cũng là đồ đàn ngoài vòng tròn người. Nhưng mà Tống Kiêm không hiểu cảm thấy Lâm Phong nếu là hướng đồ đản phát triển, tất nhiên cũng là một đời thần nhân. Không chừng tiên phật ma thần này bốn danh hào bên trong một cái thì cho Lâm Phong. Đáng tiếc này không đùa, người ta là hồng Hưng đại lão, căn bản thực sự không phải ngàn người trong môn. Đột nhiên Tống Kiêm minh bạch quả đến, hợp lấy nguyên nhân ở chỗ này a? Lâm Phong không phải ngàn người trong môn, căn bản thì không biết cái gì thuận đánh bạc, thuận bị bậm. Trần Kim thành danh xương đồ ma, cho dù mới bại. Cũng muốn thua ở tiên thần phật kiểu này, lực lượng ngang nhau trong tay đối thủ mới sẽ không rơi bất cách. Có thể hiện thực là hắn bại vào lâm phong trong tay, hoàn toàn chính là một đổ đạn bẫy đinh. Này ai có thể chịu được? Tống Kiêm nhìn về phía Trần Kim Thành ánh mắt cũng lộ ra thương hại. Ngươi không cần bản thân phụ định, ngươi đúng là thua ở lâm sinh trong tay. Lâm sinh không dùng kỹ thuật, hắn chỉ là dùng vận khí cùng trí tuệ thì chiến thắng ngươi. Lên chiếu bạc muốn có chơi có chịu. Lần này là ngươi bại. Trần Kim Thành quả thực muốn điên rồi. Sao trên thế giới còn có dạng người? Rõ ràng là hãm hại chính mình, kết quả nói hiên ngang lắm liệt, dối trá tới cực điểm thống kiêm, ta Trần Kim Thành cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trường 359, hoan uổng ngươi người tối hiểu rõ ngươi hoan uổng, 2, trường 359, hoan uổng ngươi người tối hiểu rõ ngươi hoan uổng, 2, nhưng mà lúc này đây bất luận hắn gọi thế nào dầm dĩ cũng vô dụng. Người chấp pháp đã chống chọi thân thể của hắn, bắt đầu chặt tay. Trần Kim Thành mặt lộ sợ hãi, cao giọng nói, không. Tại cuộc đời của hắn bên trong, vậy không biết bao nhiêu người vì bại vào hắn bị chặt rơi mất ngón tay cùng bàn tay. Mất đi tính mạng vậy chỗ nào cũng có. Trần Kim Thành xưa nay sẽ không thương tiếc người khác một chút, thật sự đợi đến thân lâm kỳ cảnh lúc, hắn mới biết được loại chuyện này đến tận cùng khủng bố đến mức nào. Động thủ. Đang lúc Trần Kim Thành muốn bị chặt tay thời khắc, Dương Trạch Lâm lớn tiếng mệnh lệnh. Một đội người mặc áo choàng đen cầm súng vọt ra. Tống Kiêm lúc này biến sắc. Trần Kim Thành, ngươi làm như thế, về sau ai dám đánh cược với ngươi? Ngươi đây là đang khiêu khích đồ đàn. Từ nay về sau, ngươi đều sẽ bị toàn cầu song bạc xếp vào số đen, thậm chí còn có thể lọt vào đội chấp pháp truy sát. Trần Kim Thành một cái tranh thoát người chấp pháp, trên mặt hiện lộ rõ hung lệ. Tống Kiêm. Uống ngươi thân là đồ đàn phán quan, ngươi thế mà mượn Lâm Sinh tay muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta cùng với hắn đối sòng bạc trong không có thua, bên ngoài sân thua. Nhưng ta không oan Lâm Sinh, ta nhớ hận chính là ngươi. Trần Kim Thành con mắt đỏ bừng. Tống Kiêm, hôm nay ta ngươi nhất định phải chết. Tống Kiêm người đều tê. Hợp lấy chính mình chẳng qua là làm một lần tài phán quan, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Quả thực họa trời giáng. Lâm Phong thở dài nói, đồ đàn thật loạn. Như vậy không chơi nổi, ngươi còn chơi cái gì? Trần Kim Thành cao giọng nói, Lâm Sinh, ta cũng không có thua ngươi, còn xin ngươi đem kia năm triệu đô la trả lại. Thượng Sơn xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh, Trần Kim Thành, tốt xấu ngươi cũng vậy đổ đàn tiền bối, đổ đàn phi củ ngươi không hiểu sao? Ngươi bị bợm bị bắt, bản chính là của ngươi chịu tội, hiện tại ngươi lại còn muốn đem trên chiếu bạc thua trận tiền cho đoạt lại đi, ngươi đây là cướp đoạt. Trần Kim Thành lý trực khí chăng nói, ta cũng không có bại bợm lòng sinh, ta chỉ là bị người làm củm. Tống Kiêm vậy thở dài nói, đổ đàn có loại người này, làm sao còn có thể thịnh vượng? Lâm Phong nghiêng mắt thấy hắn, đánh bạc có cái gì tốt? Mười cực chín lừa gạt liền không nói, dân cờ bạc cái nào một cái không là thê ly tử tán. Thi nhà các ngươi sự việc ngươi cũng không cảm thấy ngại quên người cưỡng hướng về phía ngươi những lời này trần kim thành đem ngươi giết một chút không có giết nhầm thống kiêm bị mẹ nói không ra lời hắn sự tình trong nhà vẫn đúng là mẹ nói một lời khó nói hết trần kim thành lập tức nói lâm sinh ngươi không phải ta đổ đàn người vấn đề này ta không trách ngươi bất quá kia 500 triệu đô la mỹ là người khác làm cục để cho ta thua trận ta phải cầm bể lâm phong cười cười ngươi biết thân phận của ta lại còn dám cùng ta đòi tiền ngươi đây là muốn tiền sao ngươi là đoạt tiền a trần kim thành tình thế khó xử không sai Lâm Phong thân phận mới là hắn nhất là cố kỵ một chút. Đừng nói nơi này là Công Hải, nơi này là Nam Cực thì sao? Trừ phi không tại địa cầu bên trên, bằng không Hồng Dương trả thù lên cũng mặc kệ ngươi tại quốc gia nào. Lâm Phong khinh miệt nhìn hắn một cái, bại bởi ta. Ngươi không phục? Trần Kim Thành cuối cùng nhịn không được, lạnh lùng nói, Lâm Sinh, ngươi chẳng qua là đồ đàn người mới, căn bản không biết sự lợi hại của ta. Ta khoan dung ngươi, chỉ là kính trọng Hồng Dương thôi, còn không phải thế sao sợ ngươi? Lâm Phong cười ha ha, ngươi tại khôi hài sao? Toàn thế giới dân cờ bạc đều biết ta ở trên chiếu bạc thắng ngươi thì ngươi cho rằng phải không nào? ngươi rất không cần phải nhấc lên xa đoạn, và hôm nay cược trên thuyền chỉ có dân cờ bạc Lâm Phong, Dương Trạch Lâm ở một bên giật dây nói, Trần Sinh, Lâm Sinh cũng nói như vậy, chúng ta liền nghe hắn đi. Lâm Phong nhìn Dương Trạch Lâm mặt mũi tràn đầy trắng ghét, tiểu nhân vô sỉ, ngươi hẳn phải chết. Dương Trạch Lâm cười lạnh nói, ta khẳng định là muốn chết, chẳng qua là chết giả. ngươi lập tức liền phải chết. hiện tại có hay không có đến Cung Hải? lời này là hỏi bọn tù hạ. có người cao giọng nói, đã tại Cung Hải. Dương Trạch Lâm mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hung hăng gung tay lên, xử lý bọn hắn một tên cũng không để lại. Trần Kim Thành trực giác cho rằng không ổn, thế nhưng suy nghĩ một lúc thì như vậy không có có gì không thỏa đáng chỗ. Vậy cứ như thế chứ sao? Một đám người mặc áo tràng đen cùng nhau cầm thương chỉ lấy bọn hắn. Thượng Sơn trong miệng phát khổ, thở dài, thật xin lỗi Lâm Tàng, ta liên lụy ngươi. Trần Kim Thành lão già này, hạng cuối đã vậy còn quá thấp. Lâm Phong mảy may không kinh hoàng, ngược lại là cười lạnh không thôi, trên giang hồ người nào không biết ta Lâm Phong bằng hưu khắp thiên hạ, cũng dám cùng ta ra tay. Trần Kim Thành mặt không biểu tình, bản cung không có quay đầu tiễn, tất nhiên đã làm, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đậu thủ, xử lý bọn hắn. Phanh phanh phanh. Trong đại sảnh loạn cả một đoàn. Trần Kim Thành chen ngực, ngực chảy máu, không dám điên nhìn một phía. Thủ hạ của hắn tất cả đều đầu nổ đầu, tựa vô dụng tấu dưa hấu. Làm sao lại như vậy? Lâm Phong cười lạnh nói, "Bằng Hữu của ta trải rộng thiên hạ, hơn một tháng đều không có người cùng ta như thế náo loạn." Trần Kim Thành cảm giác nhiệt độ đang nhanh chóng rời khỏi thân thể hắn đi xa, muôn phần khó hiểu nói, "Cái này cùng ngươi bằng hữu trải rộng thiên hạ có quan hệ gì?" Một thằng dựa ím lặng lăm nguễm mở miệng nói, "Ngu xuân." Lâm Sinh địch người chết hết, tự nhiên còn lại cũng là bằng hữu dám làm lâm sinh địch nhân chỉ có một kết cục, tiểu nhất định phải chết. Trần Kim Thành cảm thấy ngạc nhiên, thật lâu hắn thở dài nói, lâm sinh, ta thật sự không có đang đánh tưởng cục bị bậm. Nói xong, một đời đổ ma như vậy kết thúc. Cực truyền về đến Hào Giang, mọi người tạm đi lúc, Liên Hạo Đông nghiêm túc nói với Lâm Phong, lâm sinh, nhờ hồng phúc của ngươi, ta kiếm bùn rồi một bút, ta thiếu ân tình của ngươi. Lâm Phong lắc đầu, ngươi nếu là thật cảm thấy nợ ta một món nợ ân tình, như vậy phấn cái đồ chơi này đừng dính, cho dù dính cũng đừng tại lừng giang. Di Loan cùng quê nhà báng ra. Liên Hạo Đông cười khan một tiếng, rời đi nhưng Trung Nghĩa tín không bàn vấn, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Điều kiện gì đều có thể tiếp nhận, duy có điều kiện như vậy không thể đáp ứng. Lâm Phong nhún nhúi bài, liên Hạo Đông không muốn thì không muốn thôi, chỉ cần hắn dám phạm, sớm muộn giết chết hắn. Thượng Sơn dù thế nào cũng muốn mời Lâm Phong ăn cơm, hắn cũng không có từ chối. Thời điểm dùng cơm, Thượng Sơn kỳ quái nói, đều nói người sắp chết, lời nói cũng tiện. Trần Kim Thành trước khi chết cũng không thừa nhận chính mình bị bậm, thật chẳng lẽ là Tống Kiêm đặt ra ấy? Tống Kiêm một thân ôn nhu như con tử, như thế nào lại đâu? Lâm Phong trắng ra nói, Trần Kim Thành đương nhiên không có bị bẩm, ta bị bẩm. Thượng Sơn thiếu chút nữa có bị nước trà cho sạch chết, hắn lắp ba lắp bắp hỏi nhìn Lâm Phong, "Lâm Tàng, ngài nói cái gì?" Lâm Phong cười cười, nhẹ nhàng phất tay, trên mặt bàn thần kỳ xuất hiện một bộ bài. Thượng Sơn con mắt trừng lớn, "Hoa này sắc, này hoa văn, này không phải liền là cược trên truyền dùng bài bộ cái sao?" Cuối cùng một cái bài, Trần Kim Thành át chủ bài là Ace of Spades, ta cho. Lá bài tẩy của ta là A cơ, ta biết Trần Kim Thành cũng biết. Liên quan đến 1 tỷ đô la Mỹ đánh cược, gia hỏa này khẳng định là không giữ được bình tĩnh nhất định sẽ trước lộ ra át chủ bài. đây chính là ta muốn. bình thường tới nói, trần kim thành lộ ra ngay ạ sở ở ba des, bất luận lá bài tẩy của ta là cái gì cũng không trọng yếu. nhưng ta từ đầu tới cuối liền không có chạm qua bài, thế là liền mời tống khiêm giúp ta mở bài. vậy ngay một khắc này, ta đem hai nhà át chủ bài cũng thay đổi. của ta là ạ sở ở ba des, nguyên vốn thuộc về trần kim thành át chủ bài. về phần trần kim thành ạ sở ở ba des, lẽ nào ngươi nhìn tiêm màu sắc hoa văn, không cảm thấy quen thuộc sao? thượng sơn khẽ giật mình, quen thuộc. long ngu cao mày nói dường như là hôm nay chúng ta nơi này dụng cụ đánh bạc. Thượng Sơn vỗ mạnh một cái tay, "Đúng, đúng, đúng." Lâm Phong vì biểu hiện thực lực của mình, cho Thượng Sơn thay đổi cái ảo thuật, dùng chính là chính Thượng Sơn cung cấp dụng cụ đánh bạc. Thượng Sơn tiếp nhận rồi sự thật này, không thể tin nổi nói, nói cách khác, Trần Kim Thành không có nói dối, hắn bị hoan hưởng. Lâm Phong đùa cợt nói, "Mười cược chín được gạt, hắn cũng nhìn xem mắt nhìn xuyên tưởng, còn nói không có bị bẫm." Thực sự là khôi hài. Thượng Sơn đến tận đây đối với Lâm Phong vui lòng phụng tụng. Dường như tất cả mọi người không làm rõ được vì sao Trần Kim Thành huyệt bại hoặc là cho rằng lâm phong sẽ chỉ vô song, hoặc là cho rằng là tống khiêm tại tính toán trần kim thành, tuyệt đối không ngờ rằng phía sau xuất thủ chính là đổ đàn bạch đinh lâm phong, trần kim thành thật sự chính là bị oan chết oan. nhớ ra lúc trước hắn thám trạng, trước khi chết đều muốn hướng lâm phong chứng minh chính mình không có bị bậm. giỏi về đùa bỡn lòng người đổ ma, cuối cùng vẫn là thua ở lâm phong bố trí trong cục. hồi tưởng lại tối hôm nay đối cục, lâm phong thiết kế quả nhiên là một vòng trụ một vòng, làm cho đối phương không cách nào tự cản chế. thượng sơn hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn mời lâm đàng, bảng không chết chính là mình. chữ ba quê nhà phái tới nữ bảo tiêu một chương 360, trăm quê nhà phái tới nữ bảo tiêu một buổi tối hôm nay các huynh đệ khổ cực lâm phong sau khi về nhà mở một tờ chi phiếu đưa cho lý phú đây là các huynh đệ phí bất khả đem những vật này phân cho hôm nay cùng ta đến hảo giang các huynh đệ nếu không phải lôi đình an ninh phái ra huynh đệ tại thời khắc mấu chốt miệu sắt trần kim thành an bài thủ hạ lâm phong còn thật không dám như thế lãng xuyên qua tới lâm phong không kiên kỵ liều mạng có thể không cần phải liều mạng lúc hắn chưa bao giờ lốm mảng tổng hội mang theo đầy đủ bảo vệ lực lượng xuất hành trần kim thành còn không phải thế sao dễ trêu giang hỏa này từ trên thân Dương Trạch Lâm có thể nhìn ra được. Có dạng gì đại lao thì có dạng gì tế lao. Dương Trạch Lâm đánh cược với người khác, thua sau đó còn phải nghĩ hết biện pháp địa cấp về, tuyệt đối không đánh cược nổi. Trần Kim Thành thủ đoạn sẽ chỉ đây Dương Trạch Lâm ác liệt hơn. Vì vậy, Lâm Phong cùng Lý Phu ở ngoài sáng, Vương Kiến Quân mang theo một đội người ở trong tối. Nếu như Trần Kim Thành không ra cái gì yêu tiêu thần, vậy dĩ nhiên không cần Vương Kiến Quân hiện thân. Phong ca, các minh đệ cũng là theo chân ngài làm sự tình, phần thưởng này cũng không cần đi. Lý Phu quyết đủ. Khôn ca nói hay lắm, ra đây trộn lẫn vị kiếm tiền. Lâm Phong nghiêm túc giải thích nói: Các minh đệ làm bảo vệ, đây chính là cùng người liều mạng hoạt động, nhất định không thể để cho bọn hắn tại tiền thượng ăn thịt ói. Cái kia cho ban thượng vẫn là phải cho. Chẳng qua ngươi muốn nói cho các minh đệ độc cùng cực tuyệt đối không thể nhiễm, nếu ai dính vào, gia pháp phục dịch. Lý Phú chỉnh trọng gật đầu. Chuyển qua ngày qua, Lâm Phong vừa mới rời giường, Lý Phú đưa tới bữa sáng. Phong ca, báo ca đưa tới một đội người. Người xem sắp đặt ở đâu? Lâm Phong ngạc nhiên nói: Không phải đặt ở lôi đình an ninh chỗ nào sao? Nay đoàn người rất đặc thù. Lý Phú cười khổ nói: Các nàng là báo ca huấn luyện nữ bảo tiêu. Hả? Lâm Phong ngạc nhiên nói, nhanh như vậy sao? Lý Phú giải thích nói, kỳ thực các nàng trước đây muốn làm đời thứ nhất nữ cảnh, có một số việc, tỉ như truy tung nữ tính nghi phạm, bảo hộ nữ tính chính khách, nam nhân không thế nào thuận tiện, chỉ có cùng là nữ tính bọn hắn có thể. Chẳng qua ngài phải dùng người. Báo ca không nói hai lời thì đưa tới. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, vậy liền cũng đưa cho Hà Mẫn, nhường nàng sắp đặt đi. Lý Phú muốn nói lại thôi, ngươi trưởng nào thì lèm mè đúng không? Lâm Phong nhìn hắn một cái, có phải hay không báo ca có chuyện gì? Sự tình gì cũng không thể gạt được Phong ca. Lý Phú gãi gãi đầu lần này đến lĩnh đội người là dương kiến hoa nàng đến hương giang còn phụng có mật lệnh lâm phong hỏi người đâu lý phú cười nói ngay tại phòng khách lâm phong phất phất tay mọi người đến đây đi vừa vặn cùng nhau ăn cơm thế là chỉ chốc lát sau tư thế hiên ngang nữ cảnh sát ra hiện ở trước mặt của hắn chào thủ trưởng dương kiến hoa trả lại hắn đến cái tiêu chuẩn cúi chào không có chút nào vì lâm phong tuổi tác mà khinh thường đối phương lâm phong im lặng nói dương tiểu thư nơi này là hương giang không phải quê nhà không cần cúi chào dương kiến hoa vội vàng nói ta biết rồi lâm phong hỏi Ngươi làm xong sự việc sau đó, trực tiếp về nhà hay là lưu lại làm phu nhân ta bảo tiêu? Dương Kiến Hoa thẳng thắn nói, ta tới Hương Giang là vì đuổi bắt chùm ma túy quan Sai Bá. Chùm ma túy quan Sai Bá? Lâm Phong buồn bực hỏi, quan Sai Bá khi nào biến thành chùm ma túy? Dương Kiến Hoa có chút mắt trợn tròn, chúng ta một lần hành động bộ hoạch quan Sai Bá số 1 trợ lý báo cường, hắn bây giờ bị quan trong tù. Bên trên có ý tứ là vốn là muốn theo Hương Giang mời một vị siêu cấp cảnh sát trở về làm nội gián, đánh vào quan Sai Bá đội ngũ bên trong. Chỉ là thạch đội cảm thấy vận dụng Hương Giang cảnh sát có chút không tiện lắm, thế là thị nhất lên hài. Dương Kiến Hoa rất buồn bực, thay đổi thế nhưng nói Lâm Sinh tại Hương Giang Hắc Bạch Lưỡng đạo có tương đối cường hãn lực ảnh hưởng, đuổi bắt quan sai bá không thành vấn đề. Nhưng mà hắn sao ngay cả quan sai bá dạng này trùm ma túy cũng không biết, đáng tin vậy sao? Về phần của ta đi ở, còn phải nhìn phía trên sắp đặt. Lâm Phong khẽ gật đầu, quan sai bá chỉ là một tiểu nhân vật, bắt hắn không khó. Dương Kiến Hoa cấp bách, Lâm Sinh, ta nghĩ ngài tình báo có chút hiểu lầm, quan sai bá cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Lâm Phong cười ha ha, Lý Phú cũng cười, hắn giải thích nói, quan sai bá tại Hương Giang thật là một tiểu nhân vật gia hỏa này địa bàn tại Tân Giới chưa bao giờ bước vào Cửu Long hoặc là Cảng Đảo, cùng mắt khác chùm buôn thuốc viện tỷ như Nê Gia, Vương Bảo So ra, chính là nhỏ đến không thể lại nhỏ gia hỏa, lại càng không cần phải nói cùng bản địa chùm ma tuy trung nghĩa tín so sánh mới. Dương Kiến Hoa giật mình kinh ngạc, lại là như vậy. Lâm Phong hỏi, đối với quan sai bá, các ngươi là tính thế nào? Dương Kiến Hoa giải thích nói, chúng ta có tốt mấy vụ án cần hắn hiệp trợ điều tra. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói cách khác muốn người sống. Dương Kiến Hoa gật đầu. Lâm Phong nhắm mắt dưỡng thần, thực chất lại là xem xét lên hệ thống thông tin liên quan đến quan sai bá thông tin có một cái rất thú vị, hắn vậy mà tại ngân hàng thụy sĩ có một cái tài khoản bên trong tồn lấy 2 ước đô la Mỹ. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, đem tin tức này nói ra, các người đem quan sai bá mang sau khi trở về, hảo hảo mà thẩm vấn. Gia hỏa này trong bụng có hàng, Dương Tuyến Hoa khó hiểu, trong bụng có hàng. Lâm Phong dứt khoát nói được trắng ra một ít, quan sai bá rất cẩn thận, hắn đem buôn bột có được tăng tiền tồn vào ngân hàng thụy sĩ, tài khoản cùng mật mã là quan sai bá vợ chồng cùng nhau phóng chỉ có đem hai người cũng bắt lấy mới có thể theo trong miệng của bọn hắn đoán được Dương Kiến Hoa con mắt cũng mở to a tiểu này chuyện cơ mật ngài là làm sao mà biết được ga Lâm Phong cười cười rất khó tưởng tượng sao Thương Giang ta không biết sự việc rất ít Dương Kiến Hoa gật đầu Thạch đội đã từng nói lần này tới Lương Giang ngài sao phân phó ta liền làm như thế đó Lâm Phong rất là thỏa mãn đại quyền báo thái độ như vậy ngươi nghỉ ngơi một chút buổi tối ta sắp xếp người đem ngươi đưa trở về cái này đem Dương Kiến Hoa làm cho sẽ không Lâm Sinh nhiệm vụ của ta là mang quan sai bá trở về Lâm Phong gật đầu không sai Buổi tối hôm nay liền để ngươi dẫn người trở về. Dương Kiến Hoa triệt để cho rồi, Lâm Sinh Hội sẽ không xem nhẹ quan sai bá. Nửa ngày bắt lấy chùm ma túy, quá khoa chưa đi. Dương Kiến Hoa muốn nói điều gì, có thể nghĩ đến Thạch đội lời nói, sưng sở xinh xinh địa nhìn xuống. Thạch đội làm lúc có thể nói, đi vào Hương Giang, hướng Lâm Phong báo cáo tình hình, sau đó Lâm Phong nói cái gì nàng thì làm cái đó. Thế là Dương Kiến Hoa quả quyết nói, như thế thì làm phiền Lâm Sinh. Lâm Phong chân thành nói, trên giang hồ ai cũng biết, ta cùng với độc không đội trời chung, ngươi yên tâm đi không bằng hiện dùng cái cơm chưa làm sao." Dương Kiến Hoa từ chối nhã nhặn, "Cảm ơn Lâm Sinh, ta đã ăn rồi." Lý Phú đưa Tiễn Dương Kiến Hoa sau đó, nói ra, "Ta đem nàng tạm thời sắp đặt tại Lôi Đình An Ninh Các ốc, chỗ nào có đầy đủ không gian có thể cung cấp nàng nghỉ ngơi." Lâm Phong khẽ gật đầu. "Phong ca, nửa ngày bắt lấy quan sai bá, có phải hay không thời gian eo hẹp. điểm? Nếu không ta cùng Tiễn quân dẫn đội a." Lâm Phong kỳ lạ địa nhìn hắn một cái, "Bắt cái quan sai bá mà thôi, không cần như vậy tốn công tốn sức." Lý Phú nhịn không được nói, "Quê nhà tập độc vậy vô cùng bất bại." Lâm Phong cau mày nói, "Trong này có vấn đề." Lý Phú nói thêm, không chỉ như vậy, ngay cả mọi người trong nhà của bọn họ vậy không cảm thấy thế nào, ngược lại là vô cùng quang đinh. Lâm Phong con mắt cũng chừng lớn, ngươi đang nói đùa chứ? Dựa theo quê nhà phong tục, đừng nói là chùm buôn thuốc phiện, liền xem như bất kỳ một cái nào tội phạm, bọn hắn cũng sẽ ở láng giềng trước mặt không ngẩng đầu được lên. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Lý Phú khẽ gật đầu, sắc thực có vấn đề. Chờ đến chúng ta xâm nhập điều tra mới phát hiện nguyên nhân. Lâm Phong mơ hồ cảm thấy Lý Phú không phải tại nói với hắn cái gì lao ra sự tình, vấn đề gì? Lý Phú trắng ra nói, những kia chùm buôn thuốc phiện bị bắt sau đó thì giải thông tin, nghi phạm chỉ cần không đem đồng bọn khai ra đi, người nhà của bọn hắn trùng buồn thuốc phiện giúp đỡ thôi. Vì thế, còn cho nghi phạm trong nhà xây căn phòng lớn. Vì vậy, đám này nghi phạm cái đỉnh cái dạ muồm. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thì nói vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Lợi dụng mà, kia giải quyết như thế nào? Vi pháp bậc được, muốn hiến. Lý Phú giải thích nói, đồn cảnh sát mang theo nghi phạm, để bọn hắn tận mắt thấy phòng ốc mới xây bị hủy đi, nghi phạm tâm phòng tan nữa, gạo khóc khóc lớn. Thế là, nhóm này ma túy bị một mẹ hốt gọn. Chương 360 Quê nhà phái tới nữ bảo tiêu, 2, chương 360, quê nhà phái tới nữ bảo tiêu, 2, Lâm Phong tỏ ra hiểu rõ, nếu là lợi dụng, vậy liền chặt đứt ngươi lợi dụng thì xong việc. Ta hiểu rồi ý của ngươi là, ngươi là muốn nói quan sai bá đã đem người chung quanh tu mua. Lý Phú gật đầu, đúng, chính là cái này ý nghĩa. Lâm Phong khẽ gật đầu, ngược lại cũng có loại khả năng này. Lý Phú thế là nhắc lại cũ lời nói, Phong ca, nhiệm vụ này ta cùng kiếm quân đi thôi. Lâm Phong lắc đầu, không cần chúng ta đi. Lý Phú kinh ngạc, không cần chúng ta đi. Lâm Phong cười cười, không cần Lý Phú hoàn toàn không hiểu, không cần người của chúng ta vậy làm sao bắt được quan Sai Bá? Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, chẳng lẽ muốn dùng đồn cảnh sát? Lâm Phong thẳng lắc đầu, lúc này làm sao lại như vậy dùng bọn hắn. Đồn cảnh sát bận rộn còn kém chân không chạm đất. Bằng không, Hoàng Bình Diệu cũng sẽ không cầu ta giúp đỡ cung cấp liên hoàn bộ án diệt môn manh mối. Lý Phú vừa nghĩ tới hiện tại hương giang tình thế, vẫn đúng là như thế. Lại nói, nếu như vận dụng đồn cảnh sát giúp đỡ, kia có thể đừng nghĩ đến tại nửa ngày thời gian liền đem bắt được người. Đồn cảnh sát bắt người muốn đi thật nhiều thủ tục lưu trình. Thời gian không còn tí nữa. Lý Phú khó hiểu nói: "Kia tìm ai?" Vận dụng xa đoàn người, Lâm Phong vẫn lắc đầu. "Không được, từ hôm nay trở đi, Hồng Hưng thì muốn đi vào kế hoạch tẩy trắng, tùy tiện không thể cùng loại độc này tiêu dính lưu quan hệ." Lý Phú người đều tê, đó chính là cái khác xa đoàn. Tân Liên thắng hay là Đông Tinh? Tân Liên thắng hiện tại địa tọa quán là Lạc Chí Minh, Đông Tinh hiện tại địa tọa quán là Tư Đồ Hạo Nam, hai người này cũng cùng Hồng Hưng có không nhỏ liên hệ. Cái trước thiếu Hồng Hưng đặc biệt Lâm Phong ân tình đến cũng đến cũng biết. Hắn là Hồng Hưng tọa quán lượng Khôn lão bà Thủy Linh nâng đỡ lên. Vận dụng hai người bọn họ, tuyệt đối với không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là Lý Phú mơ hồ cảm thấy không đúng, hắn luôn cảm thấy Lâm Phong không thể nào vận dụng hai người bọn họ. Quan sai bạ như thế nào đi nữa cũng là chùm buôn thuốc viện. Bình thường xã đoàn có phải không hội treo chọc bọn hắn? Buôn bột nhảy cho mặc dù cũng là ra đây làm nghề phi pháp, nhưng người ta là chân chính hắc xã hội. Nay cùng truyền thống xã đoàn rốt cục là không giống nhau. Xã đoàn đương nhiên sẽ không sợ hãi những thứ này chùm buôn thuốc viện có thể treo chọc bọn hắn vậy hoàn toàn không cần phải. Lâm Phong từ trước đến giờ đều là một chú ý người, tuyệt đối sẽ không để người làm chuyện không muốn làm cũng đúng thế thật hắn rộng được hoan nên nguyên nhân. Ta có người tuyển. Lâm Phong tiếp quá điện thoại di động gọi cho người nào đó, "A Đông, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Liên Hạo Đông vui vẻ nói, "Ta thiếu Lâm xin ngươi ẩn tình đâu, gấp cái gì ngươi nói?" Vì Lâm Phong nguyên nhân, Liên Hạo Đông tại công hải cực trên thuyền mua Lâm Phong thắng bên ngoài, hung hăng kiếm lời gần phân nửa, xinh xinh mà đem thiếu tố tố nợ nần trả sạch. Đây là lão đại ân tình. Liên Hạo Đông đang lo còn không lên đâu, không ngờ rằng Lâm Phong lập tức liền có chuyện gì nhờ mình làm. "Quan sai ba đắc tội ta một người bạn, bằng hữu của ta muốn hắn cùng lão bà hắn, ta muốn là tự mình tìm hắn." tiếng động hơi bị lớn, còn phải phiền phức cả đông, có thù lao, muốn chết muốn sống. liên hạo đông ép căn bản không hề hỏi lâm phong bằng hữu là ai, tất cả mọi người là ra đây lăn lộn giang hồ, phải hiểu được quy củ. tỏ dỉn sinh phúc khí, ta kiếm không ít tiền, tuyệt đối không nên để thù lao. lâm phong cười to, sảng khoái, vậy ngươi thiếu ta ân tình thì thanh toán xong. liên hạo đông kinh ngạc nói, quan sai bá chẳng qua là một tiểu nhân vật, trọng yếu như vậy sao? lâm phong núm nuôi, ta người này tương đối coi trọng bằng liễu, hữu, hữu tình giá trị khó mà đánh giá à? liên hạo đông nhễ môi, bản năng muốn phản bác, ra đây lăn lộn giang hồ nói cái gì hữu tình nghĩa khí, đây không phải là nói chuyện tào lao sao? Nhưng mà những lời này là Lâm Phong nói, nghĩ trên giang hồ mọi người đối với Lâm Phong đánh giá, Liên Hạo Đông lập tức không có khí lực. Chẳng phải là như vậy phải không? Lâm Phong cùng lượng Khôn ở giữa tình cảm, đó là cái gì cũng so sánh không bằng. Người ta quả thực là trung nghĩa hóa thân. Liên Hạo Đông cảm thán nói, Khôn ca chân mệnh tốt, có người dạng này huynh đệ. Lâm Phong nhắc nhở, A Đông, quan sai bá mặc dù là tiểu nhân vật, nhưng dưới tay hắn hay là có hai viên đại tướng. Với lại bọn hắn còn có vũ khí nóng. Liên Hạo Đông cười, Lâm Sinh, nếu bản về vũ khí nóng Tất cả giang hồ còn có người năng lực so ra mà vượt chúng ta chung nghĩa tín sao?" Lâm Phong liên lạc, phương diện này vẫn đúng là so ra kém. Cho dù cái khác xã Đoàn cũng có hoạt khí, không tầm thường chính là hai chữ số, cũng đều là số lụng. Nhưng người ta chung nghĩa tín, xuống tiểu liên đều là hai chữ số, không so được, hoàn toàn không so được. "Cục điện thoại." Lâm Phong mỉm cười nói, liên lạc phía dưới Tân Nhi, mời hắn chuẩn bị chiếc thuyền, buổi tối thì đưa bọn hắn trở về. Lý Phú buồn bực nói, "Phong ca, ngươi trưởng nào thì cùng liên hảo đồng quan hệ tốt như vậy? Nhưng hắn bắt quan sai bá hắn thì ngoan ngoãn địa đi làm." Lâm Phong cải chính: ta nhưng không có hắn bằng hữu như vậy. Lý Phú càng buồn bực hơn. Đại phi nói cho ta biết, liên hạo đông mua ta thắng qua trần kim thành bên ngoài kiếm buồn rồi một bút. hắn thiếu ta nhân tình đâu? Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách liên hạo đông hội nhiệt tình như vậy. Có liên hạo đông xuất mã, hắn tin tưởng tuyệt đối chạy không được. Cho dù là đồn cảnh sát người đi bắt quan sai bá đều không có trung nghĩa tín đi bắt quan sai bá tới có hiệu suất. Không có vấn đề, ta hội an bài tốt. Tân Nhi tiếp vào điện thoại, sảng khoái đáp ứng. Á Phong, Phương Giang khi nào khôi phục lại bình tĩnh? Lâm Phong nhún nhuyễn bay, còn sớm lắm đấy. Tiểu phú hào mang theo 50 ức đô la Hồng Công đi bụ đồ, ủy lao nhóm không đem hắn ăn xong lao sạch, lại làm sao có khả năng kết thúc? 50 ức đô la Hồng Công, không có 2 3 tháng đừng nghĩ đến kết thúc. Tân Nhi không khỏi mắng một câu thô tụ, ta còn muốn trở về đấy. Lâm Phong nhún nhú bay, không ai không cho người quay về a. Tân Nhi cười khổ nói, đầu đường như vậy loạn, thập ta muội thì đi không được. Ta nghĩ nhìn mang nàng đến quê nhà chơi. Lâm Phong liên lặng, ngươi bây giờ cũng đừng có nhi nữa tình trường, bên ấy tình huống thế nào? Tân Nhi nhún nhú bay, thì và động tác của các ngươi Lâm Phong thuận miệng nói, "Chúng ta bên này tiệm tạp hóa thành lập được cũng không xê xích gì nhiều, ngươi có thể hướng trong nhà đưa hàng." Thân Nhi đại hỉ, thành lập xong được. Vậy nhưng thật tốt quá, quê nhà mỗi cái nhà máy hàng hóa đều nhanh đem kho hàng lớn cho lập kín, ta còn đang nghĩ con nên hay không kiến tạo tòa thứ hai nhà kho. Cái này có thể yên tâm." Lâm Phong cười nói, "Vấn đề này do Tiểu Phú toàn quyền phụ trách, đến lúc đó ngươi trực tiếp liên hệ hắn là được." Thân Nhi hài lòng cúp điện thoại. Lâm Phong hỏi, "Chúng ta tiệm tạp hóa xây ra sao?" Lý Phú lòng tin chân đảy, đã kiến tạo tốt đại bộ phận. Bọn hắn kiến tạo là tiệm tạp hóa không phải siêu thị, sửa dựng lên cực kỳ đơn giản. xã đoàn trải qua cải tổ, có chính mình công ty trang trí, vậy dĩ nhiên làm cái gì cũng rất để tâm. Lâm Phong khẽ gật đầu, được. Thừa dịp đầu đường loạn công phu, chúng ta phải đem tiệm tạm hóa cho trải rộng ra. kia giảm chiếu phim đâu? Lý Phú nhún nhún bay, giảm chiếu phim vậy rất đơn giản. bất quá, đó là một đại công trình, còn cần thời gian một tháng. kỹ thuật này đã coi như là phi tốc. bình thường cải tiến giảm chiếu phim, không có nửa năm một năm đường nghĩ hoàn thành. đương nhiên, nếu là không kế phí tổn, một tháng cũng có thể cho người dựng lên. Lâm Phong khe gần đầu, dạp chiếu phim kế hoạch có thể là chúng ta Hồng Hương Tẩy Trắng màu chốt, tuyệt đối không thể có sai lầm. Lý Phú buồn bực nói, chúng ta Hồng Hương Tẩy Trắng, không phải Hồng Hương Tiện Lợi Đại Lý sao? Dạp chiếu phim ta nhớ được là bỏ tiền dùng a. Lâm Phong lắc đầu, đó là đối ngoại lời giải thích, thực chất dạp chiếu phim là có tác dụng lớn. Khôn ca bên ấy có một cái công ty điện ảnh cản khôn, tiếp xuống có tác dụng lớn. Lý Phú người đều tròn vắng, ngài muốn điện ảnh, nhưng bây giờ cục này thế, ai sẽ nghĩ đến đi dạp chiếu phim đâu? Cho dù hiện tại đầu đường bên trên sự việc kết thúc, thương rằng cũng sẽ lâm vào suy yếu a. Lúc này còn sẽ có người đi giảm chiếu phim. Lâm Phong cười ha ha, kinh tế càng là đêm mê, giảm chiếu phim giá thị trường càng là nóng nảy, đây là quy luật. Quay lại ta tìm Khôn Ca nói một chút, đem hắn cái đó công ty điện ảnh mua lại. Lý Phú Muôn phần có hiểu, vẫn đúng là muốn điện ảnh. Chương 361, siêu cấp tốc độ nhanh, 1, chương 361, siêu cấp tốc độ nhanh, 1, Dương Kiến Hoa được đưa đến lôi đỉnh an ninh cao Úc. Đại quyền báo giới thiệu qua người tới, tự nhiên sẽ thật tốt địa đối đãi. Vương Kiến quân tự mình đi cùng, cho nàng chọn lấy một thích hợp căn phòng nghỉ ngơi. Dương Kiến Hoa mười phần kinh ngạc. Là cái này lâm sinh ở chỗ này công ty sao? Vương Kiến Quân hiểu rõ lai lịch của đối phương, tự nhiên có thể buông ra nói, này là một cái trong số đó, ngươi cũng biết lão bản thân phận rất phức tạp, hắn là người trong ngành môn, khó tránh khỏi cùng trên giang hồ thế lực liên hệ. Thế là lão bản liền mở ra này nhà công ty. Công ty nhân viên, trừ ra số ít người bên ngoài, đại bộ phận đều là lao gia nhân. Trong đó có chút cũng tại báo ca chỗ nào lập hồ sơ. Dương Kiến Hoa lấy làm kinh hãi, tại báo ca chỗ nào lập hồ sơ? Vương Kiến Quân giải thích nói, quê nhà quy củ, có chút xuất ngũ người trong 3 năm cũng không thể xuất ngoại. Vi nói Hương Giang là quê nhà một bộ phận, có thể tình huống thực tế ngươi cũng biết, lại tới đây vậy cũng xuất ngoại không sai biệt lắm. Dạng này người là lôi đình an ninh chủ lực, ngươi vậy không cần lo lắng bọn hắn hội để lộ bí mật. Chúng ta lôi đình an ninh quy củ sẽ chỉ đây quê nhà càng nghiêm. Ngươi vậy không cần lo lắng tư tưởng của bọn hắn, tư tưởng của bọn hắn công tác là báo ca tự mình làm. Dương Kiến Hoa yên lặng ở đầu. Nhất tuyến bộ đội xuất ngũ nhân viên có quy định là trong 3 năm không thể xuất ngoại, đây là phòng ngừa để lộ bí mật. Nhưng mà chính là người như vậy, quê nhà lại để cho bọn họ tới đến Lâm Phong muôn hạng, Lâm Phong cùng quê nhà quan hệ so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu, hay là đại quyền báo tự mình qua tay, hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Kiến Hoa tưởng tượng. Báo ca có không có nói cho ngươi biết lão bản thân phận? Vương Kiến Quân theo miệng hỏi. Nói qua một ít, không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là Lâm Sinh tại Hương Giang coi như là một vị đại nhân vật. Dương Kiến Hoa thành thật địa trả lời. Đại nhân vật? Vương Kiến Quân mỉu môi. Dương Kiến Hoa rất là nhạy bén, ta xem qua hồ sơ của ngươi, cũng biết làm năm ngươi xuất ngũ bối cảnh, cũng biết ngươi là người có thể tin được. Bất quá, ngươi giống như đối với đại nhân vật ba chữ này rất là mâu thuẫn. Vương Kiến Quân nhún nhuyễn Lão bản nếu hiểu rõ báo ca như thế đánh giá, sợ rằng sẽ mất hứng. Vì sao? Dương Kiến Hoa rất buồn bực mình, đánh giá một người là đại nhân vật, đó là cực cao quá khen. Vương Kiến Quân chân thành nói, Hương Giang đại nhân vật có một cái nói một, hầu như đều chết tiệt. Cũng bốn nhà là bán phúc thọ cao lập nghiệp, tất tứ ra là làm quỷ lão bang biện lập nghiệp. Hiện tại Hương Giang loạn cục ngươi cũng thấy đấy, đó chính là quỷ lão nghĩ muốn cưỡng đoạt găng tay trắng. Những người này chính là trong miệng ngươi Hương Giang đại nhân vật. Lão bản khinh thường cùng loại người này làm bạn. Không cùng Lâm Phong trước đó, Bương Kiến Quân là thực sự hâm mộ những đại nhân vật này. Theo Lâm Phong sau đó, làm rất nhiều chuyện cơ mật, thậm chí ngay cả quỷ lão đại công an đức liệt cũng đánh hai lần, hoàn thành lâm phong bên người thành viên trung tâm hiểu được nhiều hơn nữa bí mật. chính vương kiến quân cũng trướng mắt những đại nhân vật kia, lại càng không cần phải nói lâm phong. dương kiến hoa nhẹ lời, đội văn nói, thật xin lỗi, ta cũng không phải hiểu rất rõ hương giang tình huống. vương kiến quân không đồng ý, kỳ thực cũng không có cái gì, không hiểu rõ thì không hiểu rõ đi, chỉ là không nên nói lung tung là được rồi. dương kiến hoa gật đầu, buổi tối hôm nay ta thật có thể trở về, chúng buôn thuốc viện cũng không tốt bắt. vương kiến quân nhìn nàng một cái lão bản từ trước đến giờ chưa bao giờ nói lão. hắn nói ngươi buổi tối hôm nay có thể trở về, vậy nhất định có thể trở về. Dương Kiến Hoa trở nên thất thần. Vương Kiến Quân trong giọng nói để lộ ra một cố tự tin mãnh liệt, vô cùng là làm người tin phục. Chúng ta huynh đệ ở chỗ này còn tốt chứ? Dương Kiến Hoa ngay lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, đừng hiểu lầm, ta lần này tới là tiến bá vương Hoa Bảo Tiêu. Trong đó có mấy vị là tỷ muội của ta, do đó ta hỏi thăm một chút, tốt an lòng của các nàng. Vương Kiến Quân nhún nhuyễn các minh đệ sinh hoạt vô cùng là đơn thuần. Nơi này rất đơn giản, lên lớp huấn luyện được nhiệm vụ. Dương Kiến Hoa buồn buồn nói, Lê lớp. Vương Kiến Quân gật đầu, nơi này dù sao cũng là Hưng Giang, đầu tiên tiếng Quảng Đông hiểu, tiếp theo ngoại ngữ được nắm giữ. Dương Kiến Hoa có chút kinh ngạc, ngoại ngữ cũng phải học. Vương Kiến Quân giải thích nói, Lôi Đình An Ninh hộ khách đại bộ phận là không phú thì quý, cũng là trước ngươi nói các đại nhân vật, ngoại ngữ khẳng định được nắm giữ. Ngoài ra, liền phải học các loại cái khác chọn môn học mình học, như cái gì Châu Đào Giám Định. Dương Kiến Hoa vội vàng ngăn lại lời nói của hắn, Châu Đào Giám Định cũng phải học. Vương Kiến Quân giải thích nói, khẳng định phải học, nếu như trong nhà gặp tập, tất nhiên là dĩ nhân vi bản. Hộ khách sinh mệnh là vị thứ nhất, tài sản an toàn tạm thời thì không để ý tới. Có chút hộ khách là thần giữ của tính tình, muốn bọn hắn phóng chính mình tài bảo, vậy tương đương muốn mạng của bọn hắn. Bảo tiêu chỉ có thể ở thời gian tương ngắn, đem giá trị không bật lớn ném ra cần hay, liền muốn dựa vào châu báu giám định. Tối thiểu, ngươi phải biết dạng gì châu báu là giá trị không lớn. Lôi Đình An Ninh đãi ngộ rất tốt, có thể thành thật giảng, bọn hắn muốn học thứ gì đó cũng nhiều. Hóa học vật lý là thiết yếu, tiếng Quảng Đông ngoại ngữ là nhất định phải học, sau đó chính là các loại bảo vệ tương quan tri thức, như cái gì hơi nét mặt giám định loại hình. Ngoài ra còn phải đi qua thực chiến luyện tập, cha đầy, cũng không nhẹ nhõm. Dương Kiến Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, thế này thì quá mức rồi. Vương Kiến quân lắc đầu, không quá trương, chúng ta làm là công tác bảo an, Thương Giang rất loạn, muốn liều mạng, học nhiều một chút, có thể nhường các minh đệ sinh tồn cao một chút. một cái nữa bảo vệ là An Thanh Xuân Cơm, qua trong khoảng thời gian này, không thể làm bảo vệ, như vậy liền phải cho các minh đệ thay đường ra, cũng không thể cả đời cũng đang liều mạng a. Dương Kiến Hoa yên lặng gật đầu, học nhiều một chút, đợi đến chuyển này lúc, dựa vào một tân kỹ năng, muốn lại có nghiệp vậy không có. Lôi đỉnh an ninh tiền lương là rất cao. Lão bản rất hào phóng, chúng ta mỗi cái minh đệ không có nhiệm vụ lúc, cơ sở tiền lương thì có 2 bạn. Nếu là làm nhiệm vụ lúc, còn có ban thưởng có thể cầm. Ở chỗ này làm 1 năm, cái khác không dám dạng, mỗi người tổn cái 20 30 vạn cũng nhẹ nhàng thoải mái. Đây thật ra là cấp thấp nhất. Nếu lợi hại một điểm bảo vệ, lương 1 năm trăm vạn cũng là bình thường. T. Dương Kiến Hoa con mắt cũng trừng lớn. Này chỗ nào bình thường? Nàng 1 tháng tiền lương mới 300. Không cần cầm quê nhà tiền lương cùng nơi này so sánh hiện tại hương giang là cao tốc thời kỳ phát triển mặt đất lại gắt vô cùng có dạng này tiền lương cũng kỳ thực không tính là gì dương kiến hoa trầm mặc cũng không biết quê nhà tiền lương lúc nào có thể gặp phải đầu giang hội có một ngày như vậy à người ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt thiếu khuyết cái gì cho ta nói ta nhường các minh đệ đi lấy dương kiến hoa vội vàng nói không cần không cần nơi này đã rất há quả thực cùng khách sạn đồng dạng dương kiến hoa nhìn chính mình sở tại căn phòng không còn gì để nói hương giang tấp đất tấp vàng thủ địa chân quý cỡ nào nàng hiểu rõ Nhưng mà Vương Kiến Quân mang chính mình đi tới gian phòng này quả thực cùng phòng tổng thống không kém cạnh. Bên trong tất cả công trình đầy đủ mọi thứ, mấu chốt là nó đại a. Sắp có 150 bình. Đơn giản chính là thái quá. Lôi đỉnh An Ninh cao ốc lại còn có phòng như vậy. Đây là Dương Kiến Hoa chưa từng có nghĩ tới. Vương Kiến Quân nhìn sắc mặt của nàng giải thích nói, đây là cho khách nhân tôn quý ở căn phòng. Lôi đỉnh An Ninh hộ khách không phú thì quý, nếu như bọn hắn bị ngoại ý muốn tình huống, liền có khả năng cần ở nơi này. Bình thường phòng như vậy là không ai lại. Ngươi vậy không cần lo lắng vệ sinh tình huống nơi này nhân viên quét dọn nhân viên mỗi ngày đều muốn quét dọn Dương Kiến Hoa vội vàng nói không cần không cần ta không có như vậy dễ hỏng Vương Kiến Quân thẳng lắc đầu ngươi ở không được há đó là đánh chúng ta lôi đình an lư mặt dù thế nào cũng phải để ngươi ở được dễ chịu Dương Kiến Hoa cười nói làm nhiệm vụ lúc không phải tất cả giản lược sao Vương Kiến Quân nhún như bay có điều kiện lời nói làm gì muốn bạc đái chính mình đâu Dương Khoa trưởng ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi buổi tối muốn đuổi đường ban đêm Dương Kiến Hoa cảm thấy vui lên Vương Kiến Quân như thế chắc chắn kia quan sai bá thật sự nửa ngày có thể bắt giữ quỷ án Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bên trên nói, đi vào Hương Giang phải nghe Lâm Sinh, vậy liền nghe Lâm Sinh A Dương Kiến Hoa quả thực mệnh rồi à? Bất chi bất giác liền ngủ mất. Và lúc nàng tỉnh lại, thiên đã bắt đầu đen. Phía ngoài trong phòng đã cất kỹ đồ ăn. Vương Kiến Quân tại bên ngoài chờ lấy nàng, Dương khoa trưởng lại qua a, ngươi khó được đến Hương Giang đi công tác, nguyên bản hẳn là mời ngươi hảo hảo địa dạo chơi luôn Giang, sau đó ăn một bữa. Chương 361, siêu cấp tốc độ nhanh 2, chương 361, siêu cấp tốc độ nhanh 2, đáng tiếc kế hoạch có biến. Ngươi được chuẩn bị đi trở về. Dương Kiến Hoa nguyên bản nghe hắn kế hoạch có biến lúc, căng thẳng trong lòng, còn tưởng rằng sự việc xảy ra sai sót, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, lại lại như vậy kế hoạch có biến. Lam Hạ vừa mừng vừa sợ, quan sai bá bắt lấy, "Này vậy quá nhanh đi. Đây chính là nhường quê nhà nhức đầu chuột ma túy. Bắt được." Vương Kiến Quân giải thích nói, "Lão bản tại Hương Giang lực lượng rất lớn, lần này mời trung nghĩa tín người tới làm việc tình. Người bên ngoài bắt quan sai bá không tốt truy, trung nghĩa tín người hoàn toàn không có vấn đề. Cái này xã đoàn chính là chủ đánh muốn bột." Dương Kiến Hoa thần sắc không hiểu, "Lão bản không đi phẫn?" Vương Kiến Quân tự nhiên hiểu rõ Dương Kiến Hoa đang suy nghĩ gì, lão bản thân làm giang hồ đại lão, tam giáo cửu lưu cũng có quan hệ, cho dù là buôn buột xa đoản, hương giang tất cả mọi người hiểu rõ, lão bản thống hận nhất chính là buôn buột. Dương Kiến Hoa vội vàng nói, đừng hiểu lầm, bên trên nói, đi vào hương giang hoàn toàn nghe Lâm Sinh Lợi nói. Vương Kiến Quân nhún nhún vai, trước nghỉ ngơi một chút đi, một lúc ta đưa ngươi đi bên tàu. Quan sai ba vợ chồng đã bị đuổi bắt, thuyền vậy sắp xếp xong xuôi, ngươi nghỉ ngơi một chút liền phải trở về. Dương Kiến Hoa đồng tử co rụt lại, vẫn đúng là thí bắt lại, quá nhanh. Sau hai giờ. Dương Kiến Hoa đã bị Vương Kiến Quân dẫn tới một trên bến tàu. Tân Nhi phái tới Đao Tử Kình sớm ngay tại chờ đợi. Quân Ca, Đại lao đã nói, đem các ngươi an toàn tiễn đến quê nhà. Vương Kiến Quân hỏi, hàng đưa tới sao? Đao Tử Kình hồi đáp, đưa tới, tay chân cột, đặt ở trong khoang thuyền. Vương Kiến Quân cùng Dương Kiến Hoa đi vào khoang thuyền hạ nhìn một chút, Quan Sai Bá vợ chồng bị trói chặt tay chân, miệng tức thì bị băng dính bịt lại. Không sai, chính là bọn hắn. Dương Kiến Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm Sinh lực lượng vượt quá tưởng tượng, thực sự là nửa ngày liền đem quê nhà vì đó nhấc đầu Quan Sai Bá bắt lại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như vậy không an toàn. Vương kiến quân nhìn một chút nằm hai người, trực tiếp móc ra hai bộ cỏng bạc răng rắc răng răng cho hai người cho mang lên trên. Như thế vẫn chưa đủ, hắn lại lấy ra hai sợi dây, hai ba lần thì đem hai người ngón tay cái cho phong toảng ngăn cản. Làm xong đây hết hệ, vương kiến quân thỏa mãn vô vô tay. Đao tử kình trợn cả mắt lên, quân ca. Ngài cũng quá chuyên nghiệp à. Vương kiến quân nhún nhu mai, chúng ta là làm bảo vệ, chuyên nghiệp một chút đối với hộ khách phụ trách. Đao Tử Kinh nhìn về phía Vương Kiến Quân ánh mắt dị thường kính sợ. Vị này nguyên lãng đường chủ thủ đoạn đây cảnh sát cũng chuyên nghiệp a muốn là đắc tội hắn, kiên muốn chạy cũng chạy không được. Phong Ca thủ hạ cái nào cũng lợi hại. Lý Phú cũng không cần nói, Lý Kiệt hiện tại càng là hơn tiếp thân tại lượng khôn bên cạnh, thậm chí đây Trần Diệu đều phải lượng khôn tín nhiệm. Ngoài ra còn có lạc Thiên Hồng, Sơn Kê. Quân Ca ngài yên tâm, đại lao đã phân phó, đây là bên trên muốn người, chúng ta đối với bọn họ để phòng nghiêm mật nhất. Vương Kiến Quân kẽ gần đầu, truyền lao đại vất vả chút, đây là Phong Ca hảo hữu Dương Tỷ, đoạn đường này nhất định phải nghe Dương Tỷ phân phó. Đao tử Kình Vũ động ngực bảo đảm, đại lao phất phó, hoàn toàn nghe theo ngài chỉ huy. Vương Kiến Quân tiện tay lấy ra một quyển tiền đến, nhét vào trong tay đối phương, "Đấy, vất vả chuyên loan huynh đệ, cầm lấy đi uống trà." Đao tử Kình giật mình, này cũng không dám thu. Vương Kiến Quân nhún nhún vai, đỉnh ra nói, "Ra đây trộn lẫn vì tiền giấy, các huynh đệ trước đây chơi phải hào hảo, hơn nửa đêm còn phải làm việc, nước trà phí là cần phải." Đao tử Kình chỉ phải nhận lấy. Nguyên bản hắn có phải không thái phục tức giận, Vương Kiến Quân cái sau vượt cái trước, lại làm nguyên lãng đường chủ, rất nhiều người đều khâm phục. Chỉ là lượng khôn nhất hệ thế lớn. Không phục vậy không có cách nào. Nhưng bây giờ nhìn Vương Kiến Quân diễn xuất, đạo tử kính chịu phụ. Hiện tại hai người địa vị xã hội hoàn toàn khác nhau, Vương Kiến Quân có thể trực tiếp cùng Tân Nhi đối thoại, căn bản thì không cần quan tâm chính mình. Nhưng mà người ta đối với mình vẫn như cũ kính trọng, cái này khí độ không phải mình so sánh. Tính thế nào xem trọng, cho tiền giấy chính là xem trọng. Thuyền lão đại, dọc theo con đường này nhất định phải nghe Dương Tiểu Tư lời nói, đây là Tân Nhi khách nhân tôn quý nhất. Vương Kiến Quân không yên lòng, sợ thuyền trưởng thành tâm đắc tội Dương Kiến Hoa, vì vậy liên tục can giận. Thuyền lão đại đội bằng nói, quân ca yên tâm. Đại Lao đã căn dặn ta. Vương Kiến Quân lúc này mới nói với Dương Kiến Hoa, "Dương tỷ, ta buổi tối hôm nay sẽ không ngủ, chờ ngươi đến, mời báo ca gọi điện thoại cho ta." Dương Kiến Hoa dị thường cảm kích, "Làm phiền ngươi quân ca." Vương Kiến Quân cười cười, "Nên, một đường thuật phòng." Vương Kiến Quân một mực chờ đến thuyền không có ảnh tử, lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Đao tử kinh hỏi, "Quân ca, vị này Dương tiểu thư rất trọng yếu." Vương Kiến Quân nhìn hắn một cái, nghiêm túc trả lời, "Đó là Tân Mi ca đều muốn kính làm khách quý khách nhân." Đao tử Kình lấy làm kinh hãi. Vương Kiến Quân cùng hắn chia gia nửa giờ sau liền trở về Lâm phụ đỉnh núi Thái Bình Sơn. Nhưng hắn giật mình là lại có người khác ở Phú Ca, ai tại? Lý Phú hỏi. Dương Khoa trưởng trở về. Vương Kiến Quân khẽ gật đầu, đã lên thuyền, dùng là tân mi thuyền, lối đi hoàn toàn đả thông. Chờ đến bọn hắn lên bờ sau đó báo ca rồi sẽ cho chúng ta điện thoại tới. Lý Phú nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Vương Kiến Quân mỉm môi, lão bản trong nhà có khách nhân. Lý Phú cười cười, phong ca là chú ý người, liên hạo đông cho hắn giúp một chút, vậy dĩ nhiên muốn chiêu đãi một phen. Hai người trong phòng nói chuyện đấy. Vương Kiến Quân cười lạnh nói, lão bản cho Liên Hạo Đồng một cơ hội, hy vọng hắn có thể nắm chắc ở đi. Bằng không, còn dám tại trong nhà chúng ta bôn bột, tuyệt đối không dung thả hắn. Lý Phú hít lặng, sự việc là như thế một chuyện, tại bên ngoài người cũng chớ nói lung tung a. Phong ca có thể không muốn tranh bá. Vương Kiến Quân nhún nhún vai, nếu thật là tranh bá lời nói, vì Hồng Hung thực lực, Lôi Đình An Ninh hỏa lực, trên giang hồ không có một cái nào thế lực năng lực chịu nổi. Đương nhiên, nếu thật là nói như vậy thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho dù không xứng bá, Vương Kiến Quân theo bản năng mà thì coi giang hồ là thành rừng phong phạm vi thế lực. Yến quân, ngươi nên đã hiểu phong cách ý nghĩ, chúng ta còn không phải thế sao lăn lộn giang hồ." Vương Kiến quân liên tục gật đầu, phú ca yên tâm, ta sẽ không cho lão bản rước phiền toái." Lý Phú khẽ gật đầu, "Nguyên Lãng Tiệm Tạp Hóa thành lập được ra sao?" Vương Kiến quân nhún nhún vai, "Sa đoàn sự việc ta nhường đại đầu quản, hôm qua chúng ta tán dốc qua, tiệm tạp hóa thành lập cực kỳ thuận lợi. So sánh cùng địa phương khác, Nguyên Lãng đối với tiệm tạp hóa nhu cầu hay là to lớn, chúng ta thành lập cực kỳ có thể." Lý Phú cười cười, "Hai ngày nữa, tập đoàn chúng ta tiệm tạp hóa muốn mọc lên như nấm. Đây là chúng ta hùng hưng phóng ra tủy trắng bước đầu tiên." Vương Kiến Quân khẽ nhíu mày, liền xem như tiệm tạm hóa khắp nơi hương giang, cũng sẽ không để chúng ta tẩy trắng à? Lý Phú khẽ cười nói, thay đổi một cách vô chi vô giác lực lượng là cường đại, tuyệt đối không thể không coi là chuyện đáng kể. Làm hương Giang Thị Dân đi tới chỗ nào cũng sẽ thấy chúng ta tiệm tạm hóa lúc, dường như không ai sẽ cho rằng chúng ta là xa đoàn. đương nhiên, này cần thời gian. Phong Ca nói cho ta biết, hắn gần đây hội khai thác thủ đoạn tăng cường tẩy trắng tuyên truyền. Vương Kiến Quân dị thường cảm thấy hứng thú, này làm sao làm? Lý Phú lắc đầu, Phong Ca não động ở đâu là ta có thể so sánh? Bất quá, ta nghe hắn nói hình như muốn điện ảnh. Vương Kiến Quân càng buồn bực hơn, điện ảnh sao tuyên truyền chúng ta hưng hưng? Lẽ nào là tài trợ vai phim? Ai lại nhìn tỏ ý cảm ơn đơn vị nha? Lý Phú nún núm bay, ta làm sao biết? Bất quá, nên tin tưởng chúng ta đại lão đúng không? Vương Kiến Quân chỉnh trọng gật đầu, khẳng định tin tưởng đại lão. Hắn nhìn trong phòng, cũng không biết lão bản cùng Liên Hạo Đông có cái gì tốt thương lượng. Vương Kiến Quân rất hiếu kỳ, nhưng hắn không hỏi cũng không muốn nghe móng. Hắn là Lâm Phong thân tín bên trong thần tín, nếu như sự việc là hắn có thể biết đến, không cần Vương Kiến Quân nghe ngóng, Lâm Phong vậy sẽ nói cho hắn biết có thể trái lại, không phải mình nên biết, vậy hắn tuyệt đối không muốn biết. An người đó cơ nghe ai quản, Vương Kiến Quân vô cùng có tự mình hiểu lấy, điểm này rất nhiều người đều làm không được. Trong thiên hạ luôn có chân ngoài dài hơn chân trong gia hỏa. Chương 362, Thập kết, lão tử muốn điện ảnh. 1. Chương 362, Thập kết, lão tử muốn điện ảnh. 1. Lâm Sinh, đa tạ tình báo của ngươi. Liên Hạo Đông gạt ra một vòng nụ cười hướng Lâm Phong cáo biệt. Ta sẽ trở về thật tốt điều tra. Lâm Phong thở dài, loại chuyện này ta là không đành lòng nhìn thấy, nén bi thương. Liên Hạo Đông ra mặt run dần mình, xin dừng bước đi. Hắn đẩy bụng tâm sự hướng Lý Phú cùng Vương Kiến Quân gật đầu một cái, sau đó rời đi. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lẫn nhau, đều là không hiểu ra sao. "Phong ca, ngươi nói với Liên Hạo Đông cái gì? Hắn thì trở thành bộ dáng này?" Hai người phi thường tò mò. "Không có gì, chính là đem tố tố dự định sống mái với nhau sự việc nói cho hắn mà thôi." Hai mắt người cũng trừng lớn. "Loại chuyện này cũng nói a?" Lâm Phong kỳ lạ nhìn bọn hắn, đây không phải sự tình tốt sao? Để bọn hắn nội chiến, dù sao cũng cho so chúng ta tự mình thu thập bọn họ mạnh hơn nhiều a. Đây chính là chung nghĩa tín, một đám súc lão." Cường Công lời nói Chúng ta huynh đệ khó đảm bảo bị thương cái gì, để bọn hắn tự giết lẫn nhau tốt bao nhiêu. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người bị Lâm Phong thủ đoạn cho trình không biết. Trên giang hồ đều biết Hồng Hưng Lâm Phong cùng Độc Không đội trời chung, chỉ cần là buôn bột phạm trong tay hắn, trì nãy biển đều là nhẹ. Lâm Phong đối với Trung Niệm Tín thống hận, hai người cũng đã hiểu. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân bậy không chào đón Trung Niệm Tín. Bất quá, Phong ca, ngài cũng đem Tố Tố muốn sống mái với nhau thông tin nói cho Liên Hạo Đồng, kia Trung Niệm tiến còn có thể đánh nọ sao? Lâm Phong nhún nhún vai, vì sao không đánh được? Lý Phú nhịn không được nói, Liên Hạo Đông hiểu rõ chuyện này không phải tương đương với Liên Hạo Long biết không? Vậy làm sao có thể đánh được lên? Lâm Phong mỉm cười, "Tiểu Phú, ngươi cùng ta lâu như vậy, nói cho cùng vẫn là một người thành thật ta." Lý Phú ngạc nhiên, "Lẽ nào ta nói được không đúng?" Lâm Phong cười ha ha, "Ngươi biết vì sao ta cùng Khôn Ca tình cảm bị giang hồ truyền tụng sao?" Lý Phú thốt ra, "Ngài cùng đỉnh ra chuyện đã xảy ra rất nhiều khảo nghiệm, trên giang hồ có thể tượng ngài hai vị dạng này, rất ít. Bọn hắn nên truyền tụng." Lâm Phong khịt mũi coi thường, "Không phải rất ít, là cơ bản cũng có." Lý Phú khẽ giật mình, "Mơ hồ năm chắc một thứ gì đó." Vương Kiến Quân ngược lại là nhãn tình sáng lên, lão bản cùng đỉnh ra quan hệ, tại trong quân đội ngược lại là vô cùng thông thường. Có thể trên giang hồ ta dường như không gặp được. Lý Phú buồn bực nói, "Hồng Hưng chư vị đường chủ phải không nào? Vương Kiến Quân lắc đầu, thủ hạ ta đại để đại đầu, vị kia thế nhưng cho mảnh bê gánh tội thay 3 năm. Làm lúc nói tốt chỉ cần đại đầu gánh tội thay, ra đây chính là đại lão. Kết quả thì sao? Đại đầu nếu không phải gặp đến lão bản, hắn bây giờ còn đang bán báo chí đâu." Vương Kiến Quân càng không ngừng cười lạnh, xã đoàn danh xưng vì trung nghĩa gà chân, kết quả chính là như thế trung nghĩa." Lý Phú cau mày nói, nói thì nói như thế, nhưng liên hạo đông cùng liên hạo long là thân huynh đệ à, lẽ nào hắn biết được chuyện như vậy sau đó không nói với chính mình đại lao? Vương Kiến Quân học Lâm Phong dáng vẻ thở dài, ngươi cùng lao bản thời gian so với ta cũng sớm. Trên giang hồ vì mấy khối tiền, huynh đệ bất hòa sự việc còn ít sao? Đừng nói trên giang hồ, chính là trong hiện thực vì điểm điểm chuyện nhỏ, huynh đệ bị thẩm vấn công đường ví dụ còn ít sao? Lý Phú rất kinh ngạc, đạo đức của hắn tiêu chuẩn cao đến cực kỳ. Vì hắn nhìn tới tất cả mọi người là tâm địa thiệt lương, hắn không có bóng tối tâm lý, tự nhiên cũng không biết lòng người đen tối một mặt. Lý Phú nhìn về phía Lâm Phong, Phong ca, ý của ngươi là Liên Hạo Đông hội thêm dầu vào lửa? Ngồi nhìn Trung Ngiễp tín sống mái với nhau sao? Ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất không có khả năng. Liên Hạo Đông là Liên Hạo Long tự tay lôi kéo lên, hai người huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Thật chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện như thế? Lâm Phong trầm mặc một hồi, mới nói, lòng người khó dò nhất. Chẳng qua Liên Hạo Đông là một dân cơ bạc, cự cung độc, từ trước đến giờ đều là đen nhất tâm. Lý Phú cùng Vương Kiến quân đồng thời trầm mặc. Bất quá, bất luận làm sao đây đều là nhà của Trung Ngiễp tín chuyện. Không quản sự tình sao phát triển, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Do đó, không cần đi quản cái này. Hai người liên tục gật đầu. Vương Kiến Quân hỏi, "Lão bản, vừa nãy Phú ca nói ngươi có biện pháp tẩy trắng hưng hưng." Lâm Phong khẽ giật mình, "Chúng ta không phải đang từng bước điệu tẩy trắng sao?" Lý Phú đội bằng nói, "Kiến quân có ý tứ là, ngài có đầy đủ tuyên truyền phương pháp." Lâm Phong cười nói, "Cái đó đơn giản. Như vậy, ngươi ngày mai thông báo một chút trừ vị đường chủ, cuộc họp ngày mai. Ban ngày coi như xong, ra cửa cũng chen lấn không được, lãng phí mọi người thời gian." Lý Phú liên tục gật đầu, "Ta sẽ nói với đỉnh gia." Phong ca, ta dùng lý do gì đâu? Lâm Phong nhún nhúi vai, ta muốn điện ảnh a. Điện ảnh. Vương Kiến Quân buồn bực nói, điện ảnh không cần đường chủ nhóm đều đi ra a. Lâm Phong cười ha ha, ta tự nhiên có của ta điều lệ. Các ngươi một mực đi báo tin liền tốt. Vương Kiến Quân suy nghĩ một lúc hỏi, lão bản, ta cũng đi sao? Lâm Phong khẽ gật đầu, đương nhiên, ngươi là nguyên lãng đường chủ, tự nhiên muốn đến. Vương Kiến Quân nhún nhúi vai, ta trời tối ngày mai sẽ đi. Lâm Phong phân phó Lý Phú, đại quyển báo cho đưa tới một đội nữ bảo tiêu. Buổi tối hôm nay tiện bốn người đi di đoàn. Lý Phú suy nghĩ một lúc hỏi. Phong ca là muốn đưa đến Tam tàu bên cạnh sao? Đi thuyền. Lâm Phong lắc đầu, không, đi bình thường đường tắt. Dùng chúng ta lôi đỉnh An ninh danh nghĩa tiễn. Lý Phú đáp ứng. Này là chuyện nhỏ, bất luận là vượt biên hay là bình thường bước vào, Hồng Hưng bên này cũng có hoàn thiện con đường. Lâm Phong vô vô tay, tốt, sắp trời rất muộn, các ngươi nhanh đi về ngủ đi, đường giống như ta dưỡng thành thói quen xấu. Hai người liên tục gật đầu. Lâm Phong tiễn biệt hai người, về đến phòng luyện công, luyện hơn một giờ, vọt vào tắm, nằm sấp trên bàn bắt đầu viết kịch bản. Điện ảnh, hắn là nghiêm túc. Thương Giang bên này phim chiếu giảm tất cả đều là không có kịch bản bay giấy tử Lâm Phong lại làm không được hắn có thành thụ chuyện xưa tự nhiên chỉ cần đem chuyện xưa viết xong là được càng tống thế giới hấp đạo phim chiếu giảm hình như từ trước đến giờ đều chưa từng có Chẳng qua không sao ta đến thì có muốn tuyên truyền tự nhiên là viết Hồng Hương chuyện xưa nha cũng không biết bọn hắn nhìn thấy cái này kịch bản sau đó là dạng gì nét mặt đừng nói vẫn đúng là rất chờ mong ha ha ha Lâm Phong gõ chữ ma đến 4 điểm liền lên giường đi ngủ đây lúc chín giờ Lý Phú đã cho Lượng Khôn gọi điện thoại A Phong muốn điện ảnh. Lượng Khôn rất là kinh ngạc, điện ảnh thì điện ảnh thôi, nói với ta cái này làm cái gì? Lý Phú nhốn nhốn bay, định ra, ngươi biết phong ca, hắn việc làm cũng có thâm ý. Ta nghe nói, hắn hình như cấp cho chúng ta Hồng Hưng làm tuyên truyền. Lượng Khôn có chút ngây dại, cho Hồng Hưng làm tuyên truyền là sự tình tốt, đây là cần 15 cái sảnh đường hết sức phối hợp sao. Không nên a? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Điện ảnh mà thôi, ở đâu cần nhiều người như vậy? Hồng Hưng còn không phải thế sao trước kia Hồng Hưng? Hiện tại tùy tiện một cái đường khẩu và tại quá khứ hai cái đường khẩu. Lượng Côn có lòng cấp cho Lâm Phong gọi điện thoại hỏi một chút, có thể một nhìn thời gian, Hảo Gia hỏa mới 9 giờ. Được, đừng đánh nữa, đánh cũng sẽ không nhận. Tế lao rời giường khí rất lớn, nếu chọc giận hắn, chạy tới lao nương chỗ nào kiện cáo, Lượng Côn có thể nhịn không nổi. Lượng Côn càng nghĩ không dám mạo hiểm. Cúp điện thoại sau đó hắn hỏi Trần Diệu, A Diệu, ngươi nói Á Phong là muốn làm gì? Trần Diệu cũng không có đầu mối, Lý Sinh, ngươi không phải có một cái công ty điện ảnh sao? Lượng Côn lừa một cái, ta kia công ty điện ảnh là chuyên môn chụp dâm đạm tiến, chính quy tuyên truyền phim chiếu giảm ta nhưng không có chụp qua. Hai người lẫn nhau cũng không hiểu rõ Lâm Phong muốn làm gì, hay là Thủy Linh nói chuyện, A Phong tự có A Phong đạo lý, đi họp là được, lại ăn không là cái gì thua thiệt. Hai người tưởng tượng cũng đúng, thế là liền đem sự việc cho thông chi một chút đi. Lâm Phong chạy đến lúc lại gặp được Xuyến bạo, Xuyến bạo thúc, ngươi không phải hưởng thụ về hưu sinh hoạt đi sao? Hồng Hưng Vi Cụ, thúc phụ một sáng về hưu, tự nhiên có xã đoàn cấp dưỡng lao phí dùng. Về phần y dược phí tổn, đều là bệnh viện xã đoàn gánh chịu. Phàm là có thể sống đến năm sáu mươi phụ, mặc kệ về hưu trước chức vụ làm sao, cũng có miễn phí chữa bệnh. chương ba Tập kết, lao tử muốn điện ảnh. 2, chương 362, tập kết, lao tử muốn điện ảnh. 2, Xuyên bạo tới HH, ta cũng không dám quấy rầy các vị hội nghị, hôm nay ta đến nơi đây là tranh công đến, đến rồi. Giang hồ nhân cũng trực tiếp, Xuyên bạo thiết lập nhân vật lại là thẳng thắn, hiểu rõ hắn tính tình thật, thầm mắng một tiếng cáo giả, không biết hắn tính tình thật, vậy không để bụng. "Mời." Lâm Phong dị thường buồn bực, "Mời cái gì công a?" Xuyên bạo vội vàng nhắc nhở, "Chúng ta hồng hưng muốn truyền hình, có phải hay không vô cùng thiếu người a?" Lâm Phong gật đầu, "Thiếu a, thiếu đến lợi hại." Kia là rồi. Xuyên Bạo xoa xoa hai cánh tay nói, "Ta thì cho chúng ta xã đoàn tiễn người đến." Lâm Phong kinh ngạc. Cơ Ca hiếu kỳ hỏi, "Xuyên Bạo, ngươi có thể tìm tới người nào?" Xuyên Bạo đáp ý, "Ta lần này thế, nhưng cho chúng ta hổng hưng kéo tới 3000 người." Tô Nghĩa Đường hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo xôn sao một mảnh. Thập Tam Muội chia tay rồi cái hủi sáo, kinh ngạc hỏi, "Xuyên Bạo thúc lợi hại a, ngươi từ nơi nào chiêu 3000 người?" Xuyên Bạo cười hắc hắc nói, "Đương nhiên là theo hòa Liên Thắng." Tô Nghĩa Đường thoáng chốc căng tĩnh. Thập Tam Muội nhịn không được hỏi đại dê, "Đại dê, các ngươi đem Hỏa Liên Thắng người đều cho đào đến rồi?" Đại dê rất đắc ý, phi đặng cùng Lâm Hoài nhạc treo sau đó trông gậy vào suy kê cái đó người xấu trọng chấn hòa liên thắng kia là nói cười. Chúng ta hồng hưng muốn chuyển hình, dưới tay huynh đệ càng nhiều càng tốt. Ta cùng Xuyến bạo thúc đi hòa liên thắng đi rồi một chuyến. Thơ bày ra thực lực, những tên kia cũng điên rồi, đều nói muốn đi theo chúng ta đi. Xuyến bạo giải thích nói, hiện tại Hương Giang rất loạn, những người kia hòa liên thắng người không dám động, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Cũng là đại phú hào cản ở phía trước, bằng không đám người này không chừng bị làm thành cái gì đấy. Cơ ca khẽ giật mình, ý của ngươi là? Suy bạo trắng ra nói, Hoa Liên Thắng là thập đại một trong, thế nhưng cựu đường chủ bên trong có thực lực nhất đại dê qua ngang hừ hừ, lần có thực lực nhạt thiếu cùng trưởng lão đoàn bên trong vì đặng cùng nhau bán chứng bị bối. Là người đều biết Hoa Liên Thắng chết chắc rồi. Trên giang hồ tất phong mọi người đều biết, từ trước đến giờ đều là bỏ đá xuống giếng nhiều, dệt hoa trên gầm thiếu. Nếu không phải đại phú hào người hiện tại náo, chỉ sợ Hoa Liên Thắng đã bị trùng quanh đoan nuốt. Mọi người cùng nhau gật đầu. Suy đoán này là rất có thể. Không. Vậy cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cá lớn nuốt cá bé từ trước đến giờ là giang hồ bản sắc. Thương Giang xã đoàn rất nhiều, có thể tiểu xã đoàn không tầm thường chính là ba năm năm phụ dung sớm lợ tối tàn. Bọn hắn đi nơi nào? Bị người chiếm đoạt thôi." Cơ ca thở dài nói, xuyến Bạo, ngươi ngược lại là ra tay hung ác." Xuyến Bạo không đồng ý, "Bọn hắn có bằng lòng hay không? Nếu là không cùng ta, bọn hắn muốn bán chứng vịt mối nha. Bọn hắn không biết cỡ nào cảm tạ ta đây." Tất cả mọi người cười. Đào ông chủ cũ góp tường sự việc, trên giang hồ đánh giá đều không tốt, nói là làm cho người thống hận cũng không đủ. Xuyên Bạo là cái cáo giả, loại chuyện này hắn không làm. Cũng là vừa vặn gặp phải cục diện bây giờ bốn là bị người ghen ghét sự việc, thì biến thành cứu vớt lao minh đệ tại trong nước lửa. ngay cả tại hòa liên thắng cùng hắn không hợp nhau quỷ lao ăn cùng lòng căn cũng ngấm ngầm địa mời hắn cùng nhau ăn cơm. hòa liên thắng thừa thái hồ ly, những đia thuốc phụ có thể không phải người ngu a. lâm phong cười nói, xuyên bảo cùng dê ca làm tốt, trước đó ta nói, một người 300 viên, ngươi đưa tới 3.000 người, đia không cần nói, 100 bạn. tại chỗ thì viết xuống một tấm trăm bạn chi phiếu đưa cho xuyên bảo. xuyên bảo sợ ngây người, cắt, cái này nhập chứa một trăm xuyên bảo không khỏi nhìn về phía đại dê nhìn về phía lượng côn, lượng côn nói ra, quốc có quốc phát. Gia có gia quy. Chúng ta ra đây trộn lẫn, dựa vào là quy củ. Quy củ đứng lên, chúng ta những thứ này làm lớn lao tài năng vui vẻ. Trước đó nói, chúng ta hồng hương thiếu người, chỉ cần kéo người, mỗi người 300 viên tiền thuê. Bất quá, này tiền giấy không thể có Á Phong ra, được chúng ta xã đoàn ra. A Diệu, quay đầu ngươi mở một tờ chi phiếu cho Á Phong. Lâm Phong lừa một cái, các ngươi hiện tại có năng lực tồn vào tiền của ngân hàng sao. trần Diệu mỉm cười nói, này còn phải nhờ có Phong ca, bằng không, chúng ta những người này vẫn đúng là không bỏ ra nổi số tiền này. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Hắn sao đem vấn đề này quên mất? Lượng Khôn lại nói, thiếu người về thiếu người, chúng ta cũng không phải cái gì người đều thu, Vân Bột hoàn toàn không thu. Mọi người đồng loạt gật đầu. Sa đoàn đại lão Lâm Phong đối với Vân Bột là căm thù đến tận xương thủy, không có vị kia đại lão hội thượng cổ sở lông mày của hắn, đừng nói bình thường đứng chủ, ngay cả Lượng Khôn cũng không dám. Xuyên bạo biểu lộ hắn là chân chính cáo giả, đây là đương nhiên, đại phố hắt cho ta 50 vạn mời ta giúp đỡ qua ngăn hùng hương ta không để ý đến. Đại phu Hắc là bản tốt lắc. Cái đồ chơi này nghiêm mặt nói cũng là độc một loại, thì nhìn xem tích cực không tích cực. Thật muốn tích cực chắc chắn là độc. Lâm Phong vỗ tay nói, trên giang hồ cửa hông nhiều như vậy, có nhiều kiếm tiền chỗ, bạch tiến cái đồ chơi này tuyệt đối không thể dính. Hồng hưng chính là muốn tẩy trắng thời khắc mấu chốt, cũng không thể nhiễm chỗ bẩn. Lượng Kun mở miệng nói, a Phong nói đúng, các vị muốn về sau an an ổn ổn địa sống qua ngày, muốn con cháu của mình sau khi lớn lên có thể làm luật sư bác sĩ, kia tuyệt đối không thể nhiễm hấp điểm. Đây là chúng ta xã đoàn danh giới cuối cùng. Mọi người cùng theo lên xưng là. Lượng Kun hỏi Lâm Phong, người đem chúng ta triệu tập lại, rốt cục là muốn làm gì? Lâm Phong núm núm bay, điện ảnh đi. Lượng Kun tức giận nói ra. Ngươi muốn điện ảnh, về phần náo động tĩnh lớn như vậy sao? Điện ảnh can khôn của ta đưa ngươi chơi không được. Lâm Phong cười, trước đây ta muốn lại lần nữa làm cái truyền hình điện ảnh công ty, chẳng qua tất nhiên đại lao ngươi vui lòng đưa cho ta, ta thì thu. Lượng khôn buồn bã nói, ngươi thật là điện ảnh. Lâm Phong kinh ngạc nói, không được sao? Lượng khôn im lặng nói, hiện trên đường loạn như vậy, mọi người ra đây một chuyến không dễ dàng. Ngươi muốn điện ảnh thì gọi điện thoại cho ta tốt, làm gì phiền phức mọi người đi một lần. Lâm Phong lắc đầu, ta này phim chiếu giảm việc quan hệ xã đoàn hình tượng, tự nhiên là muốn phiền phức mọi người. Hà? Lựa côn ngạc nhiên nói, chúng ta Hồng Hưng hiện tại cái giám hình tượng. Lựa côn nói được thô tục, nhưng này là lời nói thật. Giang hồ thập đại một trong, theo gần đây đại động tác, mơ hồ có đứng đầu thập đại cảm giác. Ngay cả trung nghĩa tín đều không có bọn hắn lớn như vậy danh tiếng. Hồng Hưng môn đồ đi ngoài phong được không ác. Ngoài phong là quý phong, mà ở thị dân trong lòng hình tượng, đó là chắc chắn hắc xã hội a. Chẳng qua như thế có chút oan uổng Hồng Hưng, Hồng Hưng hành động cũng không xứng trở thành hắc xã hội, tối thiểu những người khác căn bản cùng hắc xã hội không có chút quan hệ nào. Nhưng này hoàn toàn không trở ngại Hồng Hưng tại bình thường thị dân trong lòng hình tượng. Lựa côn nói đúng. Hồng Hưng ép căn thì không có có hình tượng gì. Do đó, ta muốn triệu tập mọi người cùng nhau điện ảnh đi." Lâm Phong tùy ý nói. Thập ta Muội kinh ngạc nói, "Dạng gì phim chiếu dạng cần chúng ta cũng ra sân?" Lâm Phong cười thân mĩ, "Là cái này ta việc cần phải làm. Ta quyết định muốn chụp chúng ta hồng hưng phim chiếu dạng. Mọi người xôn sao?" Lựa khôn không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phong, "Ngươi chụp chúng ta phim chiếu dạng? Vậy thì có cái gì tốt chụp? Chụp chúng ta cả ngày chém chém giết giết sao? Chúng ta hình tượng vốn là không xong, để ngứt như thế mới một, chẳng phải là càng hổ bẻ?" Lâm Phong cười ha ha, ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Cơ ca cao mày nói, A Phong, chúng ta đều biết chủ ý của ngươi chính, không muốn giả bộ bí hiểm, ngươi có ý nghĩ gì? Chỉ cần chúng ta có thể làm, nhất định toàn lực phối hợp. Ba cơ là hồng hưng nổi danh người hiền lành, dù là có đôi khi đầu góc khinh suất, có thể trong xã đoàn người chưa từng có so đo. Thái tử trắng da nói, A Phong, chúng ta những người này đều là người thô kệch, ngươi trực tiếp nói với chúng ta, muốn làm thế nào là được rồi. Lâm Phong nhún nhúi vai, ta biết một cái bản, rằng là chúng ta hồng hưng sự việc, chúng người trợn cả mắt lên. Thập Tam Mụi đặc biệt khó hiểu, Á Phong, ngươi không phải muốn tẩy trắng sao? Tất nhiên muốn tẩy trắng, ngươi còn muốn biết dạng này chuyện xưa? Đây không phải là hắc càng thêm hắc sao? Lâm Phong cười, ta tự nhiên không thể nào viết chúng ta hồng hương chân chính chuyện xưa. Ta sẽ tại phim chiếu giảm mở đầu viết lên một hàng chữ, câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Nay chuyện xưa cùng chúng ta hồng hương chân chính phát triển không thể nói hoàn toàn không thể làm chung, mà là khẳng định không thể làm chung. Chỉ cần phim chiếu giảm bán chạy, đến thượng như thế một hai lần, kia là được rồi. Thập Tăng Mụi không hiểu rõ trong đó suy luận, đây là chuyện gì? Lâm Phong mỉm cười nói, đơn giản a, đem nước khoé đụ nha. Người đời đều biết chúng ta Hồng Hưng là giang hồ đại sát đoàn. Chuyện của chúng ta giấu vết thật nhiều người đều biết, muốn tẩy trắng vô cùng khó khăn. Tiêu bước đầu tiên này, muốn đảo loạn hương giang thị dân nhận biết. Chương 363, đây là viết Hồng Hưng chuyện xưa sao? Một, Chương 363, đây là viết Hồng Hưng chuyện xưa sao? Một, Muốn sửa đổi hình tượng của chúng ta, phương pháp đơn giản nhất chính là đem nước khoé đụ. Chuyện cũng kể thật tốt, phát tài lập phẩm. Cùng lúc, làm sự tình hơi khác người không có gì ghê gớm lắm. Khôn ca thường nói một câu nói là cái gì ấy nhỉ? ra đây trộn lẫn vị tiền giấy kiếm tiền là trên hết nha Lâm Phong bình chân như vại địa cho mọi người giải thích quan niệm của mình chẳng qua chúng ta hồng hưng tên tuổi quá lớn hiểu rõ chúng ta sự việc quá nhiều người muốn sửa đổi không dễ dàng thập ta ngội thở dài nào chỉ là không dễ dàng chuyện của chúng ta đặt ở trong mắt người hữu tâm quả thực là thuộc như lòng bàn tay nàng có chút phát sầu như vậy còn năng lực sửa đổi hình tượng tất cả mọi người là gật đầu hồng hưng rốt cục là trên giang hồ đại xã đoàn liên lụy lâu nãy không nói hải ngoại thành viên chỉ là bản bộ thì có hơn ba vạn người tất cả hương giang nhân khẩu mới có bao nhiêu 600 bạn, thoạt nhìn là không phải rất ít, nhưng lúc này hương giang mỗi gia đình cũng tại khoảng 6 người, đơn giản nhất, phép tính chính là 18 vạn người cùng Hồng Hưng có liên quan. Nói cách khác, quan cùng Hồng Hưng có liên quan lệ thuộc trực tiếp thì chiếm ba nhiều một chút. Đây là lớn cỡ nào tỷ lệ a? Hồng Hưng sự tích, không nói nhà nhà đều biết, vậy cũng thật là không kém nhiều lắm. Chư bị đường chủ cùng đại đại thật là nhà ma. Loại tình huống này có thể sửa đổi mọi người đối với cái nhìn của bọn hắn sao? Quá sức a. Sửa đổi hình tượng là sự tinh tốt, không ai thích chính mình hắc lịch sử. Chẳng qua Hồng Hưng điều kiện khách quan ở chỗ này muốn sửa đổi, sao mà khó vậy? mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cũng có chút ít mặt mà đủ mày cho. tại sao khổ một gương mặt? Lâm Phong rất là không hiểu nhìn mọi người. Lượng Côn buồn bực nói, A Phong, chúng ta hùng hưng thanh danh thật sự không ra thế nào, muốn tẩy trắng cũng đừng nghĩ. chúng ta đàng hoàng chuyển hình, chỉ cần nhường cảnh sát không chấn rót điểm phóng tại trên người chúng ta là được rồi. mọi người cùng nhau gật đầu. Lượng Côn ý nghĩ rất là thiết thực, không phải mơ tưởng xa vời, rất thực sự. đám dân thành thị nóng lòng nhất chính là thuyết âm mưu. Lâm Phong lại đã tính trước. Rõ ràng là vô cùng sự tình đơn giản, bọn hắn thì thích nghĩ lung tung. Thì như A Mỹ kia bị thương kích đại thống lĩnh, tổng hội nghĩ những cái kia loạn thất bát tào thuyết âm mưu. Chúng ta hồng hưng là thập đại xã đoàn một trong, đối với chúng ta lời đồn đại vậy có nhiều lắm. Đây chính là chúng ta có thể lợi dụng một chút. Thái tử khó hiểu nói, điểm ấy cũng có thể sử dụng sao? Lâm Phong chỉnh trọc đầu, đương nhiên năng lực a. Chư bị đường chủ một đám đại để cùng nhau mắt tròn tròn, này còn có thể sử dụng. Phong ca đầu góc đến cùng là thế nào nghĩ? Lâm Phong cười, bọn hắn không phải âm mưu hay luận sao? chúng ta thì cho bọn hắn tài liệu tốt, để bọn hắn tùy tiện âm lưu đi. chỉ cần đem thủy mơ hồ, chúng ta cơ hội liền đến. lượng khôn thật sự là tò mò, kia ngươi ý nghi đâu? lâm phong nhún nuôi bay, điện ảnh đi. lượng khôn tức giận nói, điện ảnh có thể đem nước khoái đủ. lâm phong cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta chụp là hổng gương chuyện xưa nha. a, thập tam muội muôn phần khó hiểu, a phong, ngươi nói chúng ta chụp chính chúng ta. lâm phong vỗ tay nói, đúng a, chúng ta chụp chính mình. tất cả mọi người muốn cùng tiến lên tràng. tất cả mọi người cho rồi. thái tử chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Ta cũng tới. Lâm Phong hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không hồng hưng người? Thái tử nói, ta là hồng hưng chiến thần a. Lâm Phong khẽ gật đầu, kia không phải, ngươi cũng phải bên trên. Ba cơ có chút do dự, A Phong, ngươi này điện ảnh là sự tình tốt, nhưng vấn đề là, chúng ta đều là gia đây lẫn bảo, không ra thế nào chuyên nghiệp a. Có thể làm. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, vậy thì có cái gì không thể làm được? Nhất định phải được. Ta viết cái kịch bản, chính các ngươi nhìn xem. Lý Phú lập tức đem 20 cái kịch bản phát xuống dưới. Còn có kịch bản. Mọi người giật mình kinh ngạc chư bị đường chủ không kịp chờ đợi mở ra thì bạn, Sergey làm lúc thì kêu lên, Phong ca, có phải hay không sai lầm. Chủ này xừng là Trần Hạo Nam kia bị vùi dập giữa chợ. Chúng người trợn cả mắt lên. Lâm Phong buồn cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, muốn thuyết âm như à, muốn em thủy mơ hộ mà. Trong lòng mọi người có một vạn câu nói muốn nói, lời nói đến trong cổ họng, xử suốt cái gì vậy nói không nên lời. Cũng chán rồi. Trần Hạo Nam kia bị vùi dập giữa chợ đến cùng là cái gì mà hàng, đã sớm tại bên trong xa đoàn có kết luận. Hắn cũng bán chứng mít muối thật lâu rồi hiện tại Lâm Phong lại đem Trần Hạo Nam cho mang ra ngoài dựa vào cái gì a tìm ai làm nhân vật chính không tốt lại tìm Trần Hạo Nam hư thì thực chi kỳ thực hư chi mà Lâm Phong rất là trắng ra. các vị trước nhìn xem kịch bản đi mọi người đành phải đem mình tâm tư giấu đi vùi đầu nhìn xem kịch bản ngược lại muốn xem xem Lâm Phong kịch bản rốt cục viết cái quái gì thế Lý Phú mặt không thay đổi nhìn chư vị đại lao trong nội tâm có chút tiểu lo lắng kịch bản hắn trước kia học tập qua khoan hay nói viết rất đẹp chỉ là nhất làm cho người chân biếm là nhân vật chính ngoài ra còn có một chút Lý Phú lo âu nhìn lựa côn vị này đỉnh ra, tại bên trong kịch bản hình tượng cũng không quá tốt. Phủ đầu tuấn người đều tê. Đại Lão viết như thế nào kịch bản? Hợp lấy chính mình đỉnh ra là đại buồn. Trần Hạo Nam cái đó bán trứng bịt muối mà đem chính mình đỉnh ra giết chết. Dạ. Đại Lão nếu nổi giận sẽ làm sao? Lúc này một đám Đại Lão cũng đọc xong kịch bản, có thể ngồi vào đường chủ cũng không phải người ngu. Lý Phú cùng phủ đầu tuấn đám người lo lắng sự việc, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến lựa côn hội thấy thế nào. Hồng Nương Toa quán chậm rãi đọc xong kịch bản, có phần yêu thích không lỡ rời tay cuối cùng đột nhiên đến rồi một câu, a phong, ta có thể diễn chính ta sao? Tĩnh, siêu cấp tiến tĩnh. tu nghĩa đường chư vị đại lão bị lượng khôn nói chói rồi. cắt, ngươi tế lao tại bên trong kịch bản đem người cho viết chết rồi a. hợp lấy ngươi không phê bình hắn, còn muốn diễn chính mình, thật là biến thái. lượng khôn cười ha ha nói, a phong thật hiểu ta, chuyện của nơi này là ta có thể làm ra. ra đây trộn lẫn, chính là muốn coi trọng chữ tín. nói giết cả nhà của hắn, thì giết cả nhà của hắn. mọi người bối rối. lượng khôn nhìn kịch bản trục nhả, ai nha? này kịch bản đối ta khắc họa thực sự là tận xương bả phần. A Phong, không hổ là ngươi A. Bất quá, A Phong, sao không có ngươi A? Hai chúng ta nếu tại cùng một cái kịch bản bên trong, kia không phải tốt sao? Thập Tam bội liên tục gật đầu. Đúng á, A Phong, tại sao không có ngươi A? Lâm Phong nhịn không được lừa một cái. Trong này nếu là có ta, còn có Trần Hạo Nam cái này bị vùi dập giữa trợ sự tình gì? Đại lão một người cũng có thể làm thủ quân muôn. Nếu lại thêm ta, Trần Hạo Nam sao thắng? Mọi người nghĩ cũng phải. Nghiêm Bất Giảng, cho dù không có Lâm Phong lượng khôn tại Hồng Hưng giao thiệp cũng không phải cái khác bất kỳ một cái nào Đường chủ có thể so sánh người này giảng quy củ lại mạnh bị gạo bạo vì tiền tốt nhất vì bản đã thương người nếu không phải cản trở Tưởng Thiên sinh tẩy trắng kế hoạch này Hồng Hưng địa toản quán còn chưa tới phiên Trần Hạo Nam tới làm đấy Thái tử cao mày nói dù vậy nhân vật chính cũng không cần dùng Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ a nói ra không ai tin a Lâm Phong thở dài Thái tử a mục đích của chúng ta là đem nước ấy đủ cũng không phải ra chuyện ký vậy dĩ nhiên là Thủy Việt trộn lẫn đội chúng ta càng có lợi phải không nào Thái tử vô vũ đầu nói cũng phải, lừa côn lại cường điệu một lần, ta muốn diễn chính mình, ai cũng không cho cùng tá tranh. Mọi người liên tục gật đầu. Tọa quán cũng nói chuyện, ai sẽ còn cùng hắn tranh? Ba Cơ cười ha ha nói, khoan hay nói, A Phong kịch bản biết rất tốt, trong này nhìn thì giống như thật. Lâm Phong lườm một cái, ta bảy tuổi ra đây chỗ lẫn, rằng chính là chuyện bên người, có thể chẳng phải giống như thật sao? Đại Dê đưa ra một vấn đề, A Phong, nếu chính côn ca bên trên, chúng ta chưa vị đường chủ cũng tham gia diễn, Tiêu Trần Hạo Nam cùng Mảnh bê tất cả đều đi bán trứng vịt muối, làm sao bây giờ? Thập Tam Muội trong lúc nhất thời không có lý giải đại dê ý nghĩa, ngạc nhiên nói: "Đại dê, đây là cửa nhà, ngươi sao khiến cho giống như thật?" Đại dê tích cực, "Ý của ta là, muốn chụp thì đập đến giống như là thật. Có phải hay không chọn diễn viên lúc, chọn một người dáng rất giống?" Mọi người đồng thời sử suốt. Thập Tam Muội cao mày nói: "Này không dễ dàng đâu." Lâm Phong cười nói: "Dễ à. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Chương 363, đây là viết Hồng hương chuyện xưa sao? 2, chương 363, đây là viết Hồng hương chuyện xưa sao? 2, Mạnh Bê diễn viên liền mời Hòa Hưng Tịnh đại lao Bê đến diễn hai người bọn họ có năm phần tương tự. Đại La Bê trừ ra tác phong cùng mảnh Bê không giống nhau, cái khác cũng không sai biệt lắm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau nhãn tỉnh sáng lên. thập ta muội như có điều suy nghĩ. Đại La Bê người này ta biết, nghe nói là người rất giảng nghĩa khí, nhưng không có mảnh Bê như thế rối trá, ngược lại là cái nhân tuyển thích hợp. Trần Hạo Nam tên kia làm sao bây giờ? Lâm Phong núm núi bay, đi Tây bê, bê tìm một diễn viên đi, chỉ đẹp trai hơn là được. Gia hỏa này trên người có một chút xíu độ tương phản, ngược lại là rất dễ dàng tìm. Đũ này kịch chỗ khó không ở chỗ cái này, mà ở tại. Tưởng Sinh có thể hay không ra mặt, mọi người lại an tĩnh lại. Lục Thúc nói ra, ta nhìn xem quá sức. Ta lần trước đi tìm hắn chơi, hắn rõ ràng nói với ta không muốn cùng chúng ta xã đoàn có quan hệ gì. vô cùng thiên phức. Lại nói, hắn hiện tại tổn thương đều không có tốt, làm sao tới đóng phim? Chúng người ánh mắt phức tạp cực kỳ. Tiên nhiệm tòa quán dốc hết toàn lực cùng bọn hắn bạch rõ danh giới, đổi thành ai đều khó chịu. Lựa khuôn cao mày nói, tất nhiên Tưởng Sinh không muốn, vậy chúng ta không cần miễn cưỡng. Ta trước đi hỏi một chút đi, bộ phim này bên trong có Tưởng Sinh, tốt xấu phải hỏi một chút ý kiến của hắn. Giang hồ không phải chém chém giết giết mà là đạo lý đối nhân xử thế. Liên lụy đến rất nhiều nhân vật giang hồ, có chút thậm chí còn tại thế, vậy sẽ phải đem mặt mũi của người ta cho cân đối một chút. Bằng không, tê dại thiệt là phiền. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng tượng sinh đảm. Mọi người lo lắng dệt hết. Quay phim là tươi mới nghề nghiệp, đối với bọn hắn mà nói cũng là thể nghiệm có được. Lựa khôn càng xem kịch bản Việt là ưa thích, này kịch tốn hào ta toàn bao. Thập Tam muội nhịn không được nổ nước bọt nói, Khôn ca, á phong kịch bản thế nhưng đem ngươi viết chết rồi. Lựa Côn nhún nhún vai, vậy thì thế nào? đây là đang kịch bên trong lại không là chuyện thật thanh thật giảng ra đây chỗ lẫn ta thậm chí đều nghĩ qua ngày nào liền như là này kịch giống nhau cút nếu tượng kịch bên trong kết cục giống nhau kia vậy không tệ đúng không mọi người tất cả đều im lặng đại dê đấu kỵ muốn chết khốt ca vàng không ta tới thế ngươi diễn đi ta không sợ chết lượng côn hay hắn một cái ít đến đây chính là a phong cho do ta viết kịch bản ngươi muốn diễn liền đi cầu a phong đi đại dê vẫn đúng là liền đi cầu lâm phong a phong buổi tối hôm nay lưu cốt khí ta làm chủ chỉ cầu ngươi cho ta viết một bá khí kịch bản Lượng khôn thở dài, đại dê, ngươi không thành tâm A. Chế tạo riêng kịch bản, lại một bữa cơm thì dự đoán được, bạch chơi đều không có ngươi dạng này. Đại dê suy nghĩ một lúc, thật sự chính là như vậy. A phong, ta quản ngươi một năm cơm, ngươi cho ta viết cái kịch bản chứ sao? Tất cả mọi người tê. Hảo gia hỏa, nay kịch bản đem lượng khôn tạo nên được 10 phần chùm phản diện, còn đem hắn viết chết rồi. Người bình thường cũng sẽ không tranh nhân bọn này. Các ngươi thế mà còn tranh, làm cái gì mà? Lẽ nào đại lao tư duy chính là như thế không giống đại chúng? Không hiểu rõ, hoàn toàn là không hiểu rõ. Lâm Phong cười nói, Hồng Hưng chuyện xưa, ta chuẩn bị chụp mấy cái ngành chính liệt, từ từ sẽ đến. Chờ đến Hồng Hưng chuyện xưa chụp xong rồi, ta thì chụp hòa liên thắng chuyện xưa, nhất định cho ngươi viết cái kịch bản. Xuấn bạo nghe xong, lập tức cười rạng rỡ, A Phong, ta cũng muốn. Lâm Phong núa núa bay, dù sao một cái là đuổi, hai cái là phóng, cho Đại Dê viết chuyện xưa lúc, tiện thể viết cho ngươi. Xuấn bạo đại hỉ, kia buổi tối hôm nay lũ cướp khí, chúng ta đi lên. Đại Dê hét lên, Xuấn Bảo, tới trước tới sau a. Lâm Phong cười ha ha, ăn cơm mà thôi. Cái đó Dê nói, Lượng Côn phủi phủi tay nói. A Phong, tưởng sinh diễn biên ngươi có ý nghĩ gì không có? Lâm Phong nhún nhún vai, có a. Kỳ thực tưởng sinh sát suất lớn là sẽ không ra diễn. Chúng ta phim chiếu dạp tiến hành được rất nhanh, thân thể hắn theo không kịp. Thập Tam muội buồn buồn nói, có bao nhanh? Lâm Phong nhún nhún vai, "Chờ một tháng, nhanh lời nói một tuần lễ." Thập Tam mọi người đều tê, một tuần lễ chụp một phim chiếu dạp, có thể hay không quá nhanh một chút. Nay phim chiếu dạp là chúng ta hưởng hưng chuyện xưa, đại khái có thể chậm rãi mãi. Lâm Phong nhún nhún vai, hương trang một điện ảnh đều là bay giấy tử, vậy chính là không có phim chiếu dạp chỉ có một chuyện xưa đại khái đạo diễn nghĩ tới một tình tiết sau đó hiện trường biên kịch chúng ta không giống nhau a kịch bản đều là có sẵn diễn viên cũng đều là có sẵn quay phim tất cả đều là chúng ta chuyện xưa của mình sợ cái gì một ống kính người khác muốn chụp một tiên có thể chúng ta chuyện xưa của mình căn bản cũng không cần diễn hoàn toàn là bản sắc lên kính là được rồi người khác một ống kính muốn chụp một hai ngày chúng ta một tiên chụp bốn năm cái ống kính này thời gian chẳng phải đổi ra ngoài sao thập ta mọi người đều tê còn có thể như vậy lâm vân buồn buồn nói nếu không đâu thập ta muội hoàn toàn phục, ngược lại là ta nghĩ được không chủ đáo. Ba cơ cười ha ha nói, tiểu muội phải tin tưởng a phong, hắn không gì làm không được. đáng tiếc không thể đem ngươi gia nhập trong phim ảnh đi, ngươi nếu tiến vào, trần hạo nam có thể thắng ngươi mới là lạ. mọi người cùng kêu lên xưng là, đại dê thở dài, ta làm muốn tham gia diễn đều không có nhân vật. a phong ngươi lại không cho chính mình thiết lập một vai, lãng phí a. lâm phong thở dài, ta cũng muốn diễn à. thế nhưng ta nghĩ nghĩ, nhân vật này vẫn đúng là không dễ làm. không phải nói ta muốn đem chính mình tạo nên được cao lớn bao nhiêu bên trên. đại lao tại kịch bên trong cũng treo ta khẳng định cũng không thể ngoại lệ phải không nào? mà là ta thật dậy không nổi. điện ảnh thế nhưng tiêu tiền nghề nghiệp, đoàn làm phim dựng dựng lên, người ăn mã, ngay, mỗi ngày tốn hao như là nước chảy. ta lại dậy không nổi, cũng không thể bởi vì ta một người, chậm chế tất cả đoàn làm phim khởi công a. mọi người bỗng chốc căng tĩnh, không tự chủ được nhìn về phía lượn khôn. lượn khôn thẹn quá hóa giận, cũng nhìn ta làm gì? a phong muốn điện ảnh, đây là tẩy trắng chúng ta chuyện thật tốt, kịch bản phía trên có tên người, tất cả đều mẹ nó tùy thời trở lệnh. toàn lực phối hợp a phong kịch bản, chưa bị đại lao ni cười, cùng theo lên sưng là. Lượng Côn cau mày nói, A Phong, tưởng sinh nhân vật ngươi nhường ai tới diễn? Lâm Phong cười nói, thân liên thắng Lâm Diệu Sương làm sao? Lượng Côn ngạc nhiên, Sương ca, hắn không được. A, khoan hay nói a, Sương ca cùng tưởng sinh nhìn có bảy tám phần tương tự a. Lượng Côn đột nhiên phát hiện hoa điểm, mọi người vậy kinh ngạc. Thập tam muội buồn bực nói, suy nghĩ kỹ một chút, hình như Sương ca thật sự cùng tưởng sinh rất giống a. Nếu không phải A Phong nói ra, chúng ta cũng không có cảm giác được. Thực sự là đủ kỳ quái. Lâm Phong cười nói, xương ca yêu thích là gậy đàn guitar, sao có thể giống như tưởng sinh sao? Người ta xem xét chính là tràn đầy nệ thuật già khí chất đại lao. Thập tam muội ngạc nhiên nói, xương ca thích nghệ đàn đi ta, thật đúng là cao nhã. Ba cơ thở dài, người cùng người không thể so được. Cõi cần phải nói, chúng ta xã đoàn tiểu tướng sinh, người ta yêu thích hay là kinh doanh xí nghiệp đấy. Kia lại thế nào nói? Lượng khôn vỗ vỗ tay, hai vị kia sự việc chúng ta thiếu đảm, dù sao cũng là chúng ta xã đoàn đại lao. Mọi người gật đầu đồng ý, xuyến bạo âm thầm cảm thán, tưởng thiên sinh rốt cục là đi rồi một nước cờ hay, đem hồng gương dao cho lượng khôn trên tay. Không nói những cái khác, vẻn vẹn nói lượng khôn giữ quy củ điểm này thì đây những người khác mạnh hơn nhiều. Hồng hưng rốt cục cùng Hòa Liên Thắng không giống nhau. Này nếu tại Hòa Liên Thắng, tòa quán Long Đầu đó chính là cái biểu ngữ, ai cũng có thể cầm đến khi phụ một chút. Tuyệt đối sẽ không giống như Hồng hưng, như vậy giữ quý củ. Tưởng Thiên Sinh hiện tại sẽ cùng Hồng hưng lục đục, nhưng hắn rốt cục vậy từng làm qua Hồng hưng điệu tòa quán, Lượng Côn khôn thì không cho phép có người tùy tiện đàm luận hắn. Lén lút nói luận hắn là bất kể, bên ngoài nghị luận tuyệt đối không được. Có lượng cố tại, có lượng Côn lập hạ quy củ tại, Tưởng Thiên Sinh thì không cần lo lắng chính mình tại Hồng Hương danh vọng. Lượng Côn đánh nhịp nói, A Diệu cùng ta đi thấy Tưởng Sinh. A Phong, ngươi đi mời Sương Ca rời núi. Các vị, này phim chiếu dạp là chúng ta tẩy trắng máu chốt, các vị nhất định phải coi trọng, cùng nghe theo A Phong lời nói. A Phong, ngươi trưởng nào thì có thể thành lập được đoàn làm phim?" Lâm Phong cười nói, "Ngày mai là có thể khởi công." Lượng Quân vỗ tay nói, "Vậy là được, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta." Lâm Phong cười to, "Không ca, ngươi nhưng phải đem thời gian cho an bài tốt, ta chỗ này tốc độ rất nhanh đấy." Lượng Quân cười, "Tuyệt đối với không có vấn đề. Còn có việc không có." Lâm Phong thuận miệng nói, "Có a, chúng ta tiệm bạch hóa ngày mai có thể kiếm hàng." Chương 364, từ đây lại không liên quan, 1, chương 364, từ đây lại không liên quan, 1, tiệm tạc hóa gầy dự. Chuyện lớn như vậy sao hiện tại mới nói? Tất cả mọi người tê. Thập tam bội nhịn không được nói, A Phong, đây là chuyện lớn A, ngươi không là cần phải trước tiên nói sao? Lâm Phong buồn bực nói, chuyện lớn. Sớm ta đã nói A. Thập tam bội thật sự là nhịn không được, trước đó ngươi không phải nói đây là tẩy trắng một bộ phận sao, vẫn là tương đối quan trọng một bộ phận. Sao hiện tại muốn khai trường, ngược lại là có chút hứng hở đâu? Lâm phong cười nói trước nha thập tăng bội tình cảm chân thực thỉnh giáo, a phong, ta không hiểu. ba cơ cũng là nói, ta cũng không hiểu. đại dê bởi theo sát, a phong, ta cũng không hiểu. xuyên bạo thầm nghĩ, ngài cũng không cần mở miệng, sợ đừng người không biết đạo người không hiểu đồng dạng. bày ra như thế một vị đại lão, xuyên bạo quả thực tâm mệnh. xuyên bạo mặc dù là thúc phụ, chính mình tế lao ngư đầu tiêu hay là hồng hưng mời ngũ đường chủ một trong, có thể thành thật mà nói, hắn về sau về hưu sinh hoạt trôi qua có được hay không, còn phải nhìn xem đại dê hôn đến thế nào. xuyên bảo là trải qua đại dê vị này hồng hưng nhị lộ nguyên xoáy giới thiệu mới quang ăn trên người đã sớm đánh lên đại dê nhãn hiệu. Xuân bạo tình cảm chân thực là đại dê sự việc thao nát âm. Lâm Phong giải thích nói, nếu như bây giờ đầu đường thượng bất loạn, chúng ta hồng hương tiệm tạm hóa gửi dựng thông tin, nói không chừng liền phải nện chút tiền đi quảng cáo. Hiện tại đại phú hảo người như thế nháo trò, đầu đường thượng rất loạn, chúng ta thông tin một cách tự nhiên liền bị đặt ở dưới đáy, cho dù nện tiền, đều khó có khả năng nện lên mấy đám bận nước. Loại tình huống này, chúng ta hay là thành thật làm người cho thỏa đáng, không cần cùng bọn hắn tranh đoạt, cũng đúng thế thật một cơ hội. Nếu như không có đại phú hảo người như thế nháo trò. Chúng ta hồng hưng tiệm tạm hóa tạo dựng lên, không thiếu được cùng những kia đại tập đoàn tranh đoạt thị trường. Nói không chừng muốn đến một hồi thương chiến. Hiện tại sao, đám người này gặp đại phú hào liên lụy, khỏi cần phải nói, chỉ là giảm xuống giá trị vốn hóa thị trường thì đủ bọn hắn chịu được. Chúng ta thì tiếng trầm phát đại tài đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thập Tam muội như có điều suy nghĩ, ta liền nói gần đây thị trường chứng khoán ngã đến lợi hại, không ngờ rằng còn có chỗ tốt như vậy. Ba cơ ngạc nhiên nói, tiểu muội, ngươi còn chơi cổ phiếu? Thập Tam muội nhún nhún vai, phương ra người người đồng đều đầu tư cổ phiếu a. Lâm Phong nghiêm túc nói, thiếu chơi điểm có thể, trường kỳ nắm giữ cổ phiếu cũng được. Nếu chơi đoạn tiến làm việc thì không nên đi. Gần đây thị trường cổ phiếu vô cùng mê. Thập ta muội rất là thanh tỉnh, nắm áo phong phúc. Trước đó kiếm bội rồi một mút. Thị trường cổ phiếu còn không phải thế sao ta có thể chơi? Từ trước đến giờ đều là làm quen không làm sinh, ta cũng là ý nghĩa một chút mà thôi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong đoạn thời gian trước hạng một lớn, quả thực nhường một đám đại lao hung hăng ăn một bữa sủi cảo, kém chút đem bọn hắn cho cho ăn bể bụng. Cũng là bởi vì cái kia một hạng, nhường chúng người biết một cái đạo lý, thị trường chứng khoán tuyệt đối không phải tiểu bệnh có thể chơi ý tứ, tôi không chú ý, thắng ra bại sản đều là nhẹ. Lượng khôn hỏi, còn có chuyện gì sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Đại dê giơ tay lên, khôn ca, ta có chuyện. Lượng khôn cười nói, ngươi là chúng ta hồng hưng nhị lộ nguyên soái, làm gì khách khí như vậy? Đại dê vui vẻ vô cùng. hay là hồng hưng tốt, cho dù lượng khôn vị này long đầu, cũng dị thường xem trọng chính mình, so sánh tại hỏa liên thắng cảnh lộ. hại, hỏa liên thắng cũng xứng cùng hồng hưng đây. Thiên loan lão bản đối với đại phú hảo đáng người kia rất là chán ghét, bọn hắn nói, nếu ta có thể để nhóm này người trở về thì cho ta 500 vạn. Khôn ca, ngươi nói ta có làm hay không? Lượng Khôn lập tức khẽ giật mình. Lâm Phong hỏi, "Đại Dê, những ông chủ kia là để ngươi lắng lại chuyện này." Đại Dê lắc đầu, "Vấn đề này lớn như vậy, ta nơi nào có câu chuyện thật lắng lại. Các lão bản chỉ là muốn tại Thuyên Loan cái này viên lắng lại thôi." Lâm Phong không chút do dự nói, "Ngươi nhường những ông chủ kia đỡ đi." Đại Dê chẹn họ gần chết. Lâm Phong phân tích nói, "Đại phú hào sự việc, bây giờ không phải là bí mật gì. Tiểu phú hào hiện tại đã người tại bồ đô, chính cầm 50 ức đô la cộng, thi triển tất cả bốn liếng giải cứu đại phú hào." Đại dê lấy làm kinh hãi, 50 mươi Không hổ là đại phú hảo, thật mẹ nó có tiền. T, 50 mươi lút đô la Hồng Công. Có này 50 mươi lút đô la Hồng Công, đại phú hảo khẳng định sẽ ra tới. Bọn hắn phải biết ta chèn ép bọn hắn người, tuyệt đối sẽ không cho ta quả ngon để ăn. Ừm, quay đầu ta liền cùng đám kia lão bàn nói, vấn đề này ta không làm được. Lâm Phong thở dài, vậy vạn nhất đại phú hảo về không được đâu? Đại dê trợn cả mắt lên, 50 mươi lút đô la Hồng Công cũng bất không ra một người đến. Lâm Phong nhún núm vai, không chừng đâu. Đại dê cao mày nói, tia này làm ăn có hay không có thể làm a? Lâm Phong hỏi ngược lại, Đại Phú hào vạn vừa về đến đâu? Đại Dê người tê, hồi lâu hắn hỏi, ta nên làm như thế nào? Lâm Phong trắng ra nói, không phải đã nói rồi sao? Ngươi nhường các lão bản nước cứ đi. Đại Dê cao mày nói, a Phong, ta không hiểu ý của ngươi là. Lâm Phong giải thích nói, vật hợp theo loài, nhân di bất phân. Đại Phú hào bị tá trị bọn hắn giam giữ, bất luận hắn làm sự tình gì, thực chất thương rằng các đại lão bản đều là thọ tử hồ bi tâm tình, bọn hắn đối với Đại Phú hào là đồng tình. Sợ hôm nay Đại Phú Hảo sự việc rơi xuống trên người của bọn hắn cũng đúng thế thật hương giang bình tĩnh như vậy nguyên do một trong ba cơ khó hiểu nói hương giang coi như bình tĩnh đường phố mỗi ngày đều có người chửi động lâm phong hỏi ngược lại vậy ngươi xem những đại lao bạn kia nhóm có ai đứng ra phát biểu công kích đại phú hảo ngôn luận không có ba cơ khẽ giật mình thập tao muội lắc đầu còn thật không có của ta chẳng tử bên trong không thiếu một ít phú hảo những người này nói lên loại chuyện này đến đều là nói năng thật trọng đây là cấm kỵ lâm phong vỗ tay nói không sai đây là cấm kỵ mặc kệ là đại phú hảo ra không trở ra đến không có người biết đi đàm luận việc này đại dê nhún đầu Vậy ta trên địa bàn các lão bản." Lâm Phong nhìn hắn một cái, bọn hắn đang hại ngươi. Đại Dê giận dữ, "Bọn hắn dám!" Lựa Quân nhíu mày, "Đại Dê là hồng hưng nhị lộ nguyên soái, dám hại ngươi chính là hại ta đồng đạo. Không thể cứ tính như vậy. Xuyên Bạo Túc, ngươi đi dò tra. Xem bọn hắn là cái gì con đường. Chúng ta hồng hưng tẩy trắng không giả, có thể nếu ai cho rằng chúng ta không có đau, vậy liền để bọn hắn rõ ràng chính mình sai ở nơi nào." Xuyên Bạo một lời đáp ứng. Đại Dê nổi trận lôi đình, "Khôn ca, chúng ta kiểm tra." Lựa Quân trầm ngĩ, "Thì người này đầu độc?" người ta tùy tiện nói hai câu liền đem nói được tìm không ra đông tây nam bắc, không cần. vấn đề này nhường Xuyến bạo thúc tới. Người hảo hảo mà đem tiệm tạp hóa sự việc kinh doanh tốt là được. Đại Dê mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Lượng Côn bổ sung một câu, đây chính là việc quan hệ chúng ta kiếm tiền đại kế, không qua loa được. nói cái khác không dùng được, nói chuyện tiền. Đại Dê con mắt lập tức liền sáng lên, không sao hết. Xuyến bạo cảm thấy bội phục, Lượng Côn thật sự đem Đại Dê nắm bóp đến xích sao? Này thật sự chính là vỏ quýt dày có móng tay nọ. Hồng Hương Toại quán cũng là rõ lý lẽ, thật sự lợi hại. Toàn bộ là nhân tài, vận dụng tối đa khó lường. ở tại hồng hưng quả nhiên đây ở tại hòa liên Thăng có tiền đồ nhiều. xuyên bạo rất là hoan hỉ. lượng khôn lại hỏi, còn có chuyện gì khác không? mọi người cùng nhau lắc đầu, thế là như vậy giải tán, mọi người bận điệu mọi người sự việc. lượng khôn cầm kịch bản đi vào tưởng thiên sinh biệt thự. nếu đổi thành người khác, sợ là thực sự vào không được cái cửa này. lượng khôn không giống nhau, hắn là hồng hưng địa tòa quán, tưởng thiên sinh dù là không cho cái khác người khai môn, cũng không thể không cho hắn mở môn. tưởng sinh, có kiện sự tình cần ngươi giúp đỡ. lượng khôn tư thế thả rất thấp, cái này khiến tưởng thiên sinh cảm giác rất dễ chịu. Tưởng Thiên Sinh từ Tưởng Thiên dưỡng cho hắn giải khai khúc mắt, tâm tình thật tốt, thương thế khôi phục được rất nhanh. A Khôn, ngươi có chuyện gì? Lượng Khôn cười nói, A Phong biết cái kịch bản, nói là chúng ta Hồng Hương chuyện xưa, muốn nhường Tưởng Sinh nhắc tới điểm ý kiến. Tưởng Thiên Sinh sắc mặt lập tức thì thay đổi. A Phong còn có thể viết kịch bản. Lượng Khôn nhún nhún bay, ta này tế lao ngươi cũng biết, trong đầu kỳ kỳ quái quái thứ gì đó rất nhiều. Sẽ biết cái kịch bản, không kỳ quái A. Tưởng Thiên Sinh mặt đen lại nói, không kỳ quái. Hắn là trăm phương ngàn kế muốn tẩy trắng, ai ngờ đến Lâm Phong lại viết ra Hồng Hương chuyện xưa. Này vẫn đúng là nhường hắn khó làm. A khôn, hồng hưng không phải tại tẩy trắng sao. Này gây là cái nào một màn. Lượng con cởi, chương 364, từ đây lại không liên quan. hai, chương 364, từ đây lại không liên quan. hai, tưởng sinh, chính là bởi vì muốn tẩy trắng, cho nên mới muốn chụp dạng này phim chiếu dạng à. Tưởng tiên sinh quả thực không thể tưởng tượng nổi, người đem hồng hưng chuyện xưa mang lên màn ảnh lớn, người ta thì đều biết ngươi là hồng hưng điệu tọa quán. Người ta cũng đã biết chúng ta hồng hưng là làm cái gì. Này làm sao tẩy trắng. nhún tưởng sinh kỳ thực chuyện của chúng ta trên giang hồ đều biết, bình thường thì dân phần lớn cũng nghe qua, nghe qua về nghe qua, nhưng ai có thể đây chúng ta những người trong cuộc này trải nghiệm được rõ ràng hơn đâu? Tưởng Thiên Sinh mặt càng phát ra địa đen, cho nên ngươi liền đem chúng ta hổng gương sự việc toàn bộ nói ra ngoài. Lượng Côn yên lặng nói, kia làm sao có khả năng, Ta có thể sẽ không làm như thế. Tưởng Thiên Sinh thở dài nói, các ngươi cũng dự định điện ảnh, còn sẽ không làm như thế. Lượng Côn rất ngắt ý, đương nhiên a, này phim chiếu giảm cuối cùng ta chết đi. Hà? Tưởng Thiên Sinh con mắt trừng lớn, cái gì? Lượng Côn cười hắt hắt nói, tưởng sinh không bằng chính ngươi nhìn xem thấy thế nào. Tưởng tiên sinh rất hiếu kỳ Lâm Phong trong kịch bản mặt có thể đem lượng Khôn viết chết. Hắn càng hiếu kỳ lượng Khôn hội chết như thế nào. Nguyên bản mãn bất tại ý đồ vật, cái này thật sự nghĩ phải thật tốt điệu nhìn một chút. Nhìn lên càng cho rồi, nhân vật chính là Trần Hạo Nam cái đó bị vùi dập giữa chợ. A Phong không tại. Ngươi giết mảnh bê cả nhà. Ngươi cùng ta đoạt long đầu, kết quả bị ta tính toán, sau đó còn bị Trần Hạo Nam cho tinh kế. Cái này, đây là chúng ta hổng hưng sự việc sao? Lựa con nhún núi bay, là cái này chúng ta biết hổng hưng sự việc a. Tưởng tiên sinh nao nao ngay lập tức minh bạch qua đến và để người khác suy đoán không bằng chính chúng ta nói bậy bạ một phen dù sao sự việc đều đã lung ta lung tung lại có người nói chúng ta là xa đoạn tin người cũng không nhiều lượng côn cười hắt hắt nói phải nhiều năm sau đó hiện tại hàng đầu mục tiêu là đem thủy cho quấy đủ nay kịch bản bên trong đem ta viết chết rồi có thể ta người này sống được thật tốt ta nghe a phong nói hắn là muốn giảng một cổ hoặc tử con đường chân thành Thường thiên sinh xác nhận nói cho nên nhân vật chính là trần hạ nam lượng côn gật đầu đúng nhân vật chính là trần hạ nam tưởng thiên sinh không thể tưởng tượng nổi Tại A Phong dưới ngoài bút, Trần Hạo Nam sẽ làm long đầu. Lượng khôn nhún đuôi bay, ta thế nhưng là ngươi tự mình điểm đời thứ ba long đầu. Hắn cũng đem ta thiết kế, có tư cách này làm đời thứ ba long đầu a. Tưởng Thiên Sinh còn có thể nói cái gì? Suy nghĩ một lúc, hắn đã hiểu lượng khôn ý đồ đến. Được, này kịch bốn có thể xuất hiện Tưởng Thiên Sinh. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Lượng khôn đại hỉ, Tưởng Sinh có yêu cầu gì cứ việc nói tốt. Tưởng Thiên Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi cũng treo, vậy ta yêu cầu ta cũng muốn treo. A, Tưởng Thiên Sinh chân thành nói, chỉ có yêu cầu này, cái khác đều tôi nói. Lượng Côn suy nghĩ một lúc lấy ra điện thoại, gọi cho Lâm Phong, "A Phong, Tưởng Sinh muốn tại trong phim ảnh quảng điệu, ngươi năng lực sửa kịch bản sao?" Lâm Phong im lặng, "Người ta đều muốn sống được thật tốt, hết lần này tới lần khác các ngươi muốn quảng điệu. Cái này kịch bản không thể thay đổi, bộ ba nhất định khiến hắn quảng điệu." "Hả?" Lượng Côn giật mình nói, "Ngươi cái tên này tổng cộng biết mấy cái kịch bản?" Lâm Phong không đồng ý, "Mấy cái đâu, ta không phải đã nói rồi sao, Hồng Hưng là một hàng loạt." Lượng Côn hiểu rõ, quay đầu hướng Tưởng Tiên Sinh nói, "Tưởng Sinh, A Phong kịch bản đều đã viết xong." Hồng Hưng chuyện xưa là một hàng loạt. Án nói bộ ba liền để ngươi và điệu. tưởng thiên sinh một lời đáp ứng a khôn ngươi là ta cất nhắc lên ta cũng không đặt ngươi ta là thực sự không muốn cùng xã đoàn có một tơ một hào quan hệ lượng khôn ngạc nhiên tưởng sinh chúng ta hồng hưng hiện tại đang muốn cải tổ tưởng thiên sinh khoát quát tay kia không có quan hệ gì với ta lượng khôn đuổi một câu cải tổ sau đó chúng ta chưa vị đường chủ người người đều là đại lão bản tưởng thiên sinh có chút dừng lại vẫn lắc đầu dù là cải tổ sau khi thành công người người đều là ước vạn phụ ta cũng không muốn cùng hồng hưng có một chút quan hệ lượng khôn không nói lời nào tưởng thiên sinh thở dài làm hồng hương dao trong tay ngươi lúc đã cùng chúng ta tương ra không có bất cứ quan hệ nào. Lượng khôn im lặng nói, trời môi vẫn là chúng ta nhị lộ nguyên xoáy đấy. Tưởng Thiên Sinh cười nói, Tưởng Thiên Sinh là Tưởng Thiên Sinh, Tưởng Thiên Dưỡng là Tưởng Thiên Dưỡng, chúng ta từ nhỏ đã tách ra, trên thực tế đã phân ra. Lượng khôn trực tiếp bỏ cuộc, không cùng hắn tranh luận, sau đó hỏi, Tưởng Sinh, A Phong muốn mời Lâm Diệu sương vai diễn ngươi, ngươi xem coi thế nào? Tưởng Thiên Sinh hơi sững sở, A sương vai diễn ta, cẩn thận tìm suy tư một chút, gật đầu nói, vậy còn không sai, ta cùng A sương quan hệ rất tốt. Lượng khôn thế là đúng vậy. Thường sinh, ngươi hảo hảo bảo trọng. Tưởng Thiên sinh vô vô bờ vai của hắn, chuyện của ta, mới nhất định phải lên tâm. Lượng khôn thở dài, được, về sau ngươi không nói lời nào, ta thì không tới nơi này. Tưởng Thiên sinh lại thật cao hứng, ta quả nhiên không có nhìn lờ ngươi, á khôn. Lượng khôn về đến trên xe, cảm giác chính mình chết tiệt đồng đạo. Trần Diệu hỏi, Lý sinh, ngươi sắc mặt nhìn không tốt đây này. Trần Diệu không cùng theo Lượng khôn cùng nhau bước vào, hắn là bản phận người, tất nhiên muốn làm cô thần, tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý chung với Lượng khôn. Tưởng sinh không muốn gặp chúng ta xã đoàn bất luận kẻ nào, ngay cả Tưởng Thiên dưỡng hắn đều không muốn thấy. Lượng khôn đem sự việc nói chuyện, Trần Diệu con mắt cũng tròn tròn. Lại là như thế, Trần Diệu trong lúc nhất thời nói không nên lời lời gì tới. Lượng khôn bấm Lâm Phong điện thoại, Á Phong, ta gặp được Tưởng Sinh. Hắn đem sự việc nói một lần. Lâm Phong càng không ngừng cười lạnh, Đại lão, ngươi còn không nghĩ rõ ràng sao? Tưởng Thiên Sinh đây là nhìn xem suy chúng ta à? Hắn cho rằng tẩy trắng chính là muốn thoát ly giang hồ, chúng ta hồng hương mặc dù cũng là tẩy trắng, nhưng kết quả người ta không coi trọng. Hắn muốn hoàn toàn cùng chúng ta cắt đứt quan hệ. Lượng khôn nói lầm bầm, đây cũng quá vô tình à? Lâm Phong cười nói, Đại lão, ngươi hồ đồ rồi sao? đây là chuyện tốt ta. hồng Hưng cải tổ sau đó mỗi một vị ủy viên quản trị vị trí cũng mang ý nghĩa có hàng tỷ tài sản thiếu mất một người phân tiền giấy này còn không tốt lại nói tưởng thiên sinh chủ động cùng hồng Hưng cắt đứt quan hệ về sau không ai còn có thể cản trở ngươi sự tính tốt tốt đẹp sự việc lượng côn nghĩ cũng phải bất quá này không an toàn lâm phong do dự trong chốc lát quay lại và tưởng thiên dưỡng về đến bản bộ lúc ngươi lại cùng tưởng thiên dưỡng đi một chuyến tưởng thiên sinh chỗ nào lượng côn khôn không muốn đi tưởng thiên sinh đối đãi chúng ta xã đoàn ghét bỏ được không được ta còn mặt lạnh dán hắn nhiệt cái mông ta phạm tiện sao Lâm Phong nhún núi mai, tưởng Thiên Dưỡng đi làm chứng kiến. Về sau chúng ta hồng hưng cái tổ, ngươi liền hiểu. Lượng Khôn Tao mày nói, được, liền nghe ngươi. Lâm Phong cười nói, kia rèn sắc khi còn nóng, ngươi cho Tưởng Thiên Dưỡng gọi điện thoại đi thôi. Hẹn hắn bay về một chuyến. Lượng Khôn thẳng lắc đầu, trời nuôi vừa mới trở về, ngươi liền để hắn trở lại. Lâm Phong trắng ra nói, kia không phải là vì hắn được rồi. Lượng Khôn nghĩ cũng phải, được, ta cho trời nuôi gọi điện thoại. Hắn thật sự thì cho Tưởng Thiên Dưỡng gọi điện thoại quá khứ. Tưởng Thiên Dưỡng tiếp vào lượng Khôn điện thoại rất là vui vẻ, Khôn ca, lại có chuyện tốt gì ngita? Lâm Phong một cái kia ngắn hạng mục, thật là cho ăn no không biết bao nhiêu người. Tưởng Thiên Dưỡng chính là một cái trong số đó, một hạng mục nhường của cải của hắn cũng tăng lên một nửa. Lượng Khôn cùng Lâm Phong tổ hợp, trong mắt hắn vậy liền cùng thần tài không có gì khác biệt. Trời đuôi, A Phong muốn điện ảnh, thế là ta tìm tưởng sinh. Lượng Khôn đem sự việc nói chuyện, Tưởng Thiên Dưỡng quá sợ hãi, ta đại lao hồ đổ rồi. Lao đầu lập nên cơ nghiệp, hắn lại muốn cắt đứt quan hệ. Khôn ca, rất cảm tạ ngươi gọi điện thoại tới cho ta, ta buổi tối hôm nay liền đến. Lượng Khôn ngạc nhiên, tối nay? Hiện tại cũng mấy giờ rồi, lúc này qua tới sao? Bằng không ngươi vẫn là chờ ngày mai a. Tưởng thiên dưỡng nộ khí rất lớn, ngày mai ta tìm hắn nói chuyện, ngươi đợi ta, buổi tối hôm nay ta liền đến. Lượng khôn vì vậy nói, được, tối nay đừng ở quán rượu, không, có gì tốt lại. Buổi tối đến ta nơi đó đi, ta để ngươi a tẩu chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn, hai ta uống một chén. Tưởng thiên dưỡng cười nói, vậy thì tốt à. Vậy cứ thế quyết định a. Lượng khôn cút điện thoại, thẳng lắt đầu. Đều là một cha sinh, sao hai người tranh lệch lớn như vậy chứ?